Tỉnh lại. Quý Yên tỉnh lại. Nàng mở mắt ra khi nhìn đến là Ân Tuyết trước cánh tay, tầm mắt thông thả thượng hoạt, mới đối thượng hắn tối tân con người. Tại đây lạnh băng trong cung điện, Ân Tuyết trước tuyết trắng mặt có vẻ phá lệ âm trầm, hắn không mang theo cảm tình mà nhìn Quý Yên, một bộ không rất cao hứng bộ dáng. Quý Yên lúc này mới phát hiện chính mình là gắt gao mà ôm lấy hắn, trong lòng ngực cánh tay độ ấm lạnh băng, rất giống là ôm một cái đại khối băng. Quý Yên chậm rãi buông ra hắn, một cú đầu, phát hiện chính mình trên người tất cả đều là huyết. Huyết lưu quá nhiều, hiện tại đã không chảy. Quý Yên có thể tưởng tượng đến chính mình giờ phút này bộ dáng nhiều chật vật. Hắn là hồi linh đan phát tác bái, rất kỳ quái, nàng hiện tại còn không cảm thấy đau, chỉ là cảm thấy cả người bủn rủn, chỉ nghĩ tiếp tục ngủ qua đi. Quý Yên bực bội, thân mình lại tưởng đi xuống, bị Ân Tuyết trước thu bạo mà vớt lên, hắn tay tiếp tục dán ở nàng giữa lưng, truyền lại nhàn nhạt tấm áp, ý đồ dùng hắn linh lực chống lại hồi linh đan dược hiệu, chậm lại Quý Yên đột phát. Nhưng hồi linh đan một khi đã như vậy lợi hại, lại há là ngoại lực dễ dàng nhưng cứu vãn. Ân Tuyết trước truyền trong chốc lát linh lực, phát hiện vô dụng, lại táo bạo mà muốn tiếp tục tăng lớn lực độ, Quý Yên lại bắt lấy hắn tay, thấp giọng nói, "Ta, ta khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi." Ân Tuyết trước cổ quái mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn khôi phục âm trầm biểu tình, cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta là vì cứu ngươi sao? Ta chán ghét làm ngươi chết ở Quý Vân Thanh trên tay. Ngươi ở ta bên lười." Tạm thời xem như ta người, không ta cho phép, ai đều đừng nghĩ muốn mạng ngươi, ngươi liền tính muốn chết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta luyện thành người cổ. Hắn nâng lên lạnh leo tay, nhẹ nhàng méo nàng sau cổ, ai cũng đừng nghĩ trước một bước lấy tánh mạng của ngươi, huống chi ngươi ta tánh mạng tương quan, ta cũng sẽ không bồi ngươi đi tìm chết. Hắn thực thích như vậy méo nàng, ngón tay lực đạo không nhẹ, lại cũng không đến mức làm nàng đau, vì yên nghe hắn nhìn như lãnh khóc nói, thông thả gật gật đầu, ngươi ngay từ đầu, cũng là như thế này cùng ta nói tốt. Ân Tuyết trước lại không nợ nàng cái gì, cũng không xem như nàng ai, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thần sắc thực bình tĩnh. Ân Tuyết trước túi đầu, chốt mũi gần sát nàng phát biên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lược hiện ghét bỏ nói, cả người đều là huyết hương vị, hẳn là mang người đi rửa rửa. Quý yên, ngươi giết nhiều người như vậy, còn chán ghét mùi máu tươi sao? Ân Tuyết trước không lý nàng, tiếp tục ở trên người nàng nghe nghe, đống nhiên đối nàng cười một chút, ngươi sắp chết, đều không nghĩ cầu ta cái gì, liền như vậy thản nhiên chịu chết sao? Quỳ yên vô tội mà nhìn hắn, ta cầu nói, ngươi sẽ đáp ứng sao. Ân tuyết trước liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt trói lọi mà viết xét suy xét, xem ta tâm tình. Hắn không chút để ý mà tưởng, hướng về phía nàng ở ma vực địa lao nói những lời này đó, hắn cũng không bài xích bên người vĩnh viễn mang theo cái này tiểu con trống trước. Nếu nàng cầu hắn nói, hắn liền không đem nàng làm thành nhân cổ, người cổ không thể nói chuyện, cũng không có dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, hắn không thích. Dẫn ra nàng hôn phách, đặt ở chính mình Ngẫu nhiên còn có thể đem nàng thả ra chơi, tựa hồ cũng không tồi. Nếu nàng còn có thể lại thảo hắn vui vẻ một chút, hắn liền dứt khoát cứu nàng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Hắn đang chờ Quý Yên cầu hắn. Nhưng Quý Yên tiếp theo câu lại là ta muốn ăn cái lẩu. Ân Tuyết trước. Quý Yên nghiêm trang, ta mấy ngày nay quá đến quá khổ lạc, đã thật lâu không có ăn qua cái lẩu, cái này thực hảo làm, chính là thiếu một chút nguyên liệu nấu ăn, ta nằm mơ đều muốn ăn cái lẩu, nếu không ngươi đi lộng điểm nguyên liệu nấu ăn. Làm tốt chúng ta cùng nhau ăn. Ân tuyết trước mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tại chỗ biến mất không thấy. Tuy rằng không biết cái lẩu là thứ gì. Nhưng hắn rất muốn bóp chết nàng. Ân tuyết trước thực không vui. Không vui hậu quả chính là, đừng nói ăn. Liền Tây Bắc Phong đều không cho uống. Quý yên buổi tối ghé vào trên giường vẫn không núc đích. Còn ghét bỏ cái này giường liền chăn cùng khăn trải giường đều không có. Cái này làm cho nàng như thế nào ngủ sao. Quý yên ngủ không ng Buổi tối còn lạnh, Ân Tuyết trước liền cái chăn đều không cho nàng chuẩn bị. Này cung điện đẹp về đẹp, buổi tối độ ấm cũng là thật sự thấp. Quý Yên cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, cuối cùng bị đông lạnh tỉnh. Nàng bắt đầu đánh hắt xì, một tá liền dừng không được tới, cuối cùng nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ bừng. Ân Tuyết trước nàng bỏ dậy, lại đi nắm Ân Tuyết trước tay háo, ta hảo lãnh, ta lại muốn sinh bệnh. Ân Tuyết trước nhìn Quý Yên, nàng chính mình tựa hồ không có cảm giác, nhưng hắn rõ ràng mà nhìn đến nàng đôi mắt thực hồng. Khỏe mắt có một tia huyết lưu ra tới. Hồi Linh đang độc phát trong đó một cái bệnh trạng, tựa hồ chính là thất khiếu đổ máu. Kế máu mùi lúc sau, lại là đôi mắt huyết. Sau đó nàng sẽ dần dần mất đi ý thức, cũng hóa thành một bãi máu loãng. Ân tuyết trước triệu hồi ra còn bướm, lại gọi tới thu mật. Nàng lãnh. Hắn đối thu mật nói, làm nàng dễ chịu một chút. Thu mật có chút kinh ngạc, nhìn một bên quy yên, kia tiểu cô nương cuộn tròn thành một đoàn, thân mình mất tự nhiên mà run run khỏe mắt huyết theo gương mặt túốn lượn mà xuống, nhìn thấy ghê người. Nàng thực kiên cường, không có khóc, chỉ là trên tay huyết phất ốc. Thu Mật đi qua, ở cái này phàm nhân tiểu cô nương bên người ngồi xuống, lấy khăn cho nàng thoa tịnh trên mặt huyết, lại thi pháp cho nàng xem xét thân mình tình huống. Quý Yên lần đầu tiên thấy Thu Mật, nàng trước nay chưa thấy qua so Thu Mật càng đẹp mắt người, nhịn không được nói một tiếng, "Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." Thu Mật ngoài ý muốn nhướng mày sao, hướng Quý Yên trấn an cười. "Phàm nhân" Như vậy nhỏ yếu phàm nhân, cái miệng nhỏ lại như vậy ngọn, ngoài ý muốn ngoan ngoan thảo ma thích. Thu mật tuy rằng bị vô số người khen quá mà mỹ, Quý yên chân thành ca ngợi lại như cũ làm nàng sung sướng. Quý yên an an tĩnh tĩnh mà ngồi, từ đầu trí cuối nhìn chằm chằm Thu mật mặt xem, Thu mật điều tra xong lúc sau, nhịn không được lộ ra một tia thương hại, cứu không trở lại. Thu mật nói, thân thể này đã bắt đầu hủ bại, người thân thể quá yếu đất, nếu là có linh căn người, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ quá ba ngày nhưng nàng nhiều nhất còn có thể sống một cái nửa ngày đã là cực hạn, trừ phi nàng có thể thoát thai hoàn cốt. Quý yên hoàng hốt một chút, nàng theo bản năng nhìn về phía ân tuyết trước. ân tuyết trước bực bội mà bóp gãy ghế giữa tay vị, lại vẻ mặt không vui mà cầm trong tay đứt gãy đầu gỗ bỏ qua, lại là một bộ cực kỳ táo bạo bộ dáng. người này rõ ràng phía trước còn buông lời tàn nhẫn, hiện tại lại táo bạo thành như vậy, giống như muốn luyện nàng là hắn, không nghĩ nàng chết cũng là hắn. nhưng là hắn không thể lại kéo lại kéo xuống đi, hắn sẽ cùng nàng cùng chết. Thừa dịp hiện tại nàng còn không có thống khổ, hắn hẳn là nhanh lên nhi động thủ. Ân Tuyết trước đột nhiên hỏi, cái lẩu ở nơi nào lộn? Ân đại lão lương tâm phát hiện, tưởng cho nàng cuối cùng một chút vui sướng. Quý Yên nở nụ cười, nhảy dựng lên nhào tới. Ân Tuyết trước bị bắt tiếp nàng đầy cõi lòng, nàng bất chấp tất cả, cũng không sợ lạnh, vui vẻ mà ôm hắn một chút. liền ở thế gian, từ ma vực đến thế gian một chuyến, lấy Ân Tuyết trước tốc độ, quay lại chỉ cần gần nửa ngày. Quý yên thu thập hảo nguyên liệu nấu ăn ở ma vực sau núi sinh hỏa, còn làm ân tuyết trước lâm thời nhéo cái nồi ra tới, bỏ thêm một chút thủy, nấu đến lộc cục lộc cục bạo phao. Ân tuyết trước không cần ẩm thực, không cần ngủ, nhưng cũng gặp qua phàm nhân ăn cơm bộ dáng, lại lần đầu tiên thấy loại này ăn pháp. Đem thủy thêm đi vào, sau đó nấu khai, gia vị phong chân, lại nấu thịt. Quý yên lấy chiếc đũa gấp một miếng thịt, ăn đến mùi ngon. Ân tuyết trước tiến đến nồi bên cạnh nghe nghe, biểu tình có chút cổ quái, hắn không cảm thấy rất thơm. Nhưng là Quý Yên thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ. Có ăn ngon như vậy sao? Ân Tuyết trước giơ tay muốn với vào trong nồi, bị Quý Yên nhanh chóng dùng chiếc đũa mở ra. Ân Tuyết trước nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Phải dùng chiếc đũa a đại lão, dùng tay chảo không sạch sẽ. Quý Yên không nghĩ tới hắn liền này cũng đều không hiểu, hoàn toàn bỏ qua rất hắn khó chịu biểu tình, ở trong nồi gắp một miếng thịt ra tới, tiến đến Ân Tuyết trước bên miệng, tới, há mồm. Ân Tuyết trước, hắn sắc mặt cứng đờ, không được tự nhiên mà sau này trốn. Quý yên nhưng vẫn thò qua tới, một hai phải hắn nếm một ngụm. Ân tuyết trước nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, rốt cuộc vẫn là bị bắt cắn một ngụm. Tuyết hầu lăn lộn một chút, nuốt đi vào. Quái quái. Quý yên cười tủm tỉm hỏi hắn, ăn ngon sao? Không thể ăn. Ân tuyết trước không vui mà ngồi vào một bên, ghét bỏ mà quay đầu đi. Quý yên cũng không để ý hắn, chính mình ăn đến phi thường vui vẻ. Ân tuyết trước lại nhịn không được nhìn qua. Quý yên chỉ cần nhìn qua, hắn liền làm bộ không thấy nàng. Quý yên ăn ăn đông nhiên cảm giác trong cổ họng ập lên một cổ thanh ngọn nàng nhấp khẩn môi dường như không có việc gì mà đem huyết nuốt trở vào giơ tay lau khoẹt môi vết máu ân tuyết trước đưa lưng về phía quý yên ngồi không biết ngồi bao lâu cảm giác phía sau không có động tĩnh hắn quay đầu lúc này mới phát hiện quý yên vô thanh vô tức mà ngã xuống trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh hắn đứng dậy đem nàng chặn ngang bế lên tới vừa mới đứng thẳng thân mình cũng cảm giác một cổ đến từ nội tạng bén nhọn đau đớn độc phát rồi rốt cuộc bắt đầu đau Ân Tuyết trước nhấp khẩn môi mỏng, hắn đem Quý Yên ôm trở về trong cung điện, đặt ở trên giường, lại yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Quý Yên lại từ hỗn độn trung dãy rủa tỉnh lại, xoang mũi tràn ngập dại đặc dị sắc vị, phổi bộ phảng phất tràn ngập sợi đông, liền hô hấp đều trở nên gian nan, nàng tối đầu khụ khụ, sờ đến một tay dính nước huyết. Ân Tuyết trước ngồi ở nàng cách đó không xa. Hắn ở đà tọa, chung quanh bao phủ màu lam nhạt vầng sáng, giống bao phủ một tầng sương tuyết, sơn đến dung nhan giống như lãnh ngọc. Vị yên một bên che miệng ho ra máu, khủ đến tê tâm liệt phế, một bên còn nhịn không được xem hắn, hắn hẳn là cũng rất khó chịu, cho nên mới phá lệ mà đả toạ điều tức đi. Nàng hôn mê phía trước, còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không nghĩ tới Ân Tuyết trước vẫn luôn kéo dài tới hiện tại còn không có động thủ. Hắn chịu có một hai phân thương hại tâm, cũng không ngưỡng công lâm xương thành trung, nàng hao hết tâm tư mà giúp hắn chu toàn. Vị yên thấy Ân Tuyết trước phía sau có như cánh ve gần như trong suốt cánh, cùng tóc dài cùng buông xuống trên mặt đất. Tôi hơi ông động, mặt trên vải tản mát ra nhàn nhạt lăng quang. hình như là hắn một nửa cánh, cứ như vậy không hề phòng bị mà lộ ra tới. Quý Yên run run rẩy rẩy mà đứng lên, ở ân tuyết trước bên người ngồi xuống, gần gũi mà quan sát đến hắn cánh. Không có ngày đó nhìn thấy như vậy thật lớn, đi xuống gục xuống cánh thoạt nhìn xinh đẹp lại vô hại, Hoa Văn Phi thường xinh đẹp, mặt trên vải đã mọc ra hơn phân nửa, dẫm đạp, tất cả đều là huyền băng lân. Quý Yên nhìn đến trong đó một mảnh hệ rễ phiếm thơ máu. Có chút không hợp nhau, hình như là linh mạch hạ kia một mảnh. Nàng nhịn không được dối tay sờ soạn một chút. Sờ một chút, lại sờ soạn một chút. hoạt hoạt, còn có chút băng băng lương lương, cánh chim sờ lên thực cứng rắn, khó trách lực sát thương như vậy cường đâu. Nàng đầu ngón tay gặp phải ân tuyết trước cánh trong nháy mắt kia, ân tuyết trước liền mở mắt. Đáy mắt tràn đầy lệ khí, hắn chán ghét bị người tới gần, lại nháy mắt thấy được trộm sờ nàng cánh quy yên, nàng đôi mắt rất sáng, tựa hồ thực thích ăn cánh. Cứ nhiên sẽ có người thích hắn cánh. Hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Hắn run run cánh, né tránh tay nàng, cổ quay nói, ngươi làm gì? Quý yên bị hắn đánh vỡ, vội vàng thu hồi tay, lại nhịn không được ngó hắn cánh, ta cảm thấy rất đẹp. Liên tưởng sờ sờ. Đáng sợ sao? Không đáng sợ. Ân tuyết trước cười nhạo, lá gan nhưng thật ra rất đại. Quý yên vô tội mà nhìn hắn. Ân ma đầu giống như không sinh khí ai. Kia nàng còn có thể tiếp tục sờ sao? Quý Yên khẽ meo meo lại lần nữa vươn ra ngón tay, thử mà chọc chọc kỳ quái nhất cái kia vậy. Ân Tuyết trước nhăn lại mi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là không có gì thực chất tính động tác. Quý Yên là gan lì, người sắp chết, không sợ trời không sợ đất, thậm chí dám đảo kéo đại lão mao. Quý Yên ở hắn cánh tốt nhất hạ nảy tay, vốn tưởng rằng hắn sẽ đem nàng một chân đá văng, không nghĩ tới hắn cư nhiên nghiêng nghiêng mà hướng một bên một vai, thoải mái mà nheo lại đôi mắt, một bộ miêu nhi bị luốc đến ngái ngủ bộ dáng. Xem ra thủ pháp của nàng cũng không tệ lắm. Quý Yên có chút hưng phấn, nàng lần đầu tiên luắt cánh, lại theo hắn hoa văn đi xuống dùng sức sờ soạn một phen, một bên quan sát đến Ân Tuyết trước biểu tình. Hắn thoạt nhìn hảo hưởng thụ nga. Quý Yên, không nghĩ tới ta cuối cùng thời gian cư nhiên là ở Loát Ma Đầu. Quý Yên mùi ngon mà loắt hồi lâu, Ân Tuyết trước bỗng nhiên mở mắt, giơ tay nắm nàng cổ áo tử, đem nàng nhắc tới chính mình trước mặt. Trừng mắt vẻ mặt vô tội tiểu cô nương, hắn tưởng hung đều hung không đứng dậy, cổ quái nói: Ngươi liền thật sự không sợ. A, Quý yên kinh ngạc, đáng sợ sao? Hắn giống con bướm A, như vậy xinh đẹp, nơi nào đáng sợ? Nếu hắn là cái con rán con nện nói, nàng hẳn là sẽ sợ hãi. Nàng hỏi lại đến như thế đương nhiên, liền ân tuyết trước đều mở mịt một chút. Không đáng sợ sao? Hắn thấy lòng mạc danh phức tạp, ngay sau đó nhớ tới cái gì, lại cười lạnh nói, có người cùng ngươi nói qua giống nhau nói, cái gì không sợ hãi, cũng bất quá là dối trá nói dối. Có người. Quý Yên hồi ức một chút, là ân diệu nhu đi. Không xong, nàng quá thuận miệng, vừa nói xong nàng liền hối hận. Ân Tuyết trước sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống dưới, mãn nhãn lệ khí. Lớn như vậy tính tình. Quý Yên đấy lòng liễu lễ, bất quá nàng hiện tại lá gân phì, hắn liền tính là bày ra như vậy biểu tình, nàng cũng không phải đặc biệt sợ. Ân Tuyết trước, nàng xem hắn như thế sinh khí, nhịn không được kêu hắn một tiếng, chính là ở hắn ánh mắt chuẩn ra hắn bên người, lại đi sờ cánh. Có lẽ là bởi vì Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, tâm thái đều hoàn toàn thay đổi. Quý Yên một bên bước hắn cánh, một bên lời nói thâm thiếp mà bắt đầu khuyên hắn. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần luôn chú ý này đó. Nàng nói, ân tuyết trước, nữ hải tử lần đầu tiên nhìn đến ngươi nguyên hình không sợ hãi, chỉ có thể thuyết minh nàng là gan đại mà thôi, cũng không phải đối với ngươi nhất kiến trung tình, cũng không phải muốn cùng ngươi giao bằng hữu ý tứ. Ân Diệu Nhu nói thì thế nào, ta đã thấy Sích dương nguyên hình, ta cũng không sợ nha. Chẳng lẽ Sích dương với ta mà nói cũng rất quan trọng sao? Trong nguyên tắc, ân Diệu nhu là một cây bén nhọn thứ, hung hăng chát ở ân tuyết trước trí mạng chỗ. Nàng cho hắn nhỏ yếu nhất khi hy vọng, cũng cho hắn sau lại tuyệt vọng, làm hắn cả đời nhớ tới nàng liền hận. Kỳ thật căn bản không cần như vậy cố chấp. Tựa như nói cái luyến ái, ai đều khả năng gặp được cha nam cha nữ nha, không thích đá văng không phải được rồi, thiên hạ người tốt nhiều như vậy, làm gì một hai phải chạy rao cá này, còn luôn dư vị bị lục cảm giác. Là ngại bị lục đến không đủ khắc cốt mình tâm sao Ta nếu là ngươi nói Ta mới mặc kệ ân rượu nhu đâu Thiên hạ lớn như vậy Đi nơi nào không tốt Hà tất chọc một thân phiền toái? Ta nếu có thể sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi Quý yên lo chính mình nói Lại bắt đầu thở ngắn than dài Trước kia ngươi khẳng định không có hiện tại như vậy hung ba ba Ân tuyết trước câu mày nhìn nàng Nàng thật sự thật nhiều lời muốn nói Hận không thể đem đời này Chưa nói xong nói một hơi nói cái biến giống nhau Phun tào xong rồi hắn. Lại phun tào một lần ân rượu nhu cùng Quý Vân Thanh, còn cảm thấy không đủ, lại bắt đầu cảm khái cái gì mà gì sờ ao cá ngươi đi không được, nàng vẫn là cái vô địch đại hải vương. Ân tuyết trước dù sao không nghe hiểu, nhưng là mơ hồ là minh bạch, nàng là ở vì hắn bên vực kẻ yếu. Ai, ta cùng ngươi nói, ân rượu nhu các nam nhân, trừ bỏ họ quý, những người khác đều không có kết cục tốt. Ngươi đừng thích ân rượu nhu. Quý yên còn lây hắn, tận tình khuyên bảo mà nói, ân tuyết trước bị nàng lại nhảy đến đau đầu. Che lại nàng miệng đem nàng ấn tới rồi một bên, không kiên nhẫn nói, đã biết. Ngươi không biết. Quý yên bị hắn ấn nằm sấp xuống, còn lầm nhầm lầm nhầm. Ngươi nếu là biết đến lời nói, phía trước ta nhắc tới ân rượu nhu thời điểm, ngươi biểu tình mới sẽ không giống bị người giẫm cái đuôi giống nhau. Ân tuyết trước. Hắn giơ tay đẻ đẻ giữa mày, nhịn không được cười chịu một chút, tươi cười dây lát lướt qua, thực mau lại trở nên nghiêm trang. Sau đó tiếp tục hung nàng, câm miệng cho ta. Trưng 28 kiểu ba Quý yên không có tỉnh lại bao lâu, nàng thực mo liền một lần nữa hôn mê qua đi. Ân tuyết trước cũng rốt cuộc khống chế không được, phun ra một búng máu tới. Hắn điều tức một lát, giơ tay thoa đi khoẹt môi huyết, cúi đầu nhìn bên người hơi thở thoi thóp quý yên, mới vừa rồi nói dỡn náo nhiệt, phảng phất giống một hồi hảo giác. Ân tuyết trước kỳ thật thực chán ghét náo nhiệt, hắn thích một người đại ở hắc giám địa phương, càng là hẻo lánh hắc giám góc, tựa hồ càng có thể bao dung hắn này chỉ âm vũ cô độc ma hiểm. Giờ này khắc này an tĩnh mới là hắn quen thuộc nhất cảm giác. Vừa rồi biệt nữ vô thổ rốt cuộc không có. Hết thể đều phải kết thúc. Kết thúc nàng nhỏ yếu sinh mệnh, kết thúc hắn trận này hoang đường trải qua, làm hết thể trở lại nguyên điểm. Hắn không cho phép có người thân cận hắn, cũng không cho có người hiểu biết hắn quá nhiều, Quý Yên đã nhiều lần qua giới, hắn cần thiết động thủ. Ân Tuyết trước đứng dậy, đen nhánh tóc dài cùng Hắc Y Cơ hồ hòa hợp nhất thể, thân thể hắn quá mức lạnh băng, đem Quý Yên ôm vào trong ngực khi, còn có thể cảm giác được nàng ở vô ý thức mà đánh run. Thu Mật đã ở Ma vực Cửu U đàn chờ lâu ngày, nàng dựa theo ma chủ phân phó, sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, còn đem chung quanh cấp thấp ma toàn bộ phân phát, Cửu U chi hỏa linh lực quá mức với cường đại, có lẽ cũng sẽ đem những cái đó tiểu ma hút vào cắn nuốt, đốt thành cho tẫn. Ân Tuyết trước ôm Quý Yên bay đi Cửu U đàn, thật lớn ngọn lửa chỉ quanh năm bất diệt mà thiêu đốt, giống biển mây giống nhau quay cuồng, u lam lưu quang đem ma vực không trung ánh đến cực kỳ xinh đẹp, phảng phất là liên tiếp vòng trời. Quý Yên nếu còn tỉnh, Phòng Trừng sẽ so nhìn đến mưa sao băng còn muốn hưng phấn đi. Ân Tuyết trước hơi hơi giơ tay, trong lòng ngực nữ tử dần dần từ trong lòng ngực hắn thoát ly, chậm rãi phiêu phù ở không trung, dần dần bay đến tiểu vũ đàn chính phía trên, phía dưới hừng hực liệt hỏa mấy dục đem nàng cắn ướt. Ân Tuyết trước lăng không mà đứng, mặt mày lạnh nhạt, tay áo rộng vung lên, trong ao ngọn lửa bỗng dưng đại thịnh, bốn phía nháy mắt vận chuyển nổi lên cường đại trận pháp, cơ hồ thôn tính tiêu diệt thiên địa. Quý Yên kỳ thật xem tới được này cảnh đẹp. Nàng hiện tại cùng ân tuyết trước giống nhau phiêu ở không trung, bất quá ân tuyết trước là dùng pháp thuật bay, nàng biến thành một con A-phiêu. Hệ thống còn tương đối nhân tính hóa, cảm thấy cuối cùng một đoạn này thống khổ cấp bậc sẽ vượt qua thường nhân cực hạn, không có làm quý yên tự mình trải qua, đem nàng hồn phách dẫn ra tới, làm nàng bàng quan chính mình là như thế nào đi bước một bị ân tuyết trước luyện hóa thành không người không quỷ đổ vật. Phong cảnh thực mỹ, ân tuyết trước cũng rất đẹp, nhưng quý yên, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem. Vạn ác thế giới huyền huyễn cư nhiên không thấy được một mặt gương, Quý Yên qua lâu như vậy, mới rốt cuộc biết chính mình lớn lên là bộ dáng gì. Cực kỳ xinh đẹp. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, cũng không khó coi ra khối này tối ra có bao nhiêu mỹ, ngũ quan như thiên công đúc ra, môi đỏ phi quang, tuyết cơ nếu ngọc, ôn nhuận sáng trong, nếu là mở mắt ra, lại cho là như thế nào cảnh đẹp, không cần nói cũng biết. Một chương có thể hại nước hại dân mặt. Quý Yên vẫn luôn cho rằng chính mình lớn lên cũng liền giống nhau, căng đã chết cũng liền vống hồng cấp bậc không thể lại mỹ, Bằng không ân tuyết trước vì cái gì một chút đều không thương hương tiếc ngọc trước kia đối nàng thái độ thật sự là quá ác liệt nguyên lai không phải nàng có vấn đề là thằng nhãi này có tật xấu nga đúng rồi quỳ yên bỗng nhiên nhớ tới hắn gà nhi tựa hồ không quá hoành quỳ yên phiêu ở không trung tâm tình phức tạp mà nhìn ân tuyết trước là thủ tồi hoa nàng kỳ thật có chút không quá bỏ được như vậy mỹ lệ tối ra mắt thấy mảnh mai mỹ nhân nhi sắp sửa bị liệt hỏa cắn nuốt quỳ yên giơ tay che lại đôi mắt cách trong chốc lát xuyên thấu qua khe hở ngón tay lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái, liền sợ nhìn đến chính mình bị thiêu một nửa giữ tận bộ dáng nhưng nàng lại phát hiện kia màu xanh băng ngọn lửa càng ngày càng nhỏ cuối cùng cư nhiên một bộ một dây muốn tắt lửa bộ dáng gì đây là không dù sao quý yên tò mò mà bay tới thu mật bên người phát hiện thu mật biểu tình cư nhiên so nàng còn kinh ngạc ấn tuyết trước này lại là ở chơi cái gì quý yên chống cằm nhìn nổi tại giữa không trung mỹ nhân Mỹ nhân bùi tóc bị gió thổi đến hoàn toàn tàng ra, đen nhánh tóc dài ở trong gió lụa vũ, cổ chỗ dần dần lan tràn ra màu xanh băng quỷ bí hoa văn, vẫn luôn từ xiêm y ở bên trong lan tràn đến như sau, sơn đến dung nhan thiếu ba phần yêu diễm, nhiều bảy phần thanh lãnh. Mỹ nhân túi da cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, da thịt trở nên càng thêm trắng non trong sáng, phiếm lánh mọc giống nhau ánh sáng, giống như tẩy ngân dịch thủy thoát thai hoan cốt, rõ ràng ngũ quan không có biến hóa, lại giống như càng đẹp mắt, đẹp đến giống yêu tinh không càng giống kia đoàn màu xanh băng hỏa quý yên bỗng nhiên ý thức được cái gì nàng còn không có tới kịp mắng một câu ngạo tạo linh hồn liền không chịu khống chế mà bay về phía kia cụ thân thể trước mắt tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức cũng không biết ý thức mất đi bao lâu quý yên ẩn ẩn có cảm giác phảng phất phiêu phù ở một mảnh mềm mại vân thượng thân thể bị một mảnh mềm mại bao vây lấy đan điền nội quay cuồng một cổ lạnh băng dòng khí như là một khối băng nhét vào trong bụng rồi lại không cho nàng cảm thấy như vậy bài xích Mà ngũ tạng lục phủ đau đớn dần dần bị gột rửa đến sạch sẽ, một cổ nhàn nhạt tấm áp chảy qua khắp người, làm nàng ý thức chợt thanh tỉnh. Lại lần nữa mở mắt ra khi Quý yên cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu. La cung từ trước hoàn toàn bất đồng cảm giác, chuyển chuyển nhẹ nhàng mà cơ hồ muốn lăng không nhảy lên, toàn thân cảm giác phi thường thoải mái, quả thực thần thanh khí sảng, hận không lập tức nhảy dựng lên nhảy hai hạ. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác chính mình đêm coi năng lực trở nên đặc biệt hảo, trung quanh rõ ràng là một mảnh đen nhánh nhưng là nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình ở nơi nào. Nàng nằm ở một cái thoạt nhìn rất giống địa cung địa phương, bốn phía phi thường mờ mang, vách tường cùng cây cột thượng hoa văn cực kỳ mỹ lệ, giống dây đằng giống nhau leo lên ở cây cột thượng, làm quý yên nhớ tới ân tuyết trước cánh thượng tươi đẹp hoa văn. Mà ân tuyết trước liền ngồi ở bên người nàng, hắn dựa vào cột đá ngồi, hai tròng mắt hơi hạp, đen nhánh tóc dài vẫn luôn rơi trên mặt đất, cả người cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, chỉ là nhắm mắt lại khi. Hắn không hề có vẻ âm lánh hung ác, cảm tuyến ngược lại mang theo nhu mỹ độ cùng, sắc mặt cực bạch, môi sắc cực hồng, là kinh tâm động phách mà đẹp. Quý yên tổng cảm thấy có chút quái quái. Nàng không nên bị luyện hóa thành cái gì người cổ sao. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình ngược lại giống tiến giai giống nhau, mà ân tuyết trước hiện tại sắc mặt lại giống như không quá đẹp bộ dáng. Quý yên nhớ tới chính mình nhìn đến cuối cùng một màn, nàng túi đầu kéo ra chính mình xem ý, ý hề, quả nhiên nhìn đến xương quai xanh trung quanh đều là màu xanh băng hoa văn. Nàng rốt cuộc làm sao vậy a? Quỳ yên có chút phát điên, vừa nhấc đầu, liền đối thượng ân tuyết trước đôi mắt. Hắn không biết khi nào, đã tỉnh. Cả người đều duy trì vẫn không nhúc nhích động tác, chỉ là một đôi con ngươi đen nhánh như tuyên, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng chính mình bái chính mình quần áo động tác. Quỳ yên. Quỳ yên cảm thấy có điểm xấu hổ, hầm hực mà thu hồi chính mình không quá lịch sự động tác, cảm thấy sống sót sau hai nạn đáng giá kỷ niệm, liền nhịn không được ngâng lên tay, cho hắn chào hỏi, hải. Ân Tuyết trước đống nhiên một xả môi mỏng, phát ra một tiếng lạnh lùng khinh thường cười nạo. Quý Yên, nàng hảo tâm chào hỏi hắn cư nhiên còn thái độ này. Quý Yên nhịn không được nói, Ân Tuyết trước, ngươi mới nói bốn chữ, đã bị hắn một phen lay vào trong lòng ngực. Ân Tuyết trước ôm nàng, lực đạo phi thường đại. Quý Yên cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị cắt đứt, cảm giác hắn tiến đến chính mình bên, cổ thật sâu mà hít một hơi, tư thái thân mật, động tác tự nhiên. Quý Yên, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quỳ yên bị hắn bọc cổ hít một hơi, cảm giác chính mình như là bị nhân loại ấn hút miêu, cả người mau đều phải tặc lên. Ân tuyết trước đổi tính. Quỳ yên ở trong lòng ngực hắn nho nhỏ mà dễ rùa một chút, bên hai truyền đến hắn lạnh băng thanh âm, lại động, bóp chết người. Quỳ yên, không, không dám động. Nàng đành phải ngoan ngoãn mà ghé vào ân tuyết trước trong lòng ngực, ân tuyết trước trong chốc lát ở nàng trên cổ nghe vừa nghe, trong chốc lát dùng ngón tay vướt ve nàng mặt, trong chốc lát tay còn ở trên người nàng sờ loạn, quỳ yên thân mình gắt gao mà th Kinh ngạc phát hiện, ấn tuyết trước lạnh băng nhiệt độ cơ thể biến mất. Mà nàng không kịp lung tung phỏng đoán, ấn tuyết trước sờ đến càng thêm làm cản, Quý Yên hoài nghi người này là phải đối nàng nưu đồ gây rối, nhưng hắn sờ sau khi xong, tự nhiên đem nàng hướng bên cạnh đẩy, lạnh lùng nói, "Tiện nghi ngươi." "Tiện nghi nàng?" "Vì cái gì tiện nghi nàng?" Nàng bị hắn sờ soạn tiện nghi chẳng lẽ không phải hắn. Người này quả thực không thể hiểu được. Quý Yên rất muốn mắng hắn một câu, phát hiện không có thích hợp thổ tục hình dung nàng phức tạp tâm tình dính, nàng cùng đại ma đầu nói cái gì đạo lý. Quý Yên chống tay đứng lên, cảm giác thân thể của mình hảo huyền chuyển nhẹ nhàng hảo huyền chuyển nhẹ nhàng, nhịn không được nhảy một chút. Sau đó nàng liền nhảy tới rồi trên chân nhà. Quý Yên treo ở đỉnh chóp trên vách đá, ôm một cái sông ra của đá, kinh hoàng thất thố mà cầu cứu, "Ân Tuyết trước, ân tuyết trước. Ta ta ta, ta vì cái gì bay lên tới a a a, ngươi mau cứu ta a a a, ta muốn ngã xuống." Ân Tuyết trước dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn nàng một cái. Hắn lười nhắc mà ngoắc ngón tay, Quý Yên liền bị một cổ lực lượng nâng vững vàng rơi xuống đất. Nàng vừa rơi xuống đất liền ngồi sồn xuống dưới, đôi tay ôm đầu gối, tũng thành một đoàn. Đừng nói là nhảy, nàng đi cũng không dám đi rồi. Liên sợ quá mức thân nhẹ như yến, vừa nhấc chân lại bay. Nàng đây là tiến hoa sao? Quý Yên khóc không ra nước mắt. Ân Tuyết trước nhìn như vậy tũng Quý Yên, lại nhăn lại mày đẹp, tưởng dựa theo lệ thường làm ra cái trào phúng biểu tình, dây lát tưởng tượng, lại liền biểu tình đều lười đến làm. Quý Yên loại này cấp bậc phế tài, thật sự không đáng hắn trào phúng. Quý Yên ngồi sổm trên mặt đất, chậm rãi dịch đến đại ma đầu bên người, duỗi tay túm túm hắn góp áo. Ân tuyết trước, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Quý Yên tâm tình phi thường một lời khó nói hết, hoàn toàn không có cái loại này sống sót sau hai nạn khói cảm, thậm chí còn có điểm hỗn độn. vì cái gì ta giống như đột nhiên biết khinh công, ta cảm giác ta hiện tại có thể bay lên tới, còn có ta vì cái gì không chết ta, là ngươi đã cứu ta phải không? Ân Tuyết trước có lệ mà ân một tiếng, "Ta đem Cửu Hữu Chi Hỏa cùng ngươi dung hợp." "Quý Yên, không phải, dung hợp là có ý tứ gì a?" Hắn một bộ tại đàm luận thời tiết ngữ khí, nhưng là Quý Yên hiện tại thật sự thực hoàng a. Quý Yên ngồi xổm không dám động, Ân Tuyết trước đi ra ngoài vài bước, phát hiện nàng không theo kịp, lại không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn tại chỗ ngồi xổm Quý Yên, lanh giọng nói, "Cửu Hữu Chi Hỏa sinh tự thượng cổ thời kỳ, chính là thiên hạ cường đại nhất linh hỏa, nhưng luyện hóa thế gian hết thảy." Ta đem nó di nhập trong cơ thể ngươi, cùng ngươi hồn phách dung hợp, mới nhưng làm ngươi thoát chết được, nhưng ngươi hiện giờ nếu thành hỏa, tất nhiên là thân nhẹ như yến một ít. Vậy ngươi vì cái gì giống như cũng có chút không thích hợp? Quý Yên tò mò, ngươi nhiệt độ cơ thể? Ta không thành vấn đề. Ân Tuyết trước hờ hững nói, là ngươi nhiệt độ cơ thể cùng ta giống nhau. Quý Yên. Dựa a, nàng cư nhiên trở nên cùng Ân Tuyết trước giống nhau. Quý Yên có chút không quá có thể tiếp thu, ai nguyện ý làm căn đại vụ băng, nhưng là tưởng tượng Tốt xấu nhặt về tới một cái mệnh, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Ít nhất về sau quả ân tuyết trước trên người, nàng sẽ không lại cảm thấy lạnh. Ân tuyết trước rũ mắt nhìn nàng vẻ mặt dối dám bộ dáng, chính mình đảo không cảm thấy nơi nào không tốt. Hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì bỗng nhiên thủ hạ lưu tình. Thậm chí có chút khó chịu, lại cũng chưa nói vì sao không cao hứng, chỉ là không kiên nhẫn mà nắm khởi Quỳ Yên, trực tiếp nắm tay nàng, đem nàng ra bên ngoài túng đi. Quỳ Yên bị ân tuyết trước lôi kéo tay nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, phát hiện hiện tại vị trí địa cung phi thường rộng lớn, chỉ cần nhúc nhích, hồi âm liền không ngừng quanh quẩn. cảm giác nơi này có thể tác hạ ân tuyết trước nguyên hình đâu? nhớ tới ân tuyết trước nguyên hình, quỳ yên lại nghĩ tới trên vách đá tươi đẹp đồ án, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. bốn phía đen nhánh u ám, quanh quẩn tiếng bước chân. ân tuyết trước đi ra địa cung, thu mật đã bên ngoài chờ lâu ngày. ma chủ, thu mật cung kính tiến lên, nhìn ân tuyết trước trong tay quỳ yên, đối nàng cười cười quý cô nương, ân tuyết trước trực tiếp đem quý yên đẩy mạnh thu mật trong lòng ngực cho nàng nhìn xem, thái độ phi thường ác liệt, hắn rốt cuộc ở khó chịu chút cái gì, quý yên không quá minh bạch, nàng ngoan ngoãn rửa vào mỹ nhân tỷ tỷ, vị này mỹ nhân lớn lên thật cảnh đẹp ý vui, ma vực đương nhiên còn có loại này tuyệt sắc, quý yên lại nhịn không được nhìn trầm trầm nàng xem, còn ở trong lòng tương đối một chút chính mình mặt cùng nàng mặt, ai càng đẹp mắt, nếu nói nàng là yêu diễm kia một khoảng, trước mắt vị này tỷ tỷ chính là ám hắc hệ ngự tỷ đi. Thu mật nắm Quy Yên thủ đoạn, làm nàng tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng ngồi ở Quy Yên phía sau, giơ tay ở nàng phía sau lưng đưa vào một cổ linh lực. Quy Yên chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ hàn khí ở lưu chuyển, trung quanh lan tràn ra màu xanh băng sương mù. Nàng giơ tay, đầu ngón tay liền toát ra một thốc màu lam ngọn lửa, như là Ân Tuyết trước trong tay thường xuyên xuất hiện kia đoàn hỏa. Ai hắc? Nàng cư nhiên có thể biến phát hỏa, này không phải Ân Tuyết trước năng lực sao? Năng lực của hắn cư nhiên chạy nàng nơi này tới kia nàng có phải hay không cũng có thể tu tiên, còn có thể dùng hỏa đánh nhau. Giống Ân Tuyết trước như vậy, giơ tay liền lực đảo một mảnh. Nàng rốt cuộc không hề là phế tài, Quý Yên phi thường vui sướng, nhưng nàng còn không có tới kịp khoe khoang, Ân Tuyết trước liền vô tình mà đánh gãy nàng ảo tưởng, ngươi như cũ không có linh can, một đoàn hỏa là không có khả năng tu luyện, ngươi cả đời đều không thể. Quý Yên. Ân Tuyết trước mang theo ác ý, tiếp tục trào phúng, ngươi cho rằng chính mình nhặt về một cái mệnh. Không Ngươi từ trước có lẽ sẽ có cơ hội chuyển thế, nhưng là hiện tại nếu là đã chết, liền chỉ biết hồn phi phách tán. Quý Yên, Ân Tuyết trước, nga đúng rồi, tiểu phế vật, ngươi biết hồn phi phách tán là có ý tứ gì sao? Quý Yên, Ân Tuyết trước chính là thật sự miệng độc, Quý Yên giờ này khắc này mãn đầu góc tổ an trích lời sờ sởpẹp, nếu không phải người này nàng đánh không lại, nàng trực tiếp miệng phun hương thơm hổ hắn vẻ mặt. Nàng hít sâu một hơi, bài trừ một chương nghiến răng nghiến lợi gương mặt tươi cười, tiểu phế vật không biết đâu. Đại lao ngươi muốn hay không làm mẫu một chút?" Ân Tuyết trước liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thật đúng là tự xưng tiểu phế vật, như là một quyền đánh vào đông thượng, hắn hứng thú thiếu thiếu mà ẩn thân. Ân Tuyết trước mỗi lần khi dễ nàng, đều là cố ý muốn nhìn Quý Yên tức giận phi thường rồi lại bất lực bộ dáng, kia phó nghẹn khuất biểu tình phi thường hảo chơi, chỉ cần nàng lộ ra như vậy biểu tình, hắn liền đặc biệt vui vẻ, quả thực chính là một tiểu học gà, kêu hắn tiểu học gà đều là cất nhắc hắn. Quý Yên mới sẽ không như hắn ý. Thu mật một bên cấp quý yên truyền linh lực, một bên nghe quý yên cùng ân tuyết trước đối thoại, thập phần kinh ngạc. Nàng trong mắt ma chủ thập phần nguy hiểm, hỉ nộ không chừng. Cho dù là hắn tín nhiệm nhất cấp dưới, thợ một khắc hắn còn đối với ngươi mỉm cười, ngay sau đó có lẽ liền sẽ trực tiếp trở mặt, cho nên cho dù là nàng cũng không dám có chút bất kính hành vi. Cái này phàm nhân, ma chủ cùng nàng cơ hồ như hình với bóng, còn vì nàng phá lệ nhiều lần, ngay cả như thế quan trọng tiểu hữu chi hỏa cũng nói cho nàng liền cho nàng. Nàng đến tụt cùng là cái gì địa vị? Ở Thu Mật trong mắt, này thật sự là quá vớ vẩn, nàng thật sự tưởng không ra đây là vì cái gì. Trước mặt thiếu nữ hơi thở vựng vàng, Thu Mật giơ tay vật khí, chậm rãi thu tay lại, "Đứng dậy." Hết thảy bình thường, chỉ là thân thể của ngươi cùng phía trước rất là bất ổn, có lẽ yêu cầu thời gian thích ứng. Thu Mật ôn nhu cười, tươi cười lộ ra ba phần chân an chi sắc, "Ngươi theo ta lại đây." xinh đẹp tỉ tỉ nói muốn nàng đi theo đi, "Quý Yên liền ngoan ngoãn đi theo đi." Nhưng nàng vừa mới bán ra chân, liền cảm giác thân mình một nhẹ, nhớ tới bay lên trần nhà trải qua, quý Yên lại túng túng mà lùi về chân. Nàng không dám. Thu mật mới đi rồi hai bước, đã nhận ra nàng do dự, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, cũng trầm mặc một lát. quý Yên, tổng cảm thấy lại bị ghét bỏ. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, thu mật đông nhiên đi đến bên người nàng tới, làm nàng gắt gao ôm chính mình cánh tay. Ôn nhu chấn an nói, ngươi còn không có thích hứng kiểu lưu chi hỏa lực lượng, nếu sợ hai đi đừng nói liền nắm chặt ta wow này cũng quá ôn nhu quý yên bị ôn nhu tiểu tỷ tỷ mê mắt ngoan ngoãn gật đầu thu mật nói cái gì nàng đều nguyện ý làm theo tiểu tỷ tỷ gì đó so đại ma đầu đáng yêu nhiều thu mật gật gật đầu lại tiếp tục đi phía trước đi thu mật đi đường cũng là dáng người thước tha lay động sinh tư đặc biệt là này một thân cực kỳ bên người xem y dị cùng nhân loại nữ tử bảo thủ hoàn toàn bất đồng, ngược lại sấn ra hiểu điệu dáng người vẫy đuôi giống như nước gợn giống nhau nhẹ đãng Trắng non chân dài như ẩn như hiện, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng Giống một con cao quý ưu nhã miêu nhi. Quý yên đứng ở bên người nàng, trầm rãi. Liền tự ti. Vì cái gì thu mật như vậy phong tình vạn trùng a Quý yên cẩn thận quan sát đến nàng cùng loại với miêu bộ đi pháp, càng xem càng không rời mắt được. Đồng dạng đều là nữ hài tử, vì cái gì khác biệt lớn như vậy a Nàng nếu là nam nhân, đều phải tâm động. Ấn tuyết trước cư nhiên không có ăn cái này cỏ gần hang. Hắn rốt cuộc là gà nhi không được vẫn là gà nhi không được. Quý Yên vẫn luôn đi theo Thu Mật, bị Thu Mật mang theo bay đến một tòa trong cung điện, mới vừa đi vào đã bị nên diện mà đến một đoàn màu trắng cấp phát hộ. Sau đó Quý Yên bị ấn trên mặt đất, bị liếm vẻ mặt nước miếng. Quý Yên, nàng bị liếm đến phạm ghê tởm, liều mạng dãy rùa lên, đối phương càng thêm hưng phấn, liếm đến càng vì ra sức, Quý Yên lại trốn không thoát đối phương ma chảo, liền trên mặt đất xoắn đến xoắn đi, phát ra nhỏ vụn nước nở thanh, giơ tay che lại chính mình mặt đối phương liếm nàng ngu bàn tay, nhìn nàng lăn qua lăn lại, cũng hướng quý yên bên cạnh một hài, cùng nàng giống nhau lăn qua lăn lại. một bên lăn, còn một bên thân mật mà cọ quý yên, phát ra tiểu lang dường như ngao ấu thanh. đây là một đoàn hình thể cực đại lông sù sù. đại khái có bao nhiêu đại đầu. cùng mã giống nhau cao, cùng sư tử giống nhau cường tráng, cả người tuyết trắng lông tóc nhu nhuận bóng loáng, đón gió phấp phới, mạnh mẽ uy mãnh, hai chỉ chân đứng lên thời điểm so quý yên đều cao, cố tình này chỉ mạnh mẽ uy mãnh đại gia hỏa. Cư nhiên ghé vào quý yên bên người muốn cọ nàng. Mắt to phấn cái mũi, so miêu nhi còn đáng yêu, một đôi lỗ thai cư nhiên là thai cụ, lớn lên lại giống sư tử. Này rốt cuộc là cái cái gì giống loại A. Quý yên nằm trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, này chỉ lông sù sù thấy nàng bất động, lại muốn ghé vào trên người nàng liếm, còn ngậm nàng siêm y đi hề. muốn đem nàng hướng địa phương khắc kéo, thẳng đến bị bên người thu mật quát bảo ngưng lại, bạch bạch, không được làm vậy Bạch bạch phát ra một tiếng nước nở niệm niệm không tha mà buông ra miệng. Quý Yên bay nhanh mà bỏ dậy, muốn chạy lại không dám đi đường, tiểu bước tiểu bước mà dịch ở thu mật phía sau. Bạch Bạch mong rằng nàng, Lưu Luyến không rời, còn nghiêng đầu, ý đủ từ thu mật phía sau tìm được Quý Yên. Ngươi không cần khẩn trương, đây là ngân ngự kỳ thú. Hán kêu Bạch Bạch, từ nhỏ bị ma chủ nuôi lớn, xem như ma chủ toạ kỵ, hiện giờ còn chưa tới hóa hình tuổi tác, thu mật cũng có chút bất đắc dĩ, rất quen thuộc mà biến ra một viên màu đen giống cục đá đồ vật ra tới. Ném tới rồi nơi xa, Bạch Bạch ngao ô một tiếng, bay nhanh mà đuổi theo. Bạch Bạch thích ma chủ, chỉ là ma chủ không mừng người tới gần, nó tưởng liếm tưởng cọ đều không được, có lẽ là bị đè nén đã lâu, hiện giờ trên người của ngươi có ma chủ hương vị, không nghĩ tới sẽ đối với ngươi xuống tay. Quỳ yên, ốc này, lại là bởi vì ân tuyết trước. Ân tuyết trước liền ở phụ cận hẳn thân, hắn đều không ngăn lại một chút, phỏng trừng lại đang xem trò hay. Thu mật nhìn Bạch Bạch nhanh như tia chớp dáng người, nhàn nhạt nói. Nó hiện giờ vẫn là ấu thể, lớn lên lúc sau sẽ trở nên rất mạnh, có lẽ là sẽ không như thế giấy người. Rất mạnh là có bao nhiêu cường a? Quý yên tò mò. Thu mật nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ ma chủ thủ hạ năm vị mạnh nhất ma tướng, trong đó một vị đó là bạch bạch phụ thân Tòng Sương, tin tưởng bạch bạch lớn lên lúc sau, sẽ không thua kém Tòng Sương. Hoa Nga! Như vậy cường! Cho nên đến tột cùng là vì cái gì? Phụ thân đương ma tướng, nhi tử liền thành tọa kỵ đến tuột cùng là ma tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức trôn vùi. Quý Yên lại nhịn không được phun tảo ân tuyết trước, ân tuyết trước liền như vậy đem người khác nhi tử đoạt lấy đảm đương tọa kỵ sao? Thu Mật nghe được nàng thẳng hô đại danh, đại kinh thất sắc, thoáng hoan vừa chậm, mới nói, không phải như thế. Có thể ở ma chủ bên người, là ma vực trung sở hữu ma cả đời bên trong nhất hướng tới việc, bạch bạch địa vị cung cấp nó phụ thân tòng xương, đây là cực đại thủ vinh. Quý Yên, nàng thật sự không hiểu. Thu Mật hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, chúng ta ma cùng người bất đồng, người thích hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ma từ trước đến nay này đầy cường giả vi tôn, sinh tử bất kể, ma chủ là này ngàn năm tới nay mạnh nhất ma, hắn vừa tới ma vực khi, một mình cắn nuốt sáu chỉ liên thủ giết hắn đại ma, thu phục vài vị ma vương, ma vực nghìn năm qua không có một ngọn cỏ, thập phần cằn cỗi, cũng là hắn làm rất nhiều linh nghiệm tới ma vực sinh hoạt, dùng linh nghiệm linh khí tẩm bổ ma vực, làm rất nhiều chân quý, linh vật sinh trưởng ở ma vực, người xem hiện giờ ma vực, một chút đều không hoang vắng. Hắn còn một lần nữa chế định quy tắc, không được chúng ma lén quyết nhất sinh tử, làm rất nhiều ấu tể có lớn lên cơ hội, nhưng cũng không ức chế chúng ta ma thiên tính, hắn cổ vũ cường giả chi gian chém giết. Từ trước ma chủ tới ma vượt phía trước, năm vị ma tướng từng người vì vương, chiếm cứ một phương, hiện giờ tất cả đều cam tâm tình nguyện mà thần phục. Hắn dùng lực lượng tuyệt đối uy hiếp quần ma, lại nghĩ mọi cách chấn hưng ma tộc, chúng ta không ngại giết chóc, đối chúng ta mà nói, nhân tộc sợ hai ma chủ, kỳ thật cũng không phải như vậy hư chúng ta đi theo ma chủ, cam nguyện vì hắn dâng ra sinh mệnh, hắn cũng đái chúng ta cực hảo. có thể ở hắn bên người, tất nhiên là một loại vinh quang. bạch bạch sinh ra linh căn không đủ, thập phần gầy yếu, thòng xương không thể chịu đựng được hậu đại gầy yếu, vô số lần muốn giết hắn, là ma chủ tự mình cho hắn tìm pháp bảo thoát thai hoàn cốt. nếu không thể lưu tại ma chủ bên người lớn lên, bạch bạch có lẽ sớm tại rất nhiều năm trước đã bị mặt khác ma cắn nuốt đi. là cái dạng này sao? quý yên ngẩn ra một chút, nàng thật không nghĩ tới. Ân tuyết trước sẽ như thế đối đãi này đó mà, không phải đưa bọn họ coi như báo thù công cụ, mà là thật sự ở chấn hương ma tộc. Nguyên thư đối ân tuyết trước ở ma vực trải qua, chỉ có một câu hằn chấn áp chứ ma, tự lập vì vương, ma tộc ngày càng cường thịnh, thế không thể đỡ. Chính là như vậy chịu tượng một câu, hiện giờ ở Quý Yên trước mặt từ từ triển khai, thành như thế tươi sống hiện thực. Hán, chỉ là đối người không hảo đi. Cho dù đối ma hảo, cũng chưa từng làm ai tới gần hắn mảy may. Hắn vẫn luôn đều như vậy bài xích bị tới gần, có lẽ cũng là một sớm bị gian cắn, lúc trước chịu thương quá nặng, hắn sợ hãi lại lần nữa bị phản bội đi. Quý Yên cắn cắn môi, rũ xuống mắt, không nói chuyện nữa. Thu mật nói nhiều như vậy, cũng là muốn cho cái này phàm nhân nữ hai biết, ma chủ đối toàn bộ ma vực có bao nhiêu quan trọng, hy vọng nàng có thể đối ma chủ có vài phần tôn kính sợ hãi chi tâm. Nàng lại không biết, ân tuyết trước cùng Quý Yên sớm đã hình thành nào đó khế ước, ân tuyết trước cũng không có rời đi. Nàng lén nói ân tuyết trước chuyện xưa, ân tuyết trước đều ở nơi tối tăm nghe được rõ ràng. Hắn chán ghét xuất hiện ở người khác trong miệng, nếu là trước kia, thu mật tất bị nghiêm trị. Nhưng hắn không có xuất hiện. Hắn đồng nhiên muốn nhìn một chút Quý Yên phản ứng. Quý Yên quả nhiên lộ ra cái loại này có chút dối giám biểu tình. Ân tuyết trước vẫn luôn đều rất muốn không thông. Quý Yên vì cái gì càng ngày càng không sợ hắn, có đôi khi còn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn thống khổ. Hắn thực chán ghét bị người thương hại cũng chán ghét cùng người tốt một từ nhắc lên quan hệ càng chán ghét bị người giả mù sa mưa đồng tình nhưng là quý yên như vậy hắn cư nhiên một chút đều không tức giận nàng cùng ân diệu nhu không giống nhau ân diệu nhu luôn là một bộ ôn nhu nhân từ bộ dáng nhưng ân tuyết trước cảm thấy nàng là nhất âm hiểm gián độc nhìn như ôn nhu vô tư kỳ thật không từ thủ đoạn sở hữu rối trá đều giấu ở túi ra dưới hắn nhìn không thấu nàng nhưng quý yên nàng giống như có chút nốc Quý Yên nếu là biết ân tuyết trước là cái này ý tưởng, phòng Trừng lại nháy mắt không nghĩ đồng tình hắn. Chương 29 Cửu Vũ Chi Hỏa 4. Đương nhiên, Quý Yên cũng không biết, nàng còn ở tiếp tục đồng tình ân tuyết trước, Thu Mật thấy Quý Yên trầm mặc, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp mang theo nàng hướng trong đại điện mật đi. Cái này đại điện phía sau là một cái hồ nước, nhưng bên trong thủy không phải giống nhau thủy, mà là mạo màu đen sương mù, Quý Yên phỏng đoán này có thể là ma khí, dựa theo giống nhau kịch bản, khả năng sẽ có cái gì đặc thù công hiệu. Ngươi trong cơ thể có kiểu lũ chi hỏa, không cần sợ hãi mà vực thủy. Thu mật nói, ngươi ở chỗ này tẩm mãn ba cái canh giờ, có thể tăng cường thể chất, sau này cũng sẽ thừa nhận được một ít. Quý yên hoài nghi chính mình nghe lầm, ngửa đầu nhìn thu mật, thừa nhận cái gì? Thu mật lại không có nhiều lời, chỉ là tiến lên, giơ tay liền kéo ra quý yên quần áo. Quý yên, quý yên che lại ngược lui về phía sau, cả người đều phải tắt bao cảnh giác mà nhìn thu mật. Đồng dạng đều là nữ hài tử. Không cần phi lễ a. Thu Mật không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng thậm chí không cần tới gần Quý Yên, chỉ cần nâng giơ tay chỉ, Quý Yên trên người quần áo liền dần dần biến thành mảnh nhỏ. Quý Yên vừa thấy không ổn, chạy nhanh thỉnh thịch nhảy vào nước ao, ngoan ngoãn phao bất động, Thu Mật đứng ở bên cạnh cái ao, vừa lòng gật đầu, ba cái canh giờ lúc sau, ta tới đón ngươi. Nói xong liền xoay người rời đi. Quý Yên, các ngươi ma đều như vậy thô bạo sao? Quý Yên đành phải ngoan ngoãn mà phao ba cái canh giờ. Trong lúc Bạch Bạch vẫn luôn bên ngoài tông cửa, nó tưởng tiến vào tìm Quý Yên chơi, ân tuyết trước hiện thân đuổi đi Bạch Bạch một lần, mặt khác thời điểm, ân tuyết trước đều không có hiện thân. Quý Yên hoài nghi hắn trước kia một người thời điểm, chính là này phó không khí trạng thái, không cần ngủ không cần ăn cơm, liền như vậy nhảm chán mà tại chỗ treo máy. Ân tuyết trước không xem nàng phao tám, Quý Yên hiển nhiên thả lỏng rất nhiều. Nàng ngoan ngoãn nằm ở trong nước, thập phân nhảm chán, đồng nhiên bắt đầu thưởng thức khởi chính mình dáng người trong chốc lát cảm thấy chính mình trắng non chân dài vô cùng đẹp, trong chốc lát lại cảm thấy chính mình ngực đặc biệt đầy đặn, eo yếu ớt liếu, một tia thịt thừa cũng không, dáng người hảo đến gần như hoàn mỹ, da thịt như bạch ngọc giống nhau không rảnh, cái kia từ nói như thế nào tới, băng cơ ngọc cốt vô cùng mịn màng, quý yên khắp một phen chính mình, làn da cũng nháy mắt đỏ, vô cùng tiểu quý, như vậy đẹp thể xác, không hảo hảo trang điểm thật sự là quá lãng phí, quý yên nhớ tới chính mình mỗi lần bị ân tuyết trước sách theo nơi nơi hoảng. Nàng thường xuyên bị làm cho một thân chất vợ, mặt xám mày cho, căn bản không có cơ hội làm tinh xảo tiểu tiên nữ. Tính! Tiên nữ hệ không thích hợp nàng. Quý Yên trong nước phao, sau lại dần dần mệt ra rời, liền trực tiếp ở trong nước ngủ rồi, ba cái canh giờ quá thật sự mau, thu mật cầm một bộ nhân loại nữ tử xuyên quần áo mới cấp Quý Yên thay, vàng nhạt sắc váy sắc thái tươi sáng, có vẻ Quý Yên càng thêm hoạt bát ngoan ngoãn, tinh tế nhỏ xinh, ở ma vực hành tổ khi, thành một đạo tươi đẹp phong cảnh. Thu mật mang theo nàng trở lại ân tuyết trước cung điện. Ân tuyết trước không ngủ được, tiêu tỏa cung điện đa số thời gian là cho hắn luyện công. Hắn tử cao cường đại, kỳ thật cũng rất ít luyện công, nhưng chỉ cần hắn ở chỗ này, liền năm đại ma tướng cũng không dám tùy ý tiến vào quấy rầy. Quý yên thấy thu mật dùng thứ gì mới mở ra kia đặc biệt cao cửa điện, đem nàng kéo đi vào. Quý yên đi vào, thu mật liền lui đi ra ngoài. Quý yên một mình đứng ở trống trải trong điện, vẫn là không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Đem nàng rửa sạch sẽ mang đến nơi này, này hành động sao giống như Cổ đại phi tử cấp hoàng đế thị tầm đâu Quý yên lắc lắc đầu, đem chính mình mãn đầu góc kỳ quái ý tưởng ném rớt Hầu cái quỷ tầm, ân tuyết trước rõ ràng không được Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đối với chống rông không khí kê ơ, ân tuyết trước Ta ở Ân tuyết trước thanh âm từ nàng phía sau vang lên Hắn đứng ở nàng phía sau, giơ tay nắm lấy quý yên vai, Sau này lôi kéo, liền đem nàng tốn vào trong lòng ngực Ôm nàng bay đến phía trước một chỗ tương đối cao hành sụp thượng. Hắn dựa vào phía sau khắc hoa hành lan, biếng nhác mà nằm nghiêng, Quý Yên ghé vào trong lòng ngực hắn, dựa vào cánh tay hắn, mờ mịt mà đối thượng hắn hài hước ánh mắt. Hắn đầu ngón tay thăm thượng nàng gương mặt, màu đen móng tay hơi hơi hoa động, ngươi tuy không có linh căn, lại nhân kiểu hữu chi hỏa có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng, vĩnh viễn như thế tuổi trẻ, chỉ cần không bị người giết chết là có thể cùng ta cùng tỏ, ngươi nhưng cao hứng. Quý Yên thong thả mà chớp một chút đôi mắt. Có thể sống thật lâu thật lâu sao? Nàng nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, "Vậy ngươi có thể sống bao lâu a?" Ân Tuyết trước híp híp mắt, giống như nghe được cái gì chê cười, cười to nói, "Ta, ta mãi linh khí biến thành, tự nhưng cùng thiên cùng thọ, sống được so tất cả mọi người lâu." Thật lớn khẩu khí. Thiên có bao nhiêu năm thọ mệnh? Hắn mới 300 hơn tuổi mà thôi, liền như vậy bừa bãi. Ân Tuyết trước giơ tay bóp quý yên mặt, muốn nàng chuyên tâm mà nhìn hắn, ngự khí uy hiếp, "Ngươi còn không có trả lời ta?" cùng ta cùng nhau vĩnh sinh, ngươi nhưng cao hứng, hắn ngữ khí thâm trầm, lại lộ ra cái loại này tối tâm biểu tình, một chút ít đều không vương thà quỳ yên biểu tình. cùng đại ma đầu cùng nhau vĩnh sinh a, quỳ yên chớp trước mắt, cười nói, ta nguyện ý a, ân tuyết trước nao nao, nhìn trăm trăm nàng xem, tựa hồ muốn từ loại này, tôi cười nhìn ra một tia giả dối, chỉ cần nàng có một tia giả dối nguy trang, hắn liền sẽ hối hận cứu nàng, hắn liền tính đến không đến cửu lưu chi hỏa cũng muốn một lần nữa đem nàng làm thành nhân cổ. Nhưng vì yên tươi cười, nhìn không ra một chút sợ hãi, thậm chí còn yên tâm thoải mái mà ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế, nghĩ nghĩ nói, có thể tồn tại đương nhiên hảo a, kỳ thật cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, ta cũng không sai biệt lắm thích đứng, cũng không có gì không tốt, ngươi còn có thể bảo hộ ta. Ta đều không cần sợ hãi bị người khi dễ, chính là hai chúng ta muốn làm cái gì đều đến ở bên nhau, giống như không phải thực phương tiện, về sau sớm chiều ở chung nói có thể hay không vẫn luôn nhìn đối phương, nhìn nhìn liền chán ghét ta. Rốt cuộc đối với một khuôn mặt năm này sang năm nọ, liền tính là phu thê cũng đến có thất niên chi dương đi, nàng Cung Ân Tuyết trước phòng trừng càng không chịu nổi khảo nghiệm. Quý Yên hợp lý giả thiết, lại túm túm hắn ống tay áo, "Kia, ngươi về sau nếu là phiền chán ta, lại muốn đem ta làm thành những thứ khác nói, phiền toái ngươi xuống tay nhẹ một chút, tốt xấu chúng ta cũng coi như có vài phần giao tình đi." Ân Tuyết trước cổ quái mà nhìn nàng, thật chưa thấy qua như vậy bình tĩnh Còn cùng hắn nói điều kiện, một chút cũng không sợ chết, rõ ràng nàng lá gan cũng không phải rất lớn. Ân Tuyết trước quay đầu đi, lạnh giọng nói, xem tâm tình. Liên loại chuyện này đều không sảng khoái mà đáp ứng một chút, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Quý Yên đáy lòng chửi thầm hắn, nắm nắm hắn tay háo. Ân Tuyết trước sờ lên không lạnh, kỳ thật nằm ở trong lòng ngực hắn còn rất thoải mái, hắn thoạt nhìn cao cao gầy gầy, kỳ thật dáng hắn thời điểm, Quý Yên biết hắn cũng không phải cốt xấu như Sải thân hình, tương phản còn hẳn là thiên hướng với. Mặc quần áo nhìn gầy, thỏi quần áo lại có thịt cái loại này, nàng dựa vào một chút đều không cảm thấy lạc đến hoảng, thậm chí sinh ra một loại đây là cái người bình thường ảo giác. Quý Yên giơ tay bắt một phen Ân Tuyết trước lạnh leo đầu tóc, hắn tóc đen trường như tơ lụa, từ đầu ngón tay lướt qua, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Ân Tuyết trước lại lập tức nhìn trầm trầm nàng xem, ta liền nhịn không được, tưởng sơ một chút Quý Yên một bên đón nhận hắn không quá hữu hảo ánh mắt, một bên tiếp tục kéo một phen hắn tóc dài, còn tưởng tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước lén lút mà thử hắn, Ân Tuyết trước, ngươi tưởng lót cánh sao? Ân Tuyết trước, Quý Yên đặc biệt tưởng sờ hắn cánh, nhìn hắn ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Ân Tuyết trước quả quyết nói, không được. Quý Yên quả nhiên lại lộ ra có chút thất vọng biểu tình. Ân Tuyết trước nói không được liền không được, lần trước là hắn đã tọa khi lơi lỏng, bởi vì Quý Yên đột phát trong cơ thể hơi thở không song, thêm chi hữu nửa bên cánh cùng huyền băng lân dung hợp ra đường rẽ, nửa bên cánh mới không cẩn thận chạy ra tới. Tiềm tộc cánh chính là mạch máu. Hắn lúc này tuyệt đối không cho nàng sợ, nói cái gì đều đừng nghĩ. Ướn tuyết trước nhìn trước mặt vô cùng nhàn nhã quý yên, lại bỗng nhiên sinh ra một chút mơ mịt. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng nàng dựa vào nơi này nói chuyện, còn làm nàng như vậy không có sợ hãi. Đại ma đầu phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức ngồi thẳng thân mình, khôi phục ngày xưa lạnh băng âm trầm, đem quý yên tún đến ngồi dậy. Quý yên bị hắn tún đến một nốc, ngươi làm sao tự còn không có xuất khẩu? Một cổ linh lực nháy mắt xâm nhập thân thể. Quý Yên kêu thảm thiết một tiếng. Này hét thảm một tiếng, hoàn toàn là bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu xong Quý Yên liền mặt đỏ. Một nửa là bởi vì đau, một nửa là bởi vì mặt khác. Quái quái cảm giác, giống như một cổ tê dại điện lưu theo lưng trực tiếp nhảy phía trên da, tứ chi đều nháy mắt mềm xuống dưới, Quý Yên cảm thấy cả người đều không thoải mái, có không thể nói tới cái loại này không thoải mái cảm giác là như thế nào, thật giống như uống xong rượu giống nhau có chút phiêu, còn có điểm ma, có chút khởi nổi da gà. Đan Điền chỗ càng là phát lên một cổ nóng rực chi ý, phảng phất là nàng trong cơ thể kia đoàn hỏa bị đánh thức giống nhau. Phía trước là lạnh lẽo cảm giác, hiện tại này hỏa giống như mới thiêu cháy. Quý Yên cắn môi, trừng mắt nhìn Ân Tuyết trước liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng có vẻ mềm mại vô lực, nàng nhìn không thấy chính mình sắc mặt hơi hơi phếu hồng, con ngươi tràn đầy hơi nước, sóng mắt mềm mại, quả nhiên là vũ mị động lòng người. Ân Tuyết trước lôi kéo dáng người nhỏ xinh thiếu nữ, làm nàng hơi hơi cúi đầu, cái trán để ở chính mình ngực. Lưng hơi hơi cũng khởi. Hắn tay gián ở nàng giữa lưng, thong thả mà dẫn đường nàng trong cơ thể hỏa. Ta đem hỏa dẫn vào trong cơ thể ngươi, cũng không phải là tặng không cho ngươi. Hắn thưởng thức nàng kỳ quái phản ứng, gợi lên khóe môi, tươi cười hứng thú, "Này hỏa từ thượng cổ thời kỳ đốt tới hiện tại, vinh không tát, chính là thiên hạ khó nhất thuần phục linh hỏa, ta dùng rất nhiều năm đều chỉ có thể dung hợp nó một bộ phận, hiện tại nó vào trong cơ thể ngươi, ta liền từ thân thể của ngươi dung hợp này hỏa, cũng là giống nhau." Cái gì kêu từ thân thể của nàng? Muốn hay không nói như vậy có nghĩa khác ca? Còn có, nàng vì cái gì cảm giác như vậy kỳ quái à, về sau hắn muốn luyện công sẽ không đều tốn nàng như vậy đi. Quý yên một bên cắn môi không hề răng, một bên dùng dư lại lý trí chửi thầm hắn, còn nhớ tới phía trước thu mật lời nói, cái gì kêu nàng cẳng có thể thừa nhận một ít. Chỉ chính là chuyện này sao? Quý yên còn không có tới kịp nói chuyện, lại cảm giác một cổ kỳ quái tê dại cảm, lại len lỏi quá ngũ tạng lục phủ cơ cổ tê dại cảm, không phải cái gì treo chọc tính, ngược lại, giống ngồi cầu ngồi sụp lâu rồi bỗng nhiên đứng lên cảm giác, mà đến quý yên ra đầu đều phải tặng. Ân tuyết trước lại mẹ nó chơi nàng, nàng mềm mại mà hừ một tiếng, há mồm hung hăng cắn Ân tuyết trước, xem điề, coi như là ở cắn hắn, cắn chết hắn. Ân tuyết trước nhìn trong lòng lực có chút khó chịu tiểu cô nương, neo lại mắt nhẹ nhàng xách một tiếng, hiện nhiên không quá vừa lòng nàng này phó nhu nhược tiểu thân thể. Lúc này mới cái gì trình độ. Phản ứng liền lớn như vậy, ma vực tiểu động vật đều so nàng kiên cường. Hắn bỗng nhiên véo khẩn nàng quay hàm, làm nàng há mồm bung ra hắn quần áo, lại dùng cánh tay siết chặt Quý Yên vòng eo, đem nàng hướng sườn biên hơi hơi vùng, làm nàng gần sát hắn, dán đến thật chặt. Quý Yên mặt đỏ lên. Chương 30 Cửu Uchi hòa năm. Ấn Tuyết trước bỗng nhiên cùng nàng dán đến như vậy gần, cách hơi mỏng vật liệu may mặc, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể. Nam nhân cằm liền ở nàng đỉnh đầu, hơi hơi chống nàng. Làm nàng không biết theo ai. Quý Yên cương thân mình, không hành động thiếu suy nghĩ, chịu đựng trong thân thể kỳ quái cảm giác, cảm thấy loại tình huống này đặc biệt xấu hổ. Nàng hận không thể lập tức hôn mê qua đi. Nhưng Ân Tuyết trước không có làm nàng vượng ý tứ, còn tiếp tục dẫn đường nàng trong cơ thể hỏa, hắn hơi hơi rũ nồng đậm lông mi, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương. Nàng nhĩ sau màu lam hoa văn càng thêm rõ ràng, hướng dây đằng giống nhau cuốn quanh hướng lên trên, lấp lánh sáng lên. Sấn đến nàng rượn mặt thanh lãnh lại vũ mị. Ân Tuyết trước đối sắc đẹp không dao động, nhưng hắn phát hiện, đem hỏa dẫn vào quý yên thân thể lúc sau, hắn lại hấp thu kiểu lưu chi hỏa, liền phảng phất có một cổ vô hình lực lượng lôi kéo hắn, hấp dẫn hắn đem thần thức quăng vào đi. Hắn cùng quý yên đồng thời bị hút vào thần thức, bên trong là một cái trống trải không gian, như là một mảnh hoang dã, lại thập phần rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, căn bản vọng không đến cuối. Trên bầu trời có màu trắng quang chút xuống mà xuống, giống một cái đổ xuống thiên hà, không trung phi vô số màu lam ngọn lửa. Trung quanh lại tràn ngập đen đặc sương mù, cùng cái kia thiên hà giao ánh, minh ám giao tạp, giống vô tận hắc ám đột nhiên bị một đạo bạch quang tua nhỏ. Dưới chân giẫm lên chính là thực địa. Quý Yên mở miệng trung quanh. Đây là chỗ nào a? Nàng không phải còn dựa vào Ân Tuyết trước sao? Vì cái gì đột nhiên tới rồi nơi này? Đây là linh phủ chung một cái nho nhỏ không gian. Ân Tuyết trước lãnh đạm thanh âm thông thả vang lên, tiếng nói như nước giống nhau lạnh. Hắn đi tới nàng bên người. Quý Yên kinh ngạc mà nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới hắn cũng vào được, bất quá ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc ân tuyết trước vừa rồi ở đằng kia làm vi phạm quy định thao tác, phỏng chừng hắn không biết lại như thế nào mân mê một chút, mới mân mê ra một cái không gian đi. Này linh phủ, hẳn là hắn linh phủ đi. Quý yên cảm thấy chính mình không bản lĩnh có được linh phủ thứ này. Nhưng ân tuyết trước phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, lại nói, đây là ngươi linh phủ, nói đúng ra, là kiểu U chi hỏa dục sinh linh phủ không gian, ta linh phủ không có như vậy cắn tối. Hắn lại là một bộ ghét bỏ miệng lưỡi. Nay nữ khi qua thiếu tấu, Quý Yên đầu gốc vừa kéo, giơ tay đẩy hắn một phen. Ân Tuyết trước bị nàng đẩy, sau này lảo đảo vài bước. Ân Tuyết trước, hắn cư nhiên bị nàng thúc đẩy. Quý Yên, nàng không dùng lực a. Quý Yên mở mịt mà nhìn hắn, Ân Tuyết trước cũng mở mịt mà nhìn nàng. Quý Yên nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Ân Tuyết trước, giống như hậu chi hậu giác mà đã hiểu điểm cái gì. Quý Yên đáy lòng có cái phỏng đoán lại đánh bạo không sợ chết mà lại đẩy Ân Tuyết trước một phen. Ân Tuyết trước quả nhiên lại bị nàng thúc đẩy, giống cái người thường. Ân Tuyết trước. Đại ma đầu chính mình tựa hồ cũng thực kinh ngạc, giơ tay ý đồ dùng một chút pháp thuật, tay ở không trung cắt vài cái, lại cái gì đều không có. Ai hắc? Quý Yên vui vẻ. Ngoại tạo cái này không gian cư nhiên tốt như vậy. Như thế hiểu biết nàng theo đuổi bình đẳng tố cầu, cư nhiên làm Ân Tuyết trước cũng trở nên cùng nàng giống nhau. Đại ma đầu không có pháp thuật, vậy không gọi đại ma đầu. Tiêu tiểu Hồ Điệp. Tiêu hắn cười nhạo nàng thế, tự thực hậu quả xấu đi. Ân Hồ Điệp tựa hồ có chút khó có thể tin, hắn nhìn chính mình tay, lại nheo lại mắt thấy Quý Yên, vừa vặn nhìn đến nàng đầy mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Quý Yên đều còn không có tới kịp thu liễm chính mình biểu tình, liền thấy hắn ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống dưới. "Xong rồi, xong rồi." Ân Hồ Điệp thẹn quá thành giận. Quý Yên ở ân tuyết trước tức giận phía trước, nhanh chóng chạy đến hắn bên người, giơ tay loát loát hắn ống tay áo, coi như là ở thuận mao một bên lời nói thấm thiế chuyện vừa rồi ta cũng thực ngoài ý muốn bất quá chúng ta việc cấp bách hẳn là nghĩ cách đi ra ngoài đi ra ngoài liền được rồi ngươi pháp thuật nhất định là có thể khôi phục ân tuyết trước cổ quái mà nhìn thoáng qua nàng thuận mau động tác quý yên hầm hực thu tay lại ân tuyết trước lại quay đầu đi phỏng chừng là ở phí thời gian tiếp thu hiện thực một lát sau hắn nói thầm nói ra không được chỉ có thể chờ cửu u chi hỏa không gian nếu có thể phong bế hắn lực lượng như vậy cũng không phải tùy tiện có thể đi ra ngoài Nhưng không gian lần đầu hình thành, liền tính có thể vây khốn ân tuyết trước, cũng duy trì không được bao lâu. Quý yên úp một tiếng, lại hậm hực mà ngồi xuống, ân tuyết trước lại khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi làm gì? Ngồi a chờ bái, ngóc đứng làm gì? Quý yên vô vội chính mình bên người vị trí, giơ tay lôi kéo ân tuyết trước tay, cũng vô dụng bao lớn sức lực, liền thành công mà đem hắn tung xuống dưới, xem hắn lại tưởng đứng lên, rứt khoát ấn đầu vai hắn đi xuống một ấn, ngồi sao Ân tuyết trước. Vẻ mặt của hắn lại tối tăm lên. Bất quá lại tối tăm cũng không làm gì được Quý Yên, Quý Yên thực tự tại mà hoàng chân, cảm thấy thực nhảm chán, còn hứng thú bừng bừng mà cùng Ân Tuyết trước đề nghị, "Nếu không ta cho ngươi sướng một bài hát đi." Ân Tuyết trước, "Không được sướng." Không nghe liền không nghe, Quý Yên nhảm chán mà thở dài. Ân Tuyết trước nghe thế một tiếng dài lâu thở dài, lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn là thật sự không nghĩ ra, cũng không rõ, Quý Yên rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu sẽ không sợ hắn. Lại muốn ca hát? lại muốn sơ cánh, còn dám đối hắn động thủ, nàng có phải hay không đầu góc bị lửa đốt hỏng rồi. Quý Yên nhàn chán mà ngồi, hoàn toàn không nhận thấy được Ân Tuyết trước nhìn chăm chú, nàng bắt đầu tự tiêu khiển, liền đếm chính mình lòng bàn tay thượng có mấy cái vân tay, số song tay trái số tay phải, thoạt nhìn rất là đầu nhập. Đến tới cuối cùng một ngón tay thời điểm, thủ đoạn căng thẳng, tay nàng bị Ân Tuyết trước bắt qua đi, Ân Tuyết trước cũng ở tay nàng chỉ thượng nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có cái gì có ý tứ lỗ vận. Quý yên không nhìn xuống, xì cười lên tiếng. Sau đó Ân tuyết trước lại nhìn trầm trầm nàng không nói. Quý yên cảm thấy hắn loại này chỉ biết báo thù ma, phỏng chừng rất khó cảm nhận được nàng vui sướng. Nàng hướng hắn bên này tê tê, giang hai tay chỉ đối với hắn, chậm rãi nói cho hắn: Ngươi xem, mỗi người ngón tay thượng đều có như vậy vân tay, có rất nhiều lốc xoáy giống nhau vân tay, có không phải lốc xoáy, là bá văn. Dân gian có một loại cách nói, bất đồng số lượng vân tay cùng bá văn, đại biểu cho bất đồng vận mệnh. Tỷ như có người nói, một ốc nghèo nhị ốc phú, tam ốc bốn ốc bán đậu hủ, năm ốc sáu ốc khai hiệu cầm đồ, bảy ốc tám ốc đem con làm, chín ốc mười ốc hưởng thanh phúc, còn có người nói, mười cái vân tay người cùng mười cái bá văn người là trời sinh một đôi, là đời đời kiếp kiếp chú định. ân tuyết trước, nhàm chán. Tuy rằng trong miệng nói nhàm chán, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, vân tay. Quý yên, a ân tuyết trước không kiên nhẫn mà nói, ta tất cả đều là vân tay yên muốn hay không như vậy khẩu thị tâm phi rõ ràng ngươi trong lòng rất tò mò còn cố ý nói nhảm chán từ từ ân tuyết trước mười cái đều là vân tay quý yên trong lòng nhảy dựng còn chưa nói cái gì ân tuyết trước lại đem tay nàng trả lại đây thô sơ giản lược mà nhìn nhìn biểu tình trở nên thực cổ quái quý yên vừa vận mười cái bá văn nàng cùng ân tuyết trước thật đúng là không rời đi đối phương bất quá trời sinh một đôi cái này liền miễn đi không khí bỗng nhiên có chút an tĩnh hai người cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy sao? Quý Yên dùng dư quang quét Ân Tuyết trước biểu tình, hắn thực tự nhiên mà buông ra tay nàng, lợi bình nói, chuẩn một nửa, ngươi xác thật chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Quý Yên hàm hồ mà ân một tiếng, bắt tay thu được trong lòng lực, lặng lẽ cọ một chút lòng bàn tay, bị Ân Tuyết trước móng tay cào quá, lòng bàn tay ngứa. Không gian phong bế xác thật không có thật lâu, Ân Tuyết trước cùng Quý Yên lại lần nữa mở khi, như cũng là phía trước cái kia tư thế, Ân Tuyết trước ôm nàng. Quỳ Yên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trôn ở trong lòng lực hắn, cả người mềm mại. Ân tuyết trước thu hồi tay, giơ tay điểm khởi một thốc ngọn lửa tới. Màu xanh băng ngọn lửa, ánh đến hắn đáy mắt phát lạnh. Hắn lực lượng đã khôi phủ, cửu chi hỏa lực lượng lại dung hợp một chút. Tuy rằng tiến độ trước sau như một mà thông thả, nhưng đem Quỳ Yên mang theo trên người. xác thật phương tiện rất nhiều, hắn không cần đặc biệt đi cửu đàn dung hợp linh hỏa, cũng không cần làm ma tướng vì hắn hộ pháp, chỉ cần ở chỗ này, ôm quý yên tìm kiếm dấu kín ở nàng trong cơ thể linh hỏa. Ân Tuyết trước, trong lòng ngược tiểu cô nương nhược nhược kêu hắn, thanh âm nhỏ như rồi môi. Ân Tuyết trước nghe tiếng túi lẩu. Quý Yên song y hiệp ứng đỏ, sấn đến trên cổ hoa văn càng thêm câu hồn nhất phách. Nàng cả người vô lực, cảm giác bị hắn hút khô rồi tinh khí giống nhau, khàn cả giọng mà kêu hắn, cũng chỉ có thể phát ra như vậy tiểu nhân thanh âm. Thanh âm tiểu nhân, giống làm nũng. Một kêu song tên của hắn, còn chưa nói xong mà sau Quý Yên liền lập tức cấm miệng. Nàng không cần làm nũng, không cần. Luôn có một loại chính mình đang câu dẫn ân Tuyết trước ảo rất đâu. Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là đi vào một chuyến liền như vậy mệt, cảm giác toàn thân sức lực đều bị ép khô giống nhau. Ân Tuyết trước nhìn nàng một lát, đưa ra kiểm chế tay nàng, làm nàng nằm thẳng tại đây cao trên giường nghỉ ngơi. Ngươi thể chất quá yếu, một lần khiến cho ngươi như vậy, về sau mỗi ngày, ngươi liền ở chỗ này phao ma vực thủy, thẳng đến thích hứng mới thôi. Phạm nhân, quá yếu đốt. Quý Yên lẳng lặng mà nằm, hôn hôn chầm chậm, hơi hơi nhắm mắt lại, con vút lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy. Thức mau, nàng hô hấp trở nên bằng phẳng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ân Tuyết trước nhàn chán mà ngồi, lại bắt tay rối đến nàng bên cổ, ảo tưởng cắt đứt nàng cổ cảm giác. Chỉ cần hơi hơi dùng sức, bóp gãy nàng xương cốt, cùng hắn giết chết mặt khác nhỏ bé nhân loại giống nhau. Nhưng ngủ sau Quý Yên, ngủ nhan vô cùng thơ ngọn, an tĩnh vô hại đến giống tiểu động vật, không Ma vực nhỏ yếu nhất sinh vật đều không có nàng yếu ớt, nàng liền cùng thế gian con thỏ giống nhau. Tùy tay một xét liền có thể xét lên tới, tùy tay một ném liền có thể đem nó ngã chết. Ân Tuyết trước túi đầu nhìn chăm chú nàng, nhớ tới nàng độc phát thời điểm. Khi đó nàng mới vừa ăn xong cái gọi là cái lẩu, đã hôn mê bất tỉnh. Ân Tuyết trước đem nàng thả lại trong điện trên giường, nhìn nàng hôn mê rung nhan. Nàng thật sự quá yếu, giống như nhéo liền sẽ chết bộ dáng. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn đến khó chịu. Mà Quý Yên cho dù hôn mê, đôi mắt cũng ở chảy huyết, hắn lại đem thu mật kêu lại đây, thu mật miễn cưỡng cấp Quý Yên ngăn đau lúc sau, lại nhịn không được nói, ma chủ. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể cứu nàng một mạng. Biện pháp gì? Thu mật trần trờ nói, là Âm sơn tuyết vi thảo Ân tuyết trước nhăn lại mi Âm sơn tuyết vi thảo, 300 năm mới có một gốc cây, hiện giờ thế gian duy nhất một gốc cây, chỉ ở Ân tuyết trước trong tay. Đó là hắn hoa rất lớn đại giới mang tới linh vật. Có thể giúp hắn dung hợp kiểu đu chi hỏa lực lượng, chỉ là giống như gặp bình cảnh, đến nay chưa hoàn toàn thực hiện, thu mật phía trước vẫn luôn không đề cập tới, là bởi vì nàng cảm thấy ân tuyết trước cũng không sẽ vì một phàm nhân đi mang tới nảy cây thảo. Ân tuyết trước vốn dĩ cũng không muốn. Hắn không phải cái gì người tốt, cũng chưa bao giờ sẽ thương hại một phàm nhân. Càng đừng nói đem như thế quan trọng kiểu đu chi hỏa cho nàng. Chỉ là ân tuyết trước trong xương cốt quá ngạo, hắn liên tiếp dùng âm sơn tuyết vì thảo dung hợp linh hỏa thất bại. Đã cảm thấy này cây linh thảo không có gì dùng, vì thế hắn luyện hóa quý yên thân thể là lúc, vốn dĩ thái độ kiên quyết, nhưng nhìn đến nàng bị liệt hỏa bỏng cháy thân thể khi, liền nhịn không được, dùng âm sơn tuyết vi thảo thử thử một lần. Dù sao không phải cái gì hữu dụng linh thảo, ân tuyết trước không chút để ý mà tưởng vạn nhất cứu vớt cái này tiểu phế vật, hắn cũng không bài xích đem nàng mang theo trên người. Ai ngờ âm sơn tuyết vi thảo cư nhiên đối nàng nổi lên hiệu quả, trong thân thể hắn cửu chi hỏa chợt mất khống chế Ân Tuyết trước muốn kêu Đình đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Cửu U Chi hỏa bị hút vào nàng trong cơ thể, cùng nàng hòa hợp nhất thể, làm được Ân Tuyết trước nhiều năm trước tới nay chưa từng làm được sự tình. Này tiểu phế vật nhặt cái đại tiện nghi, quá tiện nghi nàng. Ân Tuyết trước lại ý nan bình, nhìn cái này tiểu phế vật ngủ nhan tức giận đến ngứa răng, cũng hoàn toàn không có cách nào. Nếu là người khác dám đánh Tiêu Cửu U Chi hỏa chủ ý, Ân Tuyết trước chắc chắn người nọ nghiền xương thành cho, nhưng này tiểu phế vật tính. Cho nàng liền nàng đi, là hắn khoan hồng độ lượng, không cùng này chỉ tiểu phế vật so đo. Dù sao có hỏa, nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn bên người. Cả đời cũng trốn không thoát. Trưng 31 cửu lũ chi hỏa 6. Quý yên lại ngủ một giấc. So với phía trước bất an, một giấc này ngủ đến đặc biệt thơ ngọn, đã không có ốm đau cùng rét lạnh. Nàng thậm chí mơ thấy rất nhiều từ trước sự tình. Nàng chỉ là một cái bình phàm bình thường sinh viên. Khi đó an nhàn sinh hoạt phảng phất giống như cách một thế hệ, không có rét chóc thế giới hiện thực lại là một loại khác hoàn toàn bất đồng tư vị, lại lần nữa tỉnh lại khi quý yên chỉ nghe được mơ hồ tiếng người, Đức quãng truyền vào trong thay, nàng lười biếng mà phiên cái thân, giơ tay ngăn trở một chút ánh sáng, lặng lẽ mở một con mắt, lúc này mới phát hiện cách đó không xa nam nhân bóng dáng, ân tuyết trước là đứng, hắn vóc dáng rất cao, như vậy đứng, chân một mảnh quang, chỉ nặng nề chụp xuống một bóng ma, đen nhánh tay háo rộng buông xuống, tóc dài rối tung ở sau người, bóng dáng nhìn cực kỳ đậm mạc. Một thân áo đen sấn đến sườn mặt cứ bạch, bạch đến giống giấy, không hề huyết sắc, lại rất đẹp. Giống vẻ mực sơn thủy họa đi ra, lười biếng tùy ý, lại gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ là rốt cuộc là ma đầu, hắn mặc dù lười nhác mà đứng, cũng có một cổ trầm trọng khí chàng tỏa khắp mở ra, đồ tăng vài phần áp bách, làm hắn thoạt nhìn, đích đích sát sát như là ma vương. Một cái một thân ngân giáp nam tử liền đứng ở cách đó không xa, ngũ quan túc sát, mặt mày vắng vẻ, tóc cùng nhân loại nam tử giống nhau thúc khởi. Tóc đen trung lại trộn lẫn rất nhiều chỉ bạc, cũng không giống tóc trắng xóa tuổi tác đã lâu, ngược lại bằng thêm vài phần túc sắc nghiêm nghị. Quý Yên gặp qua hắn, là Sích Dương. Kia chỉ ôn qua nàng đại giao long. Lần đó xem hắn còn có vài phần không đứng đắn, hiện tại nhìn, lại cảm thấy Sích Dương đích đích sát sát sương được với ân tuyết trước thủ hạ nhất đắc lực ma tướng, khí chất ổn trọng, giống như một tòa núi lớn giống nhau, có thể tưởng tượng ra hắn là như thế nào chỉ huy đám kia tiểu ma đại sát tứ phương. Quý Yên cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, Vẫn không núp đích, một bên lại có chút tò mò bọn họ đang nói cái gì. Ma vương cùng ma tướng chi gian đối thoại, độc thuộc về đại vai ác chi gian nói chuyện với nhau đâu. Chẳng lẽ là đang thương lượng như thế nào làm chuyện xấu? Đối phó nhân tộc, xích dương sắc thật là đang nói nhân gian sự tình. Quý vân thanh cùng phong lưu vân trọng thương lúc sau, đi lạc thành chữa thương, quả thực như thuộc hạ sở liệu, đám kia tu tiên nhân sĩ lại bắt đầu làm ấm ý, luôn mồm muốn thảo phạt ngài, vì bọn họ tiên minh minh chủ lấy lại công đạo lại là một bộ lòng đầy căm phẫn dối trá bộ dáng, sinh dương cười nhạo một tiếng, chuyện vừa chuyện, chỉ tiếc nhân tính tham lam, đối phó ma đồng thời, này đàn đám ố hợp còn nhớ thương chính mình về điểm này nhì ích lợi, thuộc hạ chỉ là thoáng phái nội tuyến kích động một chút, quả nhiên đám kia người cực hảo lợi dụng, có người ý đổ nương lâm xương thành sự tình, nhân cơ hội đuổi quý vân thanh xuống này, nói hắn tuổi tác thượng nhẹ, cho dù tu vi cao thầm, cũng không có gì lãnh đạo tài năng, này nhưng lo lắng ân diệu nu, ân tuyết trước không chút để ý mà nghe. Sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, buồn cười. Cũng không phải là buồn cười. Trong miệng La hét phải đối phó ma, kết quả bọn họ dùng chút nhu mẹo, đối phương liền bắt đầu nội đấu, đấu đến làm không biết mệt. Tân Dương tiếp tục nói, Ân Diệu Nhu đã nhiều ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố quý Vân Thanh, không cho người khác có đánh hắn chủ ý cơ hội, chỉ tiếc a, có chút người thật sự là quá hảo lợi dụng, thuộc hạ mua được kia mấy cái nội tuyến lặng lẽ lẻn vào, tìm kiếm cơ hội xuống tay. Bất quá chúng ta người còn không có động thủ, Quý Vân Thanh liền rơi xuống không, rõ. Rơi xuống không rõ. Ân Tuyết trước méo lại mắt, chợt xoay người, ánh mắt lược hướng Xích Dương. Xích Dương sợ hãi ma chủ mũi nhọn, lập tức cúi đầu không lưng, bày ra cực kỳ khiêm tốn tư thái. Ân Tuyết trước nói, vì sao sẽ mất tích? Ân Diệu Nhu trộm rời đi. Xích Dương lắc đầu, thuộc hạ cảm thấy không phải, cái này thời cơ, nàng đem Quý Vân Thanh rời đi, chính là làm thế cục càng loạn, nàng hẳn là không ngu như vậy đi. Phước hạ cảm thấy nàng hẳn là cũng thực xuất ruột, chỉ là không rảnh phân thân, những cái đó các trưởng lão đã bắt đầu ngoe dục dịch, vài vị tông môn cũng dần dần nhân tâm không xong, như vậy xuống dưới, nàng tự thân khó bảo toàn. Ân tuyết trước khẽ nâng cằm, như vậy càng tốt, một khi đã như vậy, đảo cũng là cái không tồi cơ hội, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đánh chiếm kia tòa. Cái gì thành tới? Ân tuyết trước rất ít nhớ ký tên, hắn thái độ ngạo mạn, thậm chí cảm thấy rất nhiều tên không xứng bị hắn nhớ kỹ sinh dương săn sóc mà nhắc nhở là lục hoa thành ân lục hoa thành ân tuyết trước gật đầu ngữ khí lười biếng rũ mắt kích thích chính mình móng tay ánh mắt thâm hối không rõ nghe nói nơi đó có không ít linh thạch pháp bảo đảo cung có thể đoạt tới thưởng phía dưới tiểu ma nhóm chơi chơi hắn ngữ khí thanh đạm rõ ràng là không nhẹ không nặng miệng lưỡi quý vân lại cố tình từ hắn câu chữ cân nhắc ra một chút hàn ý không cần dư thừa tân trang liền có vô cùng âm trầm khí tràng. thỏa thỏa một cái đại vai ác Thật sự không ai so với hắn càng giống vai ác, lại là nói nhiều lại là tính tình hư, rảnh rỗi liền nghĩ làm sự tình, thời thời khắc khắc đều tưởng diệt trừ chính đạo, căn cứ vai ác định luật, ngẫu nhiên còn sẽ ở chính phái bên trong lộng một chút nằm vùng đi vào, châm ngồi ly rán. Thật sự toàn trung. Đặc biệt là này một thân hóa trang, hắc đến thuần túy, không chút nào hàm xúc. Quý yên lén lút ngẩng đầu, đánh giá ân tuyết trước. Nàng kỳ thật chỉ là lén lút giật mình, nhưng ân tuyết trước thính lực cực hảo có thể bắt giữ đến cực xa chỗ thật nhỏ thanh âm liền đột nhiên nhìn lại đây Quý Yên đối thượng hắn đôi mắt trong lòng dùng mình hắn nên sẽ không chán ghét nàng nghe lấy đi Quý Yên trong lòng nháy mắt trình diễn vô số tuồng từ nhỏ đến lớn xem qua vô số phim truyền hình đoạn ngắn toàn bộ mà dần hiện ra tới khiến nàng lập tức liên tưởng đến hậu cung không thể tham gia vào chính sự lập tức lại liên tưởng đến trời sinh tính đa nghi vai ác cùng tiểu tù binh chuyện xưa trong chốc lát lại nghĩ đến hai quân giao chiến nghe trộm quân tình hẳn là tội danh gì tới Tóm lại đều là nghe được đến không được bí mật lúc sau bị diệt khẩu tiết mục, mặc danh làm nàng có chút khẩn trương. Quý yên khẩn trương, liền thấy ân tuyết trước chiều nàng lượt tới. Hắn thân ảnh tại chỗ tán vì sương đen, lại đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, đã biến thành lười biếng ngồi tư thái, một bàn tay nhéo nàng khuôn mặt, lạnh lạnh nói, tiểu phế vật, tỉnh a. Quý yên, có thể hay không không cần một ngụm một cái tiểu phế vật, nàng có tên. Quý yên bị hắn làm càn mà nhéo gương mặt, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, còn không có ngồi ổn. Lại bị hắn ngăn đón eo kéo vào trong lòng ngực, hắn ôm nàng, một chút cũng không cảm thấy như vậy tư thế không đúng, đem nàng ấn nhiết đủ rồi, mới giơ tay búng tay một cái. Ngay sau đó, vô số hạ đẳng ma nối đuôi nhau mà nhập, trên tay đều bưng rất nhiều ăn. Đều là thế gian đồ ăn, còn mạo nhiệt khí. Hiện nhiên là cho Quý Yên. Quý Yên ngơ ngẩn không phục hồi tinh thần lại, khoảnh khắc chi gian, trước mặt liền triển khai vô số nói phong phú thức ăn, hấp thịt kho tàu bạo xào đầy đủ mọi thứ còn có rất nhiều nàng đời này cũng chưa gặp qua đồ ăn phẩm, còn có tổ yến, tuyết ham, lộc đuôi, liên cá đều có mười mấy loại, trời ạ, quý yên hận không thể khơi mào tới cùng diêu ăn tuyết trước, quá phong phú đi, quá tuyệt vời đi, chay mặn tất cả đều có, còn nhiều như vậy, Nay đến là có bốn mươi mấy nói đồ ăn đi, các ngươi ma vực ra tay, đều như vậy hào khí sao? quý yên quả thực xem tròn váng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Có chút ngây ngốc mà nhìn trước mặt một trường bài mãn hán toàn tịch. Này, này, cho ta. Nàng giơ tay chỉ chỉ chính mình, nhìn xem ân tuyết trước, lại nhìn xem xích dương, cuối cùng nhìn về phía đưa đồ ăn tiểu ma nhóm. Nhưng mỗi người trên mặt đều viết trừ bỏ cái này tiểu rất rười ai còn ăn cơm. Chính là cho nàng. Quả thực quá sung sướng đi, nhiều như vậy đồ ăn, nàng còn muốn chạy chậm mới có thể vòng một vòng đi, nàng thật sự một người ăn sao. Nàng một mâm đồ ăn ăn một ngụm nói. Hẳn là liền có thể no rồi đi. Sinh thời cảm nhận được hoàng đế ăn cơm cảm giác, Quỳ Yên thập phần hưng phấn, quả thực không thể nào xuống tay, vui lâu hự hự mà từng cái ăn lại đây. Quỳ Yên vùi đầu ăn cơm, Ân Tuyết trước giơ tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu đỉnh, giống sờ một con tiểu sủng vật, Quỳ Yên túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn, một bên bất mãn mà ở hắn quấy rầy hạ né tránh, bất quá vâng chịu có lại chính là nương chân lý, nàng lười đến cùng hắn so đo. Hướng về phía Ân Đại Lao đối nàng như vậy giọng dãi. Nàng cũng ngượng ngùng lại cùng hắn so đo cái gì. Quý Yên vùi đầu ăn cơm, một chút cũng không cố kỵ hình tượng, Sinh Dương có chút kinh ngạc mà nhìn cái này ăn ngấu nghiến phàm nhân, hắn hiển nhiên vẫn là nhớ rõ Quý Yên, chính là lần trước cái kia trước mặt mọi người mang quá ma chủ tiểu cô nương. Sinh Dương chưa bao giờ thấy cùng ma chủ ở chung đến như vậy thân mật tự nhiên người, ma chủ trong cơ thể có kiểu đu chi hỏa, mặc dù là bọn họ này đó thuộc hạ, cũng không dám dựa ma chủ thân cận quá, cái này phàm nhân thật là có chút đặc biệt. Nếu Sinh Dương biết Ân Tuyết trước đem cửu u chi hỏa cho nàng, chỉ sợ càng muốn kinh ngạc đến nói không ra lời. Sinh Dương thoáng hoan hoãn, xác định ma chủ không có dừng lại ý tứ, liền tiếp tục mở miệng. Ngoài ra, Ân Diệu Nhu ngày gần đây vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm quý vân thanh rơi xuống, trên đường bị người ám toán, ngã xuống huyền mai. Huyền mai? Quý yên Bốn Dĩ gặm đùi gà, đột nhiên ngẩng đầu lên, sen mồm nói, cái gì huyền mai nha? Sinh Dương dừng một chút, lại nhìn về phía Ân Tuyết trước. "Hảo đi." bọn họ ma chủ còn túi đầu chuyên tâm mà sở tiểu cô nương phát đỉnh căn bản không có ngăn lại ý tứ mặc danh có điểm giống xích dương gặp qua nhân gian huấn quân hắn nghĩ nghĩ trả lời quý yên nói là lục hoa thành sau đoạn nhai cái kia a quý yên cắn chiếc lúa hồi ức một chút trong đầu điện quang chợt lóe nàng nói vì cái gì cảm giác việc này đi hướng càng ngày càng quen thay đâu nàng nhớ rõ trong chuyện gốc đề qua cái kia huyền nhai chỉ là chuyện xưa đi hướng có chút không giống nhau cũng không có liên lụy tới lâm xuân thành Quý Vân Thanh cũng không phải ở Lâm Sương Thành trọng thương, mà là Thiều Tân ca ca Thiều Bạch xuất quan lúc sau, cùng Thiều Tân đã xảy ra một chút huynh đệ gian đơn đoán. Kết quả Thiều Tân dưới sự tức giận lầm sấm ma tộc doanh địa, Quý Vân Thanh vì mượn sức kiếm tiên Thiều Bạch cũng lựa chọn thâm nhập địch doanh. Bất quá có Lâm Sương Thành cái này nhạc đệm lúc sau, cốt truyện đi hướng tựa hồ thay đổi. Thiều Tân bị trộm tới ma vực, Thiều Bạch sẽ không lầm sấm ma tộc doanh địa. Quý Vân Thanh bị thương nguyên nhân gây ra biến thành Lâm Sương Thành cơ duyên xào hợp lại cùng nguyên thư cốt truyện trùng hợp tượng trong truyện gốc ân diệu nhu một bên tìm kiếm quý vân thành một bên bị mấy cái ác độc vai ác nhân cơ hội mưu hại đây là nàng thân là nữ chủ quang hoàng yếu nhất thời điểm sau đó nàng lạc nhai rơi xuống một cái vạn trượng cao nhai người bình thường đi xuống đều thi cốt vô tổn cái loại này lúc này thân là nữ chủ bàn tay vàng xuất hiện nàng tìm được rồi nhai hạ mấy chỉ tránh né nhân loại hiểm tộc cũng đúng là từ kia mấy chỉ hiểm tộc trên người nàng phát hiện ân huyết trước trí mạng được điểm Mà kia mấy chỉ hiểm tộc sau lại vẫn là bị người phát hiện, đám kia người tham lam đưa bọn họ bắt chết, bọn họ sau khi chết, quả thực như ân tuyết trước trong miệng theo như lời, cả người là bảo, luyện thành bảo vật lúc sau, liền có thể tăng trưởng tu vi. Vai ác đương nhiên không có thực hiện được, tăng trưởng tu vi đan dược, cũng dừng ở ân diệu nhu các nam nhân trên tay. Đây cũng là vai chính đoàn thực lực tăng lên một cái quan trọng biến chuyển. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại nên đón tân cốt truyện. Quý yên trầm tư một chút, biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên. Ân Diệu Nhu rơi vào huyền nay, trong chuyện gốc mặt, đem nàng từ dưới vực sâu cứu ra người, vừa lúc là Thiều Bạch. Thiều Bạch, Thiều Bạch. Thiều Bạch thời gian này, không biết xuất quan không có. Thiều Bạch xuất quan lúc sau, sẽ đi tìm hắn đệ đệ Thiều Tân, ngay sau đó Ân Diệu Nhu mới xảy ra chuyện, nhưng hiện tại phía trước cốt truyện cũng chưa, cốt truyện hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, Thiều Bạch nếu xuất quan, tìm không thấy đệ đệ, rốt cuộc là sẽ đi cứu Ân Diệu Nhu, vẫn là tới ma vực cứu Thiều Tân đâu. Quý Yên biểu tình ngưng trọng lên, cắn chiếc đũa không ăn lại hỏi Sích Dương, ngươi biết gần nhất Tiểu Tân như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, nàng đống nhiên bị Ân Tuyết trước đánh một chút đầu, cơm miệng, mau ăn. Quý yên, mẹ ngươi, ăn một bữa cơm đều phải thúc giục nga. Nàng rãy rửa một chút, lựa chọn làm lơ Ân Tuyết trước, tiếp tục hỏi Sích Dương, kia Tiểu Tân. Sích Dương, Sích Dương chỉ là nhìn Quý yên phía sau ánh mắt dần dần âm trầm Ân Tuyết trước. Ngụy Tử, mau đừng nói nữa đi, mà chủ không kiên nhẫn. Một ngụm một cái người khác tên. Ngươi có phải hay không khi dễ ma chủ hiện tại còn không giết ngươi đâu. Quý yên hiển nhiên là không có cái này tự giác, sau đó Sích dương liền trơ mắt mà nhìn nàng bị ân tuyết trước bắt được, táo bạo mà bị nắm gương mặt khi dễ một đốn, sau đó tiểu cô nương ủy khuất khuất mà ghé vào một đống đồ ăn trước mặt, cắn chiếc đua không hề răng. Giảng thật, Quý yên khi còn nhỏ kén ăn không yêu ăn cơm, nàng mẹ cũng chưa như vậy thúc giục quá nàng. Ân tuyết trước thật quá đáng. Quý yên cắn chiếc đua, cơ hồ muốn đem chiếc đua nhai lại. Nàng kỳ thật đã sớm đã ăn no. Vấn đề là, nàng đều ăn no, này đó đồ ăn giống nhau ăn một ngụm, cư nhiên đều còn không có nên biến. Nàng lâm vào trầm tư, có chút đau lòng. Tốt xấu cũng là tiếp thu hiện đại giáo dục lớn lên, trước kia cơm thừa đều không tốt lắm, hiện tại thừa đến nhiều như vậy. Chẳng lẽ đều phải đảo rất sao? Quá lãng phí đi, nếu là có cái tủ lạnh thì tốt rồi, phóng tủ lạnh đông lạnh một chút, ngày mai còn có thể lại ăn một đốn. Quý yên đem cái này ý tưởng cùng ân tuyết trước nói. Ân tuyết trước, hắn lại là quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ thương hại ánh mắt. Quý yên phát điên, ta là nghiêm túc a. Ngươi không cảm thấy như vậy quá xa xỉ sao. Các ngươi ma vực đầu bếp đều thực nhàn sao, làm nhiều như vậy bản đồ ăn chỉ ăn một ngụm. Ân tuyết trước cổ quái nói, ngươi cảm thấy đây là ma vực làm đồ ăn. Chẳng lẽ không từ từ, ma giống như không cần ăn cơm, cho nên này đó đồ ăn rốt cuộc là từ đâu tới a? Nên không phải là từ nhân gian đoạt lấy tới đi. Chuyên môn đoạt lấy tới cấp nàng. Ân Tuyết trước kiêu ngạo mà nâng nâng cảm, ngươi là người của ta, bọn họ không dám chậm trễ ngươi, không biết nên lấy cái gì vì ngươi, đơn giản đem phàm nhân thường xuyên ăn đồ ăn các đoạt một phần lại đây, làm chính ngươi tuyển. Ân Tuyết trước đối thủ hạ làm việc thực vừa lòng, dưỡng hắn tiểu phế vật, đương nhiên yêu cầu như vậy cẩn thận, Quý Yên cũng chỉ có đi theo hắn, mới có thể hưởng thụ đến như thế tốt đái ngộ. Ân Ma Đầu hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, thật đúng là đoạt tới, Quý Yên tâm tình phức tạp nàng là nên đa tạ hắn đối nàng tốt như vậy, hay là nên đáng thương một chút bị một đám ma đoạt đồ ăn người? Quý yên ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, ân tuyết trước, ngươi như vậy là không đúng, người khác cực cực khổ khổ làm đồ ăn, ngươi như thế nào có thể làm thủ hạ của ngươi đi đoạt lấy đâu? Một bên xích dương túi đầu khụ một tiếng, lần đầu tiên thấy có người nói ma chủ không đúng, hắn có chút không hoán lại đây. Ân tuyết trước hít mắt, sát khí bốn phía, xem ra ngươi không thích. Hắn khả năng dây tiếp theo muốn kéo nàng, có lẽ sát nấu cơm phẩm nhân có lẽ sát đoạt đồ ăn tiểu ma tóm lại quý yên là đúng nàng ngoan ngoãn mà cầm chiếc đũa vùi đầu tiếp tục cắn lên tính chỉ là đoạt đồ ăn mà thôi liền tàn sát dân trong thành đều là chuyện thường ngày ơn ma đầu làm hắn giảng đạo lý là không có khả năng quý yên ăn no lúc sau sinh dương cũng lui xuống ân tuyết trước tùy ý huy tay háo trước mặt ba mươi mấy nói đồ ăn liền nhanh chóng tiêu tán thành cho tẫn ân tuyết trước đem quý yên bắt được trong lòng nự tới rối tay sờ sờ nàng ăn đến có chút phồng lên bụng quý yên cảm thấy ngứa ở trong lòng ngực hắn bận mèo, bắt lấy hắn tay không cho hắn sờ, ân tuyết trước bị nàng bắt lấy tay, trầm mặc mà nhìn nàng, hai người trầm mặc mà đối diện, không khí dần dần sờ cứng, quý yên cảm thấy hiện tại cái này không khí, yêu cầu tìm điểm để tài rời đi, vì thế lại nhắc tới tiểu tân, cái kia, tiểu, không được, ân tuyết trước quả quyết đánh gãy nàng, quý yên, này nam thật sự tuyệt, nàng liên muốn đi gặp cá nhân sao? vì cái gì không được? quý yên ý đồ giảng đạo lý, ta đi gặp tiểu tân. Nói không chừng có thể khuyên hắn đầu nhập vào ngươi nha, thêm một cái người liền nhiều một phần lực. Ân Tuyết trước, không cần. Quý Yên, ta đây liền muốn gặp một lần đâu. Ân Tuyết trước không có hảo ý cười, "Có thể a, chính ngươi đi." "Đi liền đi." Quý Yên sinh khí mà từ trong lòng lực hắn bỏ dậy, mới nâng lên chân phải đi một bước, lại ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống dưới. "Thảo, nàng không dám." Lần trước bay ra đi trải qua còn rõ ràng trước mắt, nàng không dám đi đường. Quý Yên ngồi xổm vẫn không nhúc nhích. Ân Tuyết trước lại bắt đầu cười ha ha, cười nhạo nàng phế. Quý Yên bị hắn vô tình cười nhạo, quật tinh tỉnh cũng lên đây. Nàng càng muốn đi ra ngoài, dù sao hắn không rời đi nàng mới bước bên ngoài. Hắn thật đúng là có thể ngồi xem mặc kệ không thành. Quý Yên một bước một tiểu dịch, đỡ tưởng chậm rãi cọ đến cạnh cửa, thật vất vả cọ tới đó. Một đạo bóng trắng đung nhiên nhảy tiến vào, nhanh như tia chớp. Ngao O kia nói bóng trắng bay lên không nhảy lên, vui sướng mà nhào hướng Quý Yên. Là Bạch Bạch. Quý Yên dư quang ngó đến Bạch Bạch thân ảnh. Đối này chỉ đại gia hỏa lòng còn sợ hãi, tiêu sợ hãi một tiếng liền phải chạy. Nàng chạy trốn quá cấp, hoàn toàn đã quên chính mình này kỳ quái thể chất, hai cái đùi đi phía trước mại vài bước, lòng bàn chân đi phía trước vừa trượt, giống như giống chúng vỏ chuối giống nhau, trực tiếp tới một cái phiêu giật đi vị, lập tức lưu đi ra ngoài. Sau đó tạp vào ân tuyết trước trong lòng ngực. Kỳ thật ân tuyết trước tiếp được nàng, nàng cái này tư thế, quăng ngã ở nơi nào đều sẽ khái đau, ân tuyết trước không nghĩ bị này tiểu chứng liên lụy. Quy yên một ôm lấy Ân tuyết trước eo, cả người đều cùng bạch tuộc giống nhau hướng trên người hắn triển ôm cổ hắn, tránh né bạch bạch phi phác. Ân tuyết trước tùy tiện vung tay háo, bạch bạch ở giữa không trung thân hình cứng lại, ở một trượng ở ngoài rơi xuống đất, phe phẩy xóa tung đuôi to tại chỗ đánh đi dạo, kim sắc con ngươi tò mò mà nhìn chăm chú vào tránh ở Ân tuyết trước trong lòng ngực Quy yên. Ngươi tới làm cái gì? Ân tuyết trước hỏi nó. Bạch bạch, ngao ô. Ân tuyết trước không kiên nhẫn, nàng không phải cho ngươi ăn. Bạch bạch ngao ngao ngao cũng không thể bồi ngươi chơi nàng thực dễ dàng chết bạch bạch ô ô quỳ yên dựng lên lỗ thay nghe bọn hắn đối thoại cảnh giác mà ngẩng đầu nàng vừa nhìn thấy bạch bạch bạch bạch lại hưng phấn mà tại chỗ nhảy lên đối nàng ném cái đuôi còn nhịn không được ngẩng đầu phát ra nhẹ nhàng nước nở thanh. này chỉ cái gì thú tới thật sự thật xinh đẹp a anh tư tấp sàng tứ chi mạnh mẽ màu trắng trường bao đón gió phấp phới khí chất uy nghiêm nghiêm nghị a hảo tưởng loát So Ân Tuyết trước cánh thoạt nhìn còn có lực hấp dẫn, nhưng là lần trước trải qua thật là đáng sợ, Quý Yên ngoan ngoãn xúc, đem Ân Tuyết trước trở thành cứu mạng rơm dạ ôm không chịu buông tay, dùng lại cảnh giác lại tò mò ánh mắt, thảng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Bạch Bạch nhìn, con ngươi lập loè kỳ dị quan mang. Bạch Bạch nhìn cái này phàm nhân, đối Ân Tuyết trước tiếp tục ngao, "Chủ nhân ngươi xem, nàng cũng thích ta." Ân Tuyết trước nhíu mày, "Không thể. Bạch Bạch, ta muốn nàng đương tức phụ nhi." Ân Tuyết trước, ngươi còn không có thành niên, không cần. Quý Yên, Di Di Di, bọn họ là ở thảo luận cái gì kỳ quái đề tài, là về nàng sao, vì cái gì một bên nhìn nàng một bên liêu, còn có bọn họ cái này đối thoại hình thức, thật sự đặc biệt giống một đôi phụ tử A. Quá hài hòa, nếu ân tuyết trước môi lớn bạch bạch, bốn bỏ năm lên bạch bạch cũng là con hắn đi, ân tuyết trước nhi tử, bốn bỏ năm lên cũng coi như là nàng tiểu bối đi. Quý Yên thân là một cái trường bối, giống như như vậy túng không tốt lắm, như vậy túng bất lợi với về sau loát bạch bạch nàng nhịn không được ngồi thẳng điểm nhi bạch bạch càng thêm hưng phấn ngao ngao ngao ngao ngao chủ nhân ngươi xem nàng cố ý khiến cho ta lực chú ý ân tuyết trước đêm vừa mới ngồi thẳng quý yên ấn trở về chính mình trong lòng ngực hạ giọng hung ba ba mà uy hiếp nàng lại cho ta dám động một chút thử xem quý yên ta động một chút e ngại ngươi gì nàng bị ân tuyết trước mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực hô hấp gian đều là hắn hơi thở nàng thử nho nhỏ dễ rửa một chút mặc danh cảm thấy biến yếu Như vậy hướng đi giống như không quá thích hợp, nàng làm sao có thể cùng Ân Tuyết trước như vậy thân thiết đâu? Không phải mới bước khoảng cách sao? Không biết còn tưởng rằng bọn họ cần thiết ra thị tương gián đâu? Bất quá, giống như từ lúc bắt đầu nàng ở trước mặt hắn liền không có gì nhưng giữ lại, hiện tại cũng không có gì hảo duy trì hành vi thường ngày. Quý Yên không được tự nhiên động động, tìm cái thoải mái tư thế, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn, thưởng thức Ân Tuyết trước tóc dài, làm nàng yếu ớt lại bất lực tiểu phế vượng, bạch bạch lại làm ầm ĩ trong chốc lát. Thấy Quý Yên rốt cuộc không thấy nó, lúc này mới thất vọng mà tránh ra. Quý Yên lại ở ân tuyết trước trong lòng ngực ngủ một giấc, lại là bị hắn ngạnh sinh sinh béo tỉnh. Nàng từ khi theo ân tuyết trước lúc sau, đã dần dần học xong mảnh nhỏ hóa giấc ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị giễu tỉnh, quá đến cùng một con gia miêu giống nhau, cũng không có gì tính tỉnh, tùy tiện hắn như thế nào lan lộn. Quý Yên bị béo tỉnh khi, ân tuyết trước biểu tình bất mãn, cùng nàng nói, "Ngươi hôm nay đã ngủ một giấc." Ý ngoài lời Phàm nhân không phải ngủ một giấc là đủ rồi sao? Ngươi còn ngủ cái gì? Quý Yên nói thầm, ta ngủ chưa a? Thân mẹ nó ngủ chưa? Ân Tuyết trước tin nàng liền có quỷ, hắn một tay đem nàng túm lên, đi ra ngoài, Quý Yên đã đuổi đi đường việc này tở tởn giờ, nàng lo lắng cho mình lại bay đi ra ngoài, cho nên vừa đứng lên, liền gắt gao mà đem Ân Tuyết trước cánh tay ôm vào trong ngực, hắn môi đi phía trước một bước, đều là đem nàng đi phía trước kéo một đoạn. Ân Tuyết trước rũ con ngươi, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nàng thật sự hảo túng. Giống chỉ con lười ôm thân cây, chết sống đều không dịch một chút. Ân Tuyết trước thử cơ cơ cánh tay. Quý Yên đem vật trang sức tinh thần phát huy tới rồi cực hạn, hắn nhoáng lên nàng cũng đi theo hắn hoảng, nhưng tùy tiện hắn hoảng, hắn như thế nào hoảng nàng đều chặt chẽ mà treo. Ân Tuyết trước lại đem Quý Yên từ chính mình cánh tay thượng lay xuống dưới, Quý Yên lại nhanh chóng ôm lấy hắn một cái tay khác, cùng kẹo mạch nha giống nhau, dính đến nơi nào là nơi nào, dù sao chính là không buông tay. Nàng quả thật sự thuần thục hơn nữa chết đều không buông tay ân tuyết trước gặp qua tung cùng mặt dày mày rạng chưa thấy qua nàng như vậy có thể vô lại đại ma đầu cũng hiếm thấy mà trầm mặc trường hợp có trong nháy mắt tiến tĩnh quý yên nhìn ân tuyết trước cổ gái lại ghét bỏ biểu tình tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ a nàng có biện pháp nào sao nàng cũng không nghĩ như vậy ôm ân tuyết trước nhà nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng thật sự không nghĩ tới chính mình này một trọng sinh đi đường cư nhiên thành lớn nhất nan đề ân tuyết trước hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nàng cư nhiên phế đến nước này, cho nàng một khối thân nhẹ như yến thân thể, nàng cư nhiên đều còn túng đến không dám dùng. Nàng sợ ngã chết, còn sợ cao. Ân tuyết trước dơ tay đè đè giữa mày, có chút muốn cười. Thân là ma đầu, hắn lần đầu tiên đối một người bó tay không biện pháp. Bất quả ân ma đầu chưa bao giờ sẽ ép dạ cầu toàn, hắn đại có thể dùng càng thô bạo phương thức giải quyết quy yên, hắn cũng xác thật có ở suy xét dùng, chỉ là hắn không cao hứng chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ, nửa canh giờ lúc sau. Táo Bạo Ma đầu đem Quý Yên đưa tới ma vực không người hoang linh U thủy cảnh, nhìn nàng ở U thủy cảnh nhảy tới nhảy lui, lại lần nữa tìm được rồi vui sướng. Quý Yên thật sự hảo xuân á. Nàng đứng ở đoạn nhai biên cự thạch thượng, Ân Tuyết trước muốn nàng nhảy đến đối diện trên ngọn núi đi, nàng cư nhiên ngồi xổm trên mặt đất không dám nhảy, hắn đều nói sẽ tiếp được nàng, nàng vẫn là không nhảy. Ân Tuyết trước lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp giơ tay trợ nàng rút một tay, Quý Yên không chịu khống chế mà đi phía trước bay đi, ở không trung lung tung thích tiêu đến vô cùng thê thảm, giọng nói đều phải tiêu ác, cuối cùng treo ở giữa sườn núi cây lệch tán thượng, lại thành một con đổi triều đại thụ lười. Ha ha ha ha ha ha. Ân Tuyết trước cùng này chỉ đại thụ lười đối diện, cô eo cười đến đứng dậy không nổi. Quý Yên, nàng nỗ lực mà hướng lên trên bò bò, đem nhánh cây ôm đến càng khẩn. Ân Tuyết trước đứng ở không trung, đen nhánh tóc dài bị gió thổi đến lung tung bay múa, tuyết trắng khuôn mặt thượng, mắt đen dần dần nhiễm ý cười, ngươi có bản lĩnh vẫn luôn treo không xuống dưới. Quỳ yên bi phân nói, nào, nào có người như vậy khi dễ ta. Ân tuyết trước, ta khi dễ ngươi. Ta rõ ràng là ở giáo ngươi đi đường. Giáo đi đường là dùng nhảy huyền nhai giáo sao. Quỳ yên tức giận đến sông ỉ hiệp đỏ bừng, con ngươi đẳng khởi hơi nước, lên ăn hắn, nào có người trực tiếp nhảy qua đi chạy nhảy, trực tiếp muốn phi. Nàng thật là, thật là tất cẩu. Nàng liên lộ cũng không dám đi, hắn muốn nàng phi. Còn muốn bay qua huyền nhai. Vẫn là loại này vạn trượng cao huyền nhai." Quỷ yên xem một cái chân đều mềm, đừng nói là phi, nàng liền bỏ cũng không dám bỏ, chỉ nghĩ tìm cái đồ vật treo, quải đến thiên hoàng địa lão. Trưng 32 kiểu lũ chi hòa bể. Quỷ yên là thật nhất gan. Nàng từ trước cũng không dám tham gia nhảy cực như vậy hoạt động, sau lại bị bắt bị ân tuyết trước sách tới sách đi, nàng can đảm hơi chút lớn chút, không hề sợ hãi các loại phi, lại cũng bởi vậy dưỡng thành một cái khác hư thói quen, thích treo. Ở ân tuyết trước trên người quải thói quen, nếu phi thời điểm không quải nói. Nàng liền tổng cảm thấy chính mình muốn ngã xuống ngã chết. Cho nên hiện tại ân tuyết trước mặc kệ như thế nào cười nhạo nàng, nàng đều chết sống không buông tay. Ân tuyết trước đợi nàng trong chốc lát, mới tự mình tiến lên, bắt đầu bẻ ra quý yên ôm thân cây tay. Nàng sức lực quá tiểu, chút nào không lay chuyển được ân tuyết trước, không tình nguyện mà bị hắn bẻ ra tay lúc sau, lại nhanh chóng bám vào hắn, treo ở hắn trên người, cánh tay gắt gao cuốn lấy cổ hắn, đem đầu vùi vào hắn cổ. Ta không nên ngảy, ta không ngảy. Nàng liêu hắn. Như là nhà trẻ tiểu bằng hữu không chịu đi đi học khi phản kháng. Ân Tuyết trước bị nàng ôm thật chặt, lại bắt đầu từ trên người lay nàng, Quý Yên dùng sức túm hắn vạt áo, không cẩn thận dùng sức lôi kéo, không cẩn thận kéo ra hắn vạt áo, lộ ra một mảnh tuyết sắc ngực, Quý Yên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thừa dịp nàng không được tự nhiên này trong chốc lát, Ân Tuyết trước đem nàng xách ở trên tay, tùy ý nàng treo không thịch. Hắn du mắt nhìn mắt quần áo bất chỉnh chính mình, cười lạnh thanh, "Hạ thủy vào ngươi có nghĩ, tưởng ngày sau đều bị ta ôm tới ôm đi?" Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến thật tốt quá? Ân tuyết trước chưa từng gặp qua so nàng còn phế đến yên tâm thoải mái, liền chân đều không nghĩ muốn, đem hắn trở thành thay đi bộ công cụ. Hắn chỉ có nô dịch người khác phần, khi nào thành nàng tọa kỵ. quý yên ở trên tay hắn phịch hai hạ, nắm chặt hắn ống tay áo, liền như vậy gắt gao mà bắt lấy, giống như bắt mới có cảm giác an toàn. Một bên bắt lấy hắn siêm y đi còn một bên vô tội mà cùng ân tuyết trước đối diện. Nàng mắc kệ, nàng liền không. Nhưng nàng tưởng đích xác thật quá đơn giản, xác thật xem nhẹ ân tuyết trước năng lực, ân tuyết trước chỉ là vung tay lên, liền một cái cao cấp điểm pháp thuật cũng chưa dùng, Quý Yên liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế lên, ân tuyết trước làm nàng như thế nào, nàng phải như thế nào? Ân tuyết trước xem nàng vài lần cũng chưa nhảy qua đoạn ngay, đánh giá nếu là không phải ngay từ đầu khó khăn quá lớn, liền đem nàng đưa tới u thủy cảnh phía dưới dòng suối biên, kia suối nước liên tiếp thác nước, dòng nước cực kỳ chạy xiết hung hiểm, cỏ rữa bén nhọn vết đá. Này thượng phập phòng rất nhiều gặp gần cự thạch, một khi vô ý rơi xuống nước, vô cùng có khả năng bị suối nước hướng đi. Ân tuyết trước làm Quỳ Yên đứng ở bên bờ, chỉ vào đối diện, nhảy qua đi. Tay cầm tay tự mình giáo khinh công, hắn cảm thấy không có đem hắn càng có kiên nhẫn sư phụ. Loại này khó khăn, nàng dù sao cũng phải không có trở ngại đi. Quỳ Yên chỉ chiều đối diện nhìn thoáng qua, lại tại chỗ ngồi sổm xuống dưới, súc thành một đoàn. Ân tuyết trước. Hắn gái chán gân xanh nảy dựng bóp nàng sau cổ Ngạnh sinh sinh đem nàng nhắc lên, rốt cuộc không có kiên nhẫn, vững vàng tiếng nói, âm chắc chắc nói, giết không được ngươi, ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Quý yên, anh, nàng thật sự quá khó khăn. Quý yên khó xử mà nhìn đối diện, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. con ngươi thủy quang đảo quanh nhi. Rốt cuộc là ngoan cố bất quá ma đầu, nàng thử tính mà vươn một chân, một bên vươn thử tính chân, một bên đáng thương hề hề mà quay đầu nhìn về phía ân tuyết trước, bộ dáng này, rất giống là lần đầu tiên học đi đường n Ân Tuyết trước buông ra bóp nàng sau cổ tay, nhìn nàng chậm rãi cõng đến bờ sông, đung nhiên nhắm mắt lại đi phía trước nhảy. Này nhắm mắt lại nhảy sông động tác, xem đến hắn mí mắt nhảy dựng. Ân Tuyết trước một câu ngó tay, trực tiếp đem không trung quý yên tóm được trở về. Nhắm mắt lại như thế nào nhảy? Ân Tuyết trước bất mãn mà nhéo nàng cằm, cường ngạnh mà bước nàng nhìn về phía cái thứ nhất điểm dừng chân, cánh tay ở nàng bên hông căng thẳng, mang theo nàng đi phía trước lao đi. Hắn ở trong khoảnh khắc biến thành ngông lung sương ngủ. Cùng sơn gian xương trắng hòa hợp nhất thể, chỉ có một cánh tay thành thật thể, chặt chẽ hoành ở nàng bên hông, hắn phi không mau, lược động tư thái giống một sợi khói nhẹ, mềm nhẹ không tiếng động, rất khinh xảo mà dừng ở dòng suối trung nô lên hòn đá thượng. Quý Yên giẫm lên thực địa, còn không phản ứng lại đây, Ân Tuyết trước lại nhéo nàng cằm, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực ngẩn ngơ tiểu nha đầu, thấp giọng hỏi nói, "Đã hiểu không?" Hắn tiếng nói trầm thấp trung trộn lẫn một tia mát lạnh, từ đỉnh đầu truyền đến, Quý Yên tâm lỡ một nhịp, còn chưa nói hảo Ân Tuyết trước lại dừng ở nàng 3 mét ở ngoài. "Chính người tới." Hắn nói buông tay liền buông tay, lại rất có hứng thú mà nhìn nàng. Hắn một buông tay, Quý Yên lại nhịn không được tưởng ngồi xổm xuống, lại bị Ân Tuyết trước hung ác ánh mắt cảnh cáo. Quý Yên không biết này Ma Đầu hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, một hai phải giáo nàng kinh công, còn như vậy nghiêm khắc. Quý Yên ở Ân sư phụ nhìn chăm chú nuốt xuống nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chuẩn tiếp theo cái điểm dừng chân, đi phía trước nhảy qua đi. Nàng nhảy thời điểm dùng sức quá mạnh hơi thở không đúng, tư thế càng không đúng, hơi kém liền tài vào trong nước, còn không có tới kịp thét chói thay, lại bị Ân Tuyết trước vớt lên. tiếp tục, Ân Tuyết trước thiết diện vô tư, lại lần nữa vô tình mà buông lỏng ra nàng. Quý Yên lại căng ra đầu tiếp tục nhảy, Quý Yên một lần lại một lần nhảy, dần dần thuần thục lên, cũng hiểu như thế nào nắm chắc cân bằng, chỉ là mỗi lần đều hơi thở không xong, cơ hồ không có một lần nhảy chuẩn, tư thế còn khó coi, Ân Tuyết trước luôn cười nhạo nàng. ngươi đây là ở học kết sinh sao? Ết xanh nhảy đến độ so ngươi đẹp Làm ngươi nhảy, không phải làm ngươi ở không trung thịt. Vận khí không được, tư thế quá xấu Ngã trái ngã phải, giống chỉ vì Chật Ân tuyết trước mèo lại mắt, ghét bỏ nói Ngươi còn không bằng du qua đi Quý Yên Mẹ ngươi, ngươi có bản lĩnh không giáo A Ta cầu ngươi dạy sao Thái độ có thể hay không đừng như vậy ác liệt Quý Yên nhịn không được dối hắn Ta lần đầu tiên học, ngươi nói ta sẽ không vận khí Ngươi cũng không dạy ta vận khí A Ân tuyết trước nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đồng nhiên lại nhích lại gần, tự mình ôm nàng, đem tay rán ở nàng giữa lưng, chậm rãi khống chế nàng hô hấp. Hắn tóc dài mang theo hơi lạnh xúc cảm, dừng ở nàng đầu vai, rộng lớn ngực liền rán ở nàng phía sau, tư thế kiểu diễm ái muội, quý yên chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến hắn độ cung duyên dáng cảm. Kỳ thật từ như vậy góc độ xem, Ân tuyết trước thật sự đặc biệt xoái, là nàng ăn cái loại này loại hình. Chỉ là hắn quá hung. Làm Quỳ Yên nhớ tới chính mình từ trước khảo bằng lái thời điểm, bị giá giáo huấn luyện viên hoa thức trào phúng ác mộng. Hắn không đi giá giáo nhận lời mời, thật sự nhân tài không được trọng dụng. Quỳ Yên bị ân tuyết trước ôm bay hai lần, giống như đã hiểu một chút, lại thử chính mình phi, nhẹ nhàng nhảy, liền dừng ở tiếp theo cái địa phương. Ai? Giống như thật sự không khó. Quỳ Yên lại thử nhảy một chút, lúc này tuy rằng có điểm oai, nhưng là cũng xuống dốc thủy. Không cần đặc biệt dùng sức, cũng không cần nín thở ngưng khí. Quý Yên nhớ tới chính mình phía trước giống như đứng nghiêm nhảy xa giống nhau tư thế, sắc thật có chút hơi xấu hổ. Khó trách ân tuyết trước nói nàng là hết ngại. khinh công sao, chú ý chính là tùy tính phiêu giật, Quý Yên qua lại nhảy một chút, càng nhảy càng cảm thấy đơn giản, lại bắt đầu có điểm phiêu, tưởng khiêu chiến yêu cầu cao độ, nhìn chằm chằm chuẩn xa nhất kia một khối cự thạch, âm thầm phát lực, đi phía trước nhảy. Thình thịch, Quý Yên rơi xuống nước, ân tuyết trước, trong chốc lát không thấy nàng. Nàng như thế nào liền đem chính mình chơi đến trong nước đi. Ân Tuyết trước như như mày, đang muốn thi pháp đem trong nước Quý Yên vớt ra tới, bỗng nhiên cảm giác một cổ quen thuộc hơi thở lấy một loại cực nhanh tốc độ bách cận, trong phút chốc đi tới bên hai, cổ khởi sóng gió tua nhỏ không khí, chấn động màng thai hong động, như là ác lang nhìn trộm đã lâu đột nhiên xuất kích. Còn không có xem là ai, liền nhìn đến một con cự mãng phá thủy mà ra, kích khởi vạn trượng thủy tường, màu đen vảy sắc nhọn như đao ở quang hạ lênh quang bốn phía, lạnh băng lại tút sắc. Sắc nhọn răng nanh trung nhẹ nhẹ lẻ lữa ra tử. Cái răng trung mơ hồ lộ ra một sợi độc thuộc về tiểu cô nương màu hồng nhạt góc áo. Cự mãng ở hẹp hòi dòng suối trung bãi bãi thật lớn đu rắn, như là ở hướng hắn ma chủ chào hỏi, không hề có ý thức được chính mình ăn cái gì đến không được đồ vật, còn vui sướng mà hướng ngân tuyết trước vẫy đuôi, giống một con yêu sủng chó nhật. Ma mãng nhung qua khoảng thời gian trước mang theo một đám tiểu ma, đi nhân gian làm mấy sóng chuyện xấu. Này đó phạm nhân đem thành trì tu đến phòng thủ kiên cố kết giới như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, còn giống rùa đen rút đầu giống nhau tránh ở bên trong không ra. Nhung qua cảm thấy chính mình quá đến quá không thú vị, còn cùng cái kia ân diệu nhu giao thủ quá một lần, không có hại cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhung qua hận đến ngứa răng. Hắn nghe nói Sích Dương giúp đỡ ma chủ diệt lâm xương thành, hiện giờ chính Xuân Phong đắc ý. Nhung qua cảm thấy hắn cùng Sích Dương kỳ thật trinh lệ không lớn, bất quá một cái là ma mãng, một cái là giao long thôi, rốt cuộc cũng là xuất phát từ đồng tông. Sinh dương gia hỏa này không phước hậu, tốt như vậy sai sự cũng không gọi hắn cùng nhau. Nhưng qua phá hủy thế gian một ngọn núi đầu nhục trí, mới trở về ma vực lại đụng phải lão ca nhóm Nam đại ma tướng chi nhất xương minh. Xương minh là một con độc băng lỵ, năm đó cùng hắn ở ma vực từng người vì vương, cho nhau không cho mặt mũi, ngẫu nhiên còn đánh túi bụi, đều nghi gồm thâu đối phương. Nhưng từ bọn họ đều đi theo ma chủ lúc sau, mọi người đều thành ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đồng liêu. Hơn nữa ma vực hiện tại không thịnh hành tự mình ẩu đả, nhưng qua cùng Sương Minh quan hệ hòa hoãn không ít, ít nhất không có vừa thấy mặt liền đánh nhau. Sương Minh lúc này thấy hắn, cư nhiên thái độ khác thường, cười tủm tỉm mà thấu lại đây, cùng hắn bắt quái, lúc này ma chủ đi nhân gian một chuyến trở về, tựa hồ tâm tình cực hảo. Nhưng qua buồn bực, chẳng lẽ là được đến cái gì đến không được phát bảo? Sương Minh lắc đầu, này liền không biết, bất quá ma chủ thái độ khác thường, cư nhiên mang theo hai cái phàm nhân trở về. Trong đó một cái còn tự mình dưỡng tại bên người, ma chủ không cần ăn cơm, chắc là tính toán dưỡng vì điểm thưởng cho chúng ta ăn đi. Phạm nhân cái này từ, ở chúng ma trong mắt, trừ bỏ trở thành đồ ăn, xác thật tìm không ra cái thứ hai dùng đến. Nhung qua nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm đạo lý, cảm khái khởi ma chủ hảo tới, ma chủ từ trước được tiên thảo linh thạch, cũng đều thưởng chúng ta, nói không chừng lúc này thật là thay đổi khẩu vị, tưởng thưởng điểm ăn. An phạm nhân tuy rằng không chướng tu vi. Nhưng là vị cũng không tệ lắm nhưng nhung qua dây lát lại buồn bực, nhưng hai cái cũng không đủ phân A. Nhung qua tổng cảm thấy quái quái. Lại không thể nói là không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ không phải ăn? Chính là trừ bỏ ăn còn có thể làm gì? Lấy phạm nhân đương sủng vật dưỡng giống như cũng không tốt lắm, loại này sủng vật thọ mệnh lại đoản lại gầy yếu, còn thích vong ân phụ nghĩa, còn không bằng dưỡng tỏng xương nhi tử bạch bạch đâu. Nhung qua càng nghĩ càng không thích hợp, còn không có nghị thông suốt, xương minh cười giơ tay đem hắn một phách chém đinh chặt nói Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng qua, ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì không quan trọng, ta muốn ta cảm thấy, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ma chủ sát thật mang theo một phàm nhân trở về ăn. Nhưng qua, Sương Minh hứng thú bừng bừng mà ai lại đây, cùng hắn kề vai sát cánh, còn cẩn thận cho hắn phân tích, mấy ngày nay ma chủ chậm chạp không có đem nàng thưởng cho chúng ta ăn, ngươi nói đây là vì cái gì? Phía trước vài lần hảo sai sự, ta đi qua, Sinh Dương đi qua, liền Tùng Sương cũng đi, liền ngươi không đi. Chúng ta đều vất tới rồi không ít chỗ tốt, nhưng ngươi đâu? Ma chủ phỏng trừng là cảm thấy bạc đãi ngươi, mới cố ý cho ngươi lưu trữ, đừng lo lắng, trực tiếp đi ăn đi. Thấy nhung qua vẫn là do dự, Sương Minh lại cười nhạo một tiếng, đều ngươi đi vất chỗ tốt, ngươi còn túng đến không dám, bất quá là ăn cái phàm nhân thôi, liền tính ăn sai rồi thì thế nào, ma chủ cũng sẽ không vì cái phàm nhân cùng ngươi so đo. Nhung qua, ngươi chừng nào thì như vậy vất ức, hắn vất ức. Nhung qua vốn dĩ liền nghẹn một bụng hỏa khí. Nhảy mắt bị Sương Minh kích đến nổi trận lôi đỉnh. Còn không phải là liền ăn cái phàm nhân sao? Nhung Qua biết được ma chủ ở U Thủy cảnh, liền lập tức đi qua, vừa vặn liền thấy một phàm nhân ở thủy thượng nhảy tới nhảy lui, Nhung Qua mắt thấy nàng rơi xuống nước, trực tiếp tiềm nhập trong nước, bay vút qua đi, một ngụm đem nàng hàm ở trong miệng, phá thủy mà ra. Sau đó liền cùng ma chủ đối thượng ánh mắt. Nhung Qua hồi lâu chưa thấy qua ma chủ, lúc này rất muốn biểu đạt một chút chính mình đối hắn tưởng nghiệm, liền vui sướng mà phe phẩy thật lớn cái đuôi. Mãng đuôi mang theo một cổ mạnh mẽ dòng khí, gió cuốn mây tan, đem chung quanh hoa cỏ toàn bộ cuốn đến rơi rất tan tác. Ma chủ ánh mắt nháy mắt lạnh thấu, đông lạnh đến nhung qua một cái giật mình. Nhung qua một cái giật mình, trong miệng nhân loại nuốt đi vào. Nhung qua, cách, ân tuyết trước. Không biết vì cái gì, nhung qua cảm thấy ma chủ ánh mắt lạnh hơn. Trường 33 kiểu Uchi hỏa 8. Quý Yên bị một ngụm nuốt vào đi thời điểm, còn không có phản ứng lại đây. Này hết thệ quá nhanh. Hơn nữa này chỉ mãng xà thật sự là quá lớn, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đem nàng mở rảo, toàn thân đều là dính nhớp chất lỏng, còn không có tới kịp buồn ôn, liền hướng một cái đường hầm đi vòng quanh. Thật là đường hầm, mãng xà yếu hầu quá rộng rộng, nàng hoàn toàn không ý thức được chính mình bị một cái cự mãng sóng lướt. Bằng không nàng khẳng định đương trường roá khóc. Quý Yên không khóc, nàng liền cảm thấy thật ghê tởm. Quá mẹ nó ghê tởm. Này dính dính chất lỏng rất giống nước mũi, này rốt cuộc gì ngoạn ý nhi a a a a. Quý Yên dưới thân là phập phồng mềm mại thanh ruột, cũng là ướt dầm dề, chân trượt xúc cảm làm Quý Yên nhớ tới rất nhiều nhuyễn thể trùng tử, rồi a địa a xạ a linh tinh, nàng đời này ghét nhất nhuyễn thể trùng, trong đầu một khi có hình ảnh đều phải nứt ra rồi. A a, a a a a a. Quý Yên hận không thể đường trường tử vong, nàng còn không có tới kịp nôn, chung quanh lại là một trận mập máy, ngạnh sinh sinh mà đem Quý Yên tễ đi ra ngoài. Nôn. Nhung qua bị ân tuyết trước bẻ nha, thẹn thùng mà vận thành một đoạn Bị ma chủ tấu đến không ngừng nôn khan, ngạnh sinh sinh đem vừa mới nuốt vào đi nhân loại phun ra, thấy được cuộn tròn thành một đoàn quy yên, ấn tuyết trước sắc mặt hơi tẽ, dưới trưởng hơi hơi nhéo, liền đem này chỉ đại mãng biến thành tế như con giun con rắn nhỏ, ở lòng bàn tay hết sức mà nhéo nhéo, hơi kém đem này chỉ ma mãng cấp xả thành hai nửa, lại một phen bỏ qua, chịu khổ ma đầu trà đạp đại mãng xà hủy khuất mà cuộn tròn tới rồi một bên, bàn thành một đoàn, một cử động nhỏ cũng không dám. Cầu nhật sư minh lại hú hăn chơi nhân loại này rõ ràng ăn không được vừa mới ma chủ cậy ra hắn nha thời điểm thô bạo đến hận không thể xé hắn nhưng qua ta hủy khuất chính là càng hủy khuất chính là quỳ yên quỳ yên mơ màng hồ đồ bị ăn vào đi lại nổ ra phía trước ở xa bụng quá mở không thấy rõ lúc này vừa ra tới liền rõ ràng mà thấy được trên người chất nhầy nàng sắc mặt đường trường liền trắng tay nhỏ chống mà điên cuồng mà nôn khan một trận nàng đem buổi sáng ăn đồ vật toàn phun ra sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh ngẩng đầu xem ân tuyết trước khi Ân Tuyết Trước còn có thể nhìn đến nàng trong mắt run run thủy quang. Ân Tuyết Trước, nàng một chữ miệng, nước mắt liền lệch lạch lệch lạch cạch mà tạm xuống dưới, thật ghê tởm a, thật sự thật ghê tởm a o o o. Này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi? Ta không được. Ân Tuyết Trước ánh mắt lạnh hơn, một chân giẫm lên này nhùng qua trên người, hung hăng mà nghiền nghiền, tiểu như cá trạch nhùng qua ở hắn lòng bàn chân liền rễ rủa cũng không dám, chỉ là khóc không ra nước mắt. Ân Tuyết Trước giơ tay khiến cho chung quanh dòng nước Đem Quỳ Yên qua loa mà cọ rửa một lần, lại một tay đem nàng xách lên, hướng chính mình cung điện bay đi. Hắn đem Quỳ Yên ném vào cung điện mặt sau hồ nước bên trong, đem nàng toàn thân qua lại tầm mấy lần, tiểu cô nương nắm chặt hắn trước ngực và áo, hai mắt đỏ rực, còn không ngừng mà hút cái mũi nước nở, thân mình còn ở rất nhỏ mà đánh run. Nàng lúc này là thật sự sợ hãi. Ân tuyết trước có chút bực bội, đem lây chính mình, ở trước ngực cùng tới cùng đi lông xù xù đầu đi xuống một ấn, thô bạo nói, thành thật điểm. Quý Yên bị hắn một hùng, càng thêm bị khuất, lại không phải nàng phải bị nuốt, ai thấy kia đại điều cự mãng đều sẽ sợ a. Như vậy ghê tẩm thật sự thực làm người hỏng mất đã, còn không được người khóc sao? Quý Yên đoán hận mà buông ra nắm chặt hắn tay, lần đầu không có tốt như vậy tính tình, quay đầu phát lên nàng hờn dỗi, còn không có tới kịp khí ra cái nguyên cơ tới, Ân Tuyết trước cũng nhảy vào trong nước, một tay đem nàng ấn ở hồ nước lạnh băng ngọc bích biên, kéo ra nàng xiêm ý để. A, Quý Yên hốt hoảng mà ôm chính mình vai lại muốn chuyển qua đi, Ân Tuyết trước đem nàng chuyển qua tới, hoàn toàn không cảm thấy nhìn nàng có cái gì không đúng, cứng rắn cánh tay gắt gao mà kiểm chế nàng, không được nàng lộn xộn, chậm rãi đem nàng dính đầy chất nhầy tóc dài ướt nhẹp, quá bẩn. Ân Tuyết trước mãn nhãn lệ khí, cũng thật là tức giận, hắn không có gì kiên nhẫn, đem lộn xộn quý yên lay sạch sẽ, ấn ở trong ngực, nàng vốn đang cùng rơi xuống nước vịt dường như lung tung thịt, lại dần dần ở trong lòng ngực hắn an phận xuống dưới, đầu trôn ở hắn ngực. Từ bên thái đến cổ đều dần dần bị nhiễm một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Ân Tuyết trước có chút nghi hoặc, hai căn ngón tay thon dài vây trụ nàng đỏ bừng lỗ tai, nói: "Đỏ? Quý Yên, ngươi thực nhiệt." Ân Tuyết trước cảm thụ một phen thủy ôn, thủy ôn là bình thường lạnh, chỉ là bọn hắn thân thể so thủy ôn lạnh hơn, giờ phút này tắm ở trong nước, là ấm áp cảm giác, cũng không đến nỗi đem nàng năng đỏ. Ân Tuyết trước ngón tay thình lình xệ ra, cứ như vậy kẹp lấy nàng lỗ tai, Quý Yên nho nhỏ một cái giật mình. Bởi vì hắn không trộn lẫn bất luận cái gì mục đích nghi ngờ, ngược lại làm nàng vô thố lên. Nàng muốn như thế nào giải thích đâu? Nàng chỉ là bình thường phản ứng A, cái nào nữ hài tử bị người kéo ra quần áo, còn như vậy ngâm mình ở trong nước, đều đến mặt đỏ thai hồng. Nhưng nàng lại không hảo cùng này ma đầu nói rõ ràng, nàng liền cảm thấy quái quái, một bên thôi miên chính mình, ân tuyết trước không hiểu phương diện này sự tình, một bên lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến không chỗ dung thân, bên thay càng ngày càng năng thiêu đến má nàng cũng nóng rát. Quý yên, không, không phải. nàng ngữ khí gặp gùn, như là có chút vô thố, đầu trôn đến cẩn thận, như là cố ý lén gạt đi cái gì giống nhau. chẳng lẽ là nhung qua bị thương nàng? Ân tuyết trước cao mày suy tư một lát, ngón tay nhéo nàng cằm, cường ngạnh mà đem nàng từ chính mình trong lòng ngực đảo ra tới, chỉ thấy là một trương đỏ dựa khuôn mặt nhỏ, hồng đến giống thục thấu quả táo, lại so với ngày thường có vẻ càng vì đang yêu, tròn xoe trong mắt còn mở mị hơi nước. Sáu hổ và giận dữ mặc danh, vô thố mà nhìn hắn. Tóc dài ướt đẫm, trên đầu còn không ngừng mà đi xuống lạc bạc nước, đem lông mi đánh đến ướt đẫm tấu, sơn đến con ngươi càng như mai con thanh triệt vô tội. Cửu u chi hỏa màu lam nhạt hoa văn lan tràn ở nhị sau, ánh cực hạn màu đỏ, càng thêm vài phần vũ mị. Nếu là một cái bình thường nam nhân, giờ này khắc này có lẽ sắp cầm giữ không được. Nhưng Ân Tuyết trước chỉ cảm thấy trong lòng ngực người không bình thường, trừ bỏ lỗ tai, mặt cũng là hồng, cổ cũng là hồng. Hồng đến như là chín giống nhau. Nàng giống một con thục thấu trứng tôm, ân tuyết trước ma xui quỷ khiến mà rỗi tay nhéo nhéo, cảm thấy xúc cảm còn hành. Hắn méo, trong lòng ngực tiểu cô nương nháy mắt tặc bao, bắt đầu lung tung thịt, cao cao bắn khởi bọt nước rơi xuống hắn vẻ mặt. Ngươi ngươi ngươi, ngươi, ngươi quá mức. Hiện tại quỳ Yên một chút liền tạc, xấu hổ và giận giữ lại sinh khí, lại không biết từ đâu khí khởi, lại sinh khí lại không có cách nào, cuối cùng hỏng mất mà đưa lưng về phía ân tuyết trước không ngừng a a gọi bậy. Thật quá đáng. Nàng bị nuốt liền tính, lại bị hắn bái quần áo tắm rửa. Người này một chút cũng chưa tự giác, hắn không tự giác liền tính, hắn muốn gì chính là cái đại ma đầu. Nàng quả thực là náo chịu, thời điểm mấu chốt hại cái gì xấu hổ a, mặt đỏ còn bị hắn bắt được. Mất mặt đã chết. Nàng sợ không phải cái dừng bút, ngốc bức, đi. Quỳ Yên thật sự toàn thân đều không thích hợp, phát tiết tựa mà chi chi gọi bậy một hồi, giống chỉ loạn lăn lộn hamster nhỏ còn không có kêu lên vài câu, ân tuyết trước mắt đen nguy hiểm mà nhữ lại, giơ tay hủy diệt vẻ mặt thủy, giơ tay điểm nàng sau cổ một chỗ, Quỳ Yên chỉ cảm thấy sức lực lại không có, cả người đều sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn tùy tiện bài bố. Ân tuyết trước cơ hồ là không có gì giới tính ý thức. Hắn có chỉ là trùng tộc ý thức, chuyên nghiệp kỳ thị nhược kê nhân loại 100 năm, Quỳ Yên dừng ở trong tay của hắn, trợn to mắt nhìn trên không, thật sự hảo mẹ nó tuyệt vọng. Khiến cho nàng mạc danh nhớ tới chính mình từ trước ở nhà cấp dưỡng miêu khi tắm cảnh tượng, nàng dưỡng miêu trời sinh sợ thủy, chết sống không phối hợp, vì yên ấn nó rửa sạch sạch sẽ khi, nó phỏng trừng cũng là không có sai biệt tuyệt vọng đi. Nàng vì cái gì hôn đến cùng miêu giống nhau, vì cái gì ân tuyết trước tẩy đến như vậy hứng thú giặt rào. Quỷ yên hai mắt phóng không, nhìn để sát vào ma đầu mặt, hắn ngẫu nhiên còn xoa bóp nàng gương mặt, như là chơi thượng nghiện, một chút cũng không có không kiên nhẫn. Người ma đầu nhân thiết đâu. Ngươi nhưng thật ra cho nàng không kiên nhẫn a Không kiên nhẫn mà ném ra nàng a Quỷ yên, ma đầu óc rồi, gọi hệ thống. Ngay thường liền ái giả chết hệ thống căn bản mặc kệ nàng, liền một tiếng tất, đều không có phát ra tới. Xong việc, Quỷ yên ăn mặc thu mật đưa lại đây tần váy, bọc chính mình phàm nhân chuyên trúc tiểu trăn xúc ở một bên vẫn không núp đích, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác mắt to, gắt gao mà nhìn ân tuyết trước. Ân tuyết trước bất động, nàng cũng không dám động. Nàng liền cảnh giác mà nhìn hắn. Sợ hai hắn kế tiếp có cái gì động tác, nàng tại chỗ ngồi sồn trong chốc lát, lại bắt đầu cảm thấy chân bọc đến nàng có điểm nhiệt, trong chốc lát lại cảm thấy bên hông nai lưng hệ đến có điểm thật chặt, lạc đến nàng có điểm không thở nổi, quý yên lại nho nhỏ mà ở trong chân vận mèo, trong chốc lát lại cảm thấy ân tuyết trước cho nàng mặc quần áo khi, có phải hay không đem quần áo chỉnh tự mặc nhầm? Như vậy tưởng tượng, phảng phất trước ngược hệ mang cũng nháy mắt căng thẳng không ít, lạc đến nàng hô hấp khó khăn, quý yên bắt đầu cả người không thích hập lên. Ân tuyết trước tản mạn mà dựa vào trong điện trường kỳ thượng, đen nhánh tóc dài đổ xuống mà xuống, cùng thuần hắc quần áo cơ hồ hòa hợp nhất thể, sườn mặt lạnh leo như ngọc thạch, một bàn tay lười nhác mà chống gương mặt, toàn thân đều lộ ra lười biếng tùy ý. Hắn vô luận là hướng nơi nào ngồi xuống, đều đẹp đến giống một bức cổ điển mỹ nhân đồ. Quý yên nhìn hắn gục xuống mí mắt, tựa hồ là lăn lộn mệt mỏi, đang ở nghỉ ngơi. Nhưng ma đầu không phải không cần ngủ sao? Quý yên cũng không biết hắn là thật nghỉ ngơi vẫn là giả nghỉ ngơi. Nhưng hắn nhắm mắt lại tổng phát hiện không đến nàng đang làm gì đi. Quý Yên nhịn không được cùng tiến trong chăn, hai tay nắm lấy phía sau đai lưng, tưởng mở ra một lần nữa hệ. Ấn Tuyết trước cho nàng bộ quần áo quả nhiên không đáng tin cậy, này đều xuyên gì nha? Quý Yên mở mịt mà vớt kia kết, sờ soạng sau một lúc lâu, phát hiện hắn cư nhiên hệ là bế tắc. Hắn có bệnh đi. Quý Yên giải cái này bế tắc đều phải giải điên rồi, ở trong chăn lén lút mà cùng tới cùng đi, động tác càng lúc càng lớn. Không nghĩ tới Ân Tuyết trước khi nào đã mở hai trong mắt, hơi hơi nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn nàng, đống dưng mở miệng, hơi lạnh tiếng nói quanh quẩn ở lạnh băng trong điện, ngươi đang làm cái gì? Ân. Quý Yên. Ân Tuyết trước phảng phất liếc mắt một cái nhìn thấu nàng, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, ngón tay một câu, bao lấy nàng chăn liền không cánh mà bay. Nga, nàng ở nếm thử cởi quần áo. Quý Yên mặt lại lần nữa trường đến đỏ bừng. Chương 34 Cửu Lũ Chi Hỏa 9. Quý Yên ngồi ở nơi đó động tác cứng đờ ở cuối cùng một khắc, nàng tay còn dừng lại ở phía sau bối giải ý ỉa đáy động tác thượng, cái này động tác còn không quá lịch sự, chân không cánh mà bay lúc sau, nàng ngây ngốc mà cùng ngân tuyết trước đối diện, thẳng đến đối phương lại lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. cái loại này gia trưởng phát hiện không nghe lời tiểu hài tử không làm bài tập lặng lẽ làm việc riêng bất đắc dĩ, không phải, ngươi cái này ánh mắt mấy cái ý tứ a? quý yên ngồi sồn tại chỗ, lại có chút hỏng mất, nàng làm gì đều phải bị hắn trào bao. Nàng chỉ là cảm thấy quần áo ăn mặc không thoải mái mà thôi, nàng thật sự chỉ là cảm thấy quần áo không thoải mái à. Ân tuyết trước lại chiều nàng lười biếng mà nâng nâng cảm, lại đây. Quỳ yên, bất quá đi, đánh chết đều bất quá đi. Nàng xúc tại chỗ giả chết, chưa từ bỏ ý định mà làm liều chết dây dùa, chính là bất động. Ân tuyết trước đảo cũng không nội, lặng lặng mà đợi nàng trong chốc lát, thấy nàng bất quá tới, cư nhiên phá lệ mà không có phát tác, thậm chí lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt, tiện đà xoay qua đầu nhàn nhã mà nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay còn hơi hơi gập lên, nhàn nhã mà nhẹ khâu bên người tay vịn. Ân, đại ma đầu phá lệ mà không sinh khí, lại không hung nàng lại không béo nàng, quỳ yên lần đầu tiên không được đến đáp lại, còn có chút cả người không thích hợp. Xong rồi, nàng có phải hay không sợ to khoảng, bị Ân tuyết trước khi dễ thói quen, cư nhiên không bị hắn khi dễ liền không thích ứng. Quỳ yên cảm thấy này không phải cái hảo dấu hiệu, veo veo chính mình cánh tay, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Đây chính là cái ma đầu A. Nàng lặp lại cho chính mình tẩy não, còn không có mặc niệm thượng vài câu. Dư quang đống nhiên thoáng nhìn cái gì quái vật khổng lồ từ cửa vào được. Tốc độ cực nhanh, như là hoạt tiến vào, còn một bên hoạt một bên phát ra tê tê thanh âm. Quý yên quay đầu đi xem. Này liếc mắt một cái liền nháy mắt tạc mau. Ngoa tào. Là cái kia đại mạng xả. So nàng người đều rất tốt vài lần đại mạng xả. À, Quý yên hét lên một tiếng, cả người lông tơ dựng ngược. Cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, dẫn theo làn váy liền hướng Ân Tuyết trước bên kia chạy như điên, nhảy vào trong lòng ngực hắn ôm chặt hắn eo, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, một loạt động tác liền mạch lưu loát, liền tính Ân Tuyết trước lười biếng mà không phối hợp, nàng cũng liều mạng mà hướng trong lòng ngực hắn toàn, xà, đem nàng nuốt xà. Quý Yên run bần bật, khóc không ra nước mắt, nàng đem cả khuôn mặt đều trôn ở Ân Tuyết trước ngực, trôn sau một lúc lâu, cảm giác không động tĩnh, lại nhịn không được dùng dư quang ra bên ngoài liếc mắt một cái này liếc mắt một cái phát hiện cái kia đại mãng xà gần đây ở gần tức, sợ tới mức nàng lại ở ân tuyết trước bên thai điên cuồng thét chói thay một hồi, ôm ân tuyết trước cánh tay, mặt đều doa trắng. cầu bức ân tuyết trước, hắn khẳng định là cố ý, khó trách hắn một chút đều không nóng nảy, hắn chính là cố ý đem cái kia mãng xà bỏ vào tới doa nàng, làm cho nàng chủ động nhào vào trong ngực. quả nhiên nàng không thể đối này cẩu nam nhân ôm có bất luận cái gì chờ mong, ân tuyết trước bị nàng tiến đến bên thai thét chói thay nháo đến đau đầu. Còn không có đem quý Yên từ trên người lay xuống dưới, quý Yên liền một ngụm một cái phi thường thuần thục mạc ơ, ba ba ba ba. Ba ba ngươi bảo hộ ta A ba ba. Ân tuyết trước. Nàng quá thuần thục, hắn nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Bất quá thấy nàng thật sự thực sợ hãi bộ dáng, ân tuyết trước cảm thấy không sai biệt lắm được rồi, mới chậm rãi ngồi thẳng lên, cánh tay đem quý Yên hướng trong lòng ngực mang theo mang, đem nàng hộ ở trong ngực. Trong lòng ngực mềm mại một đoàn, xúc cảm như cũng là như vậy hảo không hề đề phòng mà dựa sát vào nhau hắn, Ân Tuyết trước thực vừa lòng, chỉ dùng lệnh băng mắt phong nhìn lướt qua Nhung Qua, thu nhỏ. Nhung Qua từ khi tiến vào, đã bị quý yên này lúc kinh lúc giống thét chói tai làm cho không hiểu ra sao, hắn nhìn nhân loại này xúc ở ma chủ trong lòng lực, mới hổ chi hộ giác mà minh bạch, nga, nguyên lai thật không phải ăn. Hắn lập tức khắc sâu mà ý thức được chính mình sai lầm, ngoan ngoãn biến thành bình thường xa lớn nhỏ, Ân Tuyết trước ánh mắt như cũ thực lãnh, hắn lại rút nhỏ một chút, sau đó lại rút nhỏ một chút. Cuối cùng ngạnh sinh sinh ở đại ma vương nhìn chăm chú hạ, biến thành con giun lớn nhỏ. Nhung qua, tưởng ta ngày xưa ma vương, đường đường năm ma tướng chi nhất, hôn đến giống điều cá chạch. Nhung qua trong lòng khổ. hắn vụn về mà vặn vẹo thon dài thân hình, nâng đầu, một đôi kim hoàng dựng đồng khiếp đảm mà nhìn chăm chú vào ma chủ, tê tê lẻ lưới ra tử. Ân tuyết chức còn không hài lòng, cười lạnh một tiếng, giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Nhung qua do dự một chút, rốt cuộc bắt đầu miệng phun nhân ngôn chậm rãi nói lên toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Hắn nói, trình viên đầu rắn đều hề vải hiệu siệu mà gục xuống, một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. Hắn nào biết người này ăn không được sao? Trước kia ăn như vậy nhiều người, ma chủ cũng chưa nói hắn ăn sai rồi a. Nói nữa, ma chủ cũng không chiêu cáo quần ma, hắn lại hàng năm không ở ma vực, hoàn toàn không biết ma chủ hiện tại dưỡng sủng vật đam mê như thế độc đáo. Hắn một cái thành thật mãng, hắn dễ dàng sao hắn. Hảo sai sự không tới phiên hắn thật vất vả trở về một chuyến, cư nhiên còn bị Sương Minh tên kia hố, hắn một bên khắc sâu mà cùng ma chủ kiểm điểm chính mình sai lầm, một bên điên cuồng đem nổi hướng Sương Minh trên người ném. Sương Minh vừa thấy đến thuộc hạ, liền chủ động cùng thuộc hạ nói chuyện, một hai phải thủ hạ đi u thủy cảnh một chuyến. Thuộc hạ cũng cảm thấy ma chủ dưỡng phạm nhân không thể ăn, nhưng Sương Minh hắn một hai phải ta ăn, hắn gạt ta nói phạm nhân chính là vì ta chuẩn bị sự vật, thuộc, thuộc hạ thật sự không biết không thể ăn. Nói thực ra. Nàng này cũng không trường nhiều ít thịt, nhìn tất cả đều là xương cốt, cũng không tu vi. Này cũng không thể ăn a. Quý Yên, không phải, người ném nổi liền ném nổi, ghét bỏ nàng không thể ăn là có ý tứ gì? Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái dạng nào cấp trên sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới đâu. Quý Yên rất muốn phản bác, lại sợ vừa nhấc đầu liền thấy kia chỉ đại mã xã, nàng gắt gao ôm Ân Tuyết trước, tiếp tục làm nàng con lười. Ân Tuyết trước một bên hưởng thụ mà ôm trong lòng lực mềm mại thiếu nữ thân thể. Một bên không chút để ý mà nghe xong ngọn nguồn, mí mắt hơi hơi sốc sốc. Hắc Long Mi hạ tròng mắt lạnh băng như xương. Hắn thủ hạ ma một cái so một cái kiệt ngạo khó thuần, hắn nhưng thật ra rất ít quan giáo. ngày thường liền tính ngầm đánh nhau hầu đả, chỉ cần không vi phạm quy định cắn nuốt cấp thấp ma, hắn cũng lười đến quản bọn họ như thế nào lan lộn. Trước kia Sương Minh lung qua đánh nhau, đâm suy sụp ma vực một tòa núi cao, tương cập ngàn vạn tiểu ma, Ân Tuyết trước cũng không nhúng tay. Hắn kỳ thật là cái thực lười quân chủ nhưng là cái này thực lười quân chủ, hắn dưỡng tiểu phế vật thiếu chút nữa bị nuốt, nàng nếu là thật bị ăn, khác không nói, hắn cũng sẽ bị nhung qua dạ dày cấp tiêu hóa rớt. Ân Tuyết trước hoàn toàn không thể tiếp thu, vô luận từ nào một phương diện, hắn ấy mắt tràn đầy lệ khí, hắn không thể hiện tại liền bóp chết này cá trạch lớn nhỏ nhung qua, màu đen móng tay ở Quý Yên sau trên cổ chậm rãi sẽ qua, mang theo một trận sởn tóc gáy ngứa. Quý Yên, da đầu đã tê dần. Quý Yên lặng lẽ ở Ân Tuyết trước dưới trưởng văn mèo. Thập phần khó chịu đến ngẩng đầu, lộ ra một đôi ướt át con người, nỗ lực lộ ra đáng thương biểu tình, mắt trông mong mà nhìn hắn. ân ma đầu quả nhiên xoay qua đầu, tay thu trở về. Đem sương minh gọi tới. ân tuyết trước nhàn nhạt nói. Nhung qua hơi hơi vui vẻ, vội vàng lấy con jun hình thái bò đi ra ngoài, vừa muốn ở cửa một lần nữa biến ra cự mãng, liền nghe thấy phía sau ma chủ lạnh căm căm mà bồi thêm một câu liền như vậy bò qua đi. Nhung qua. Này này này, này cũng quá xa. Này muốn bỏ bao lâu a? Nhung Qua nháy mắt liền choáng váng. Căn cứ lập công truột tội tâm thái, Nhung Qua liền tính bị lệnh cưỡng chế muốn bỏ, cũng thật sự đi đem Sương Minh gọi tới. Sương Minh có thủ tất báo, là toàn bộ ma vực có tiếng tàn nhẫn ngắc, máu lạnh vô tình, lúc này cư nhiên phá lệ mà biến thành thu nhỏ lại nguyên hình tiến vào, Nhung Qua còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện, tính toán chủ động nhận sai, ai biết này chỉ lông sù su độc băng lị tiến ma chủ tầm điện, liền trước rũ cái ưu nhã lượe eo, mềm mại mà kêu một tiếng yêu. Nhung qua. Người bàn cái giám anh. Đối thủ một mất một còn phong cách đột biến, nhung qua nổi lên một thân nổi da gà. Sương Minh lại không thấy nhung qua, hắn đầu một hoài, lật qua thân mình nằm trên mặt đất, lộ ra mềm mại cái bụng tới, tiếp tục rối mềm mại thịt lót, tiếp tục miêu miêu kêu. Rõ ràng không phải miêu, hắn mèo kêu lại rất thuần thủ, quả nhiên kêu vài tiếng lúc sau, thân tuyết trước trong lòng ngực quý yên lặng lẽ dò ra đầu tới, lộ ra một đôi tỏ mỏ đôi mắt. Nhìn đến trước mặt Sương Minh lúc sau. Nàng kinh hỉ mà la lên một tiếng, hảo đáng yêu. Này chỉ, lông xù xù, hai nhọn, là động vật họ mèo. Chọc chúng nàng tâm. Nàng cẩn thận quan sát một chút, đen nhánh con ngươi lấp lòe tò mò quan mang, cùng nghiêng đầu xương minh đối diện. ân, hình thể có điểm giống mai nam yêu, nhưng là lỗ tai càng tiêm một chút, thân thể thô tráng, màu lông thiên thâm, có điểm giống lão hổ, nhưng càng giống linh miêu. Quỷ yên còn ở cùng xương minh đối diện, còn có chút do dự. Sương minh bỗng nhiên lại mềm mại mà miêu một tiếng. Âm cuối lại kiều lại mềm, đáng yêu đến muốn mệnh. Quỳ yên rốt cuộc cầm giữ không được, tứ ân tuyết trước trong lòng ngực nhảy ra tới, trực tiếp nhào hướng này chỉ đại miêu. Nàng muốn loát. Quỳ yên chạy trốn quá kích động, hoàn toàn đã quên chính mình còn không có hoàn toàn học quá đi đường. Lại là một cái cùng phía trước không có sai biệt lòng bản chân trưởng, tay nhỏ lung tung múa may đi phía trước tài đi. Sau đó loảng soảng kỷ một tiếng, quăng ngã. Đất bằng quăng ngã. Ở đây sở hữu. Quỳ yên quỳ dạp trên mặt đất, cánh tay quăng ngã đau, khuôn mặt nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng đến đỏ bừng. Á á á, quá mất mặt. Quỳ yên quỳ dạp trên mặt đất, yên lặng đem đầu vùi vào khử tay, bên thai hồng đến lấy máu, giả chết giống nhau vẫn không núp nhích. Ân tuyết trước nhăn lại mi. Hiển nhiên cũng là bị nàng xuẩn tới rồi. Sương Minh quan sát kỹ lưỡng cái này vụng về lại đáng yêu phàm nhân cô nương, hắn phía trước nghe xích dương để qua một câu, chỉ biết nàng địa vị không tầm thường. Cũng đúng là bởi vì biết nàng khả năng không phải bình thường phàm nhân, xương minh mới có thể khuyến khích tiêu ngốc lạp bẹp nhung qua đi ăn nàng. Xương minh xưa nay rào hoạt, là cái lão âm dương nhân. Nhung qua này buồn mãng thực hảo cổ động. Nhung qua quả nhiên xui xẻo, cái này phàm nhân quả nhiên không bình thường. Xương minh biết rõ phàm nhân thích dưỡng miêu, đặc biệt là loại này trai trai phàm nhân, đối lông xù xù đặc biệt không có sức chống cự, lúc này mới hóa thành nguyên hình lại đây. Mắt thấy ma chủ không có gì phản ứng. Sương Minh tự phát mà tiến đến Quý Yên bên người, hai chỉ móng đuốt đi phía trước ruôi ra, hơi hơi cùng khởi bối, ở nàng trước mặt mềm mại mà kêu một tiếng. Miu ô! Miu miu miu Hắn một đều, Quý Yên quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Nàng thử tính mà ngẩng đầu, lộ ra một đôi đen nhánh con ngươi, cùng này chỉ tiểu linh miêu đối diện. Hảo đáng yêu nha! Quý Yên cùng nó thấu đến hảo gần, có thể rõ ràng mà nhìn đến nó trên người mềm mại lông tóc, nàng cũng cảm thấy không đau, bò dậy ngồi dưới đất, mở ra hai tay. Đem Sương Minh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, còn dùng sức mà cọ cọ. Hảo đang yêu, ngươi là nơi nào tới tiểu khả ái nha. Quỷ yên hoàn toàn không có ý thức được cái này chính là ma tướng Sương Minh, tiếp tục vui vẻ mà loát hắn cái bụng, lại cúi đầu chôn ở nó lông xù xù cái bụng thượng, hít sâu một hơi, hôn miêu, sảng. Nhung qua, thân mẹ nó tiểu khả ái. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình cái này đồng liêu cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, đều nhiều ít tuổi ma, cư nhiên lửa gạt vô chi thiếu nữ. Ma mãng nhung qua ý đồ tới gần, lại nghĩ tới Quý Yên sợ hắn, đành phải bàn thành một đoàn, một mình súc ở trong góc ủy khuất. Hắn còn không phải là không mau sao, vì cái gì đãi ngộ kém lớn như vậy. Quý Yên bên kia thập phần vui sướng, nàng đem này chỉ thu nhỏ lại bản linh miêu ấn trên mặt đất qua lại luót một lần, sau đó tay xuyên qua nó nách, đem nó cử lên, trước quan sát một chút công mẫu, thất vọng nói, nguyên lai là chỉ công, không thể sinh tiểu nhãi con a. Sương Minh, Quý Yến nghĩ lại tưởng tượng, công cũng con hành lại bọc nó tiểu thí thí, giống ôm hải tử giống nhau ôm nó, yêu thích không buông tay. Nàng trong lòng Ngực Sương Minh ngay từ đầu còn rất đắc ý, nhưng không nghĩ tới Quý Yên loát miều thủ pháp dần dần thô bạo, cuối cùng cư nhiên sờ lên hắn cái đôi cùng ngông, mắt thấy tiết tháo khó giữ được, hắn không tình nguyện mà ở Quý Yên trong lòng ngực đạp một cái chân sau, Quý Yên lại nhéo nhéo hắn mặt, bất mãn nói, ngoan nhi tử, cấp mụ mụ ôm một cái sao? Sương Minh, nhi tử? Sương Minh trầm mặc, liền Ân Tuyết trước đều cổ quái mà nhìn một màn này. Đôi mắt dừng ở Quý Yên đâu ở xương Minh trên mông tay, trầm giọng nói, "Lại đây." Quý Yên ôm Tiểu Linh Miêu ngoan ngoãn dịch qua đi. Ấn Tuyết trước một tay nắm lên nàng trong lòng ngực độc băng lị, đem nó ra bên ngoài một ném, giơ tay một chút, này đoàn đáng yêu lông sù sù liền thành một cái hắc y ả nam tử. Hồ Ly mắt, tướng mạo trung mang theo một tia tà khí, thoạt nhìn cực kỳ không dễ trọng. "Quý Yên?" Nàng nhìn nhìn chính mình tay, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Nàng nắm lên ân tuyết trước tay háo, ở mặt trên lau lau, ý đồ đem linh miêu hương vị chuyển rời đến ân tuyết trước trên người. Ân tuyết trước khỏe mắt run rẩy một chút. Hắn nhớ nhịp, lạnh như băng mà nói một câu lăn, kia một xà một lị còn không có bắt đầu động, vì yên cho rằng hắn đang nói nàng, ngoan ngoãn mà đứng dậy, tính toán đi xa điểm, kết quả bị ân tuyết trước một phen xả đến trong lòng được tới, bị hắn hung hăng mà bắt cầm. Nàng bị bắt ngẩng đầu lên, đồng tử hơi co lại, kinh giật mình mà nhìn hắn. Ân Tuyết trước đấy lòng tràn ngập một cổ không thể nói tới tức giận, nguy hiểm mà nheo lại con ngươi, dung nhan nửa ẩn ở trong bóng tối, khẽ môi độ cùng lạnh băng. Quy Yên cùng hắn trượt dạ mà đối diện, nghe thấy cửa điện đóng lại thanh âm, kia hai chỉ rõ ràng là làm hại một phương ma tướng, lại lưu đến so con thỏ còn nhanh, bốn phía thực mau khôi phục can tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Quy Yên nghĩ nghĩ, có thể là Ân Tuyết trước trời sinh toi ở sạch, bởi vì nàng đem linh miêu hương vị dính trên người hắn mà bất mãn. Nàng cảm thấy không khí muốn sinh động một chút, liền dẫn đầu xấu hổ mà cười nói, ha ha. Không nghĩ tới a, các ngươi ma vực ma còn có như vậy đáng yêu. Ân tuyết trước lạnh nhạt mà nhìn nàng, cái loại này ánh mắt chính là ngươi xong rồi ánh mắt. Quỷ yên đáy lòng một hư, hắn ánh mắt càng thêm trào phúng. Quỷ yên cảm thấy hắn dây tiếp theo lại muốn bắt đầu châm trọc nàng. Ma xui quỷ khiến mà, ở hắn mở miệng trước một giây, nàng ngâng lên tay bưng kín hắn miệng. Nga lậu, song liêu. Nàng không cẩn thận dùng sờ linh miêu ngông cái tay kia. Quý Yên thấy Ân Tuyết trước ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lạnh xuống dưới, hắn lại lộ ra quen thuộc cười lạnh, tay lại chậm rãi tham thượng nàng sau cổ, chậm rãi dùng sức, rõ ràng lại là tưởng béo nàng. Quý Yên ra đầu tê dần, khẩn trương mà nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo, trên môi lại truyền đến mềm mại xúc cảm. Quý Yên đầu góc một mục, khó có thể tin mà mở to hai mắt, vừa vận thấy Ân Tuyết trước phóng đại mật mật lông mi, hắn chính buông xuống con ngươi, tay chống nàng sau cổ. Đều không phải là là muốn béo nàng Mà là một cái không được nàng lui về phía sau tư thế Cánh môi ở môi nàng thật mạnh nghiền một cái Như là phát tiết dường như Đúng vậy, không phải thân, là nghiền một chút Một cái có chứa trả thù tính nghiền Như là muốn đem trên môi dính thứ không tốt Cũng mạt đến miệng nàng thượng giống nhau Ân tuyết trước hơi hơi tránh ra Lúc này mới vừa lòng mà nhìn Quý Yên Như vậy, hẳn là liền hết giận đi Chương 35 cửu vũ chi hỏa mời Quý Yên nàng bị thân đến có chút nốc, nhưng nàng vừa nhìn thấy ân tuyết trước trả thù tính biểu tình, lập tức liền minh bạch, tựa như cái loại này học sinh tiểu học đánh nhau, người em ta đụng phải một chút ta một hai phải đâm trở về giống nhau, hắn thật là ở thực nghiêm túc mà trả thù nàng, trả thù thủ đoạn hào ấu chỉ, ấu chỉ đến nàng quả thực không biết nên như thế nào phung tảo. Không, hắn này trình độ, phòng trường học sinh tiểu học đều so với hắn sẽ, hắn hẳn là nhà trẻ tiêu chuẩn. Quý yên nghĩ nghĩ, cũng học chính mình còn ở thượng nhà trẻ cháu trai. Vươn một cây tay nhỏ chỉ, đối hắn so một cái tiểu. Không cùng ngươi chơi nga. Ân tuyết trước nhíu mày, hát nhuận con ngươi nhìn này cùng tay nhỏ chỉ, giơ tay nắm ở lòng bàn tay, hỏi, này lại là có ý tứ gì? Quý yên hướng hắn lộ ra một cái giả cười, chính là ta rất muốn tấu ngươi lại bắt ngươi không có biện pháp ý tứ. Ân tuyết trước quả nhiên lộ ra cực kỳ sung sướng tươi cười. Quả nhiên là như thế này, hắn đơn thuần chính là đam mê độc đáo. Quý yên đã sớm hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì cổ quái Mỗi lần đem nàng khi dễ thật sự tạc mau thời điểm, tâm tình của hắn liền vô cùng sung sướng. Hiện tại xem ra, quả nhiên người này chính là tiểu học, chính là tiện tiện mà thích xem nàng tức giận đến nghẹn khuất lại không có cách nào bộ dáng. Quỳ yên một bên nhìn hắn cười, còn một bên có chút tiếc đối, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên, liền như vậy bị này ma đầu đập hư. Một chút trong tưởng tượng lãng mạn đều không có, chỉ có cho nhau phân cao thấp. Có thể là bởi vì hôm nay vừa mới bị hắn lay tắm rồi. Nàng đã sớm đối với loại chuyện này không sao cả, chỉ là nho nhỏ thở dài một chút, sơ không nụ hôn đầu tiên kỳ thật đã không sao cả. Nhìn Ân Tuyết trước cười đến như vậy vui vẻ, cũng trên cơ bản chết lặng. Người a, không phải ở trầm mặc trung bùng nổ, chính là trầm mặc trầm mặc tắt hỏa. Quý Yên ôm Xuân Minh, Ân Tuyết trước không thích, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh mà tốn nàng phao tắm rửa, lại thay đổi thân sạch sẽ xiêm y lìa. Quý Yên lúc này mới phát hiện góc hai ba cái dương sắt phóng rất nhiều xiêm y lìa, tất cả đều là nữ tử váy. Thoạt nhìn đều là vì nàng chuẩn bị Cái gì nhan sắc đều có Còn khá xinh đẹp Chính là này cũng quá nhiều Bất quá Quý Yên nghĩ lại tưởng tượng Dựa theo ân tuyết trước mỗi lần đều xé nàng quần áo cách làm Này đó quần áo cũng là dùng một lần Lại giống như không nhiều lắm Quá xa xỉ Quý Yên lại nghĩ tới chính mình ăn cơm khi mạn hán toàn tịch Như vậy xa xỉ sinh hoạt Nàng từ trước nằm mơ cũng không dám khoa trương như vậy Như vậy tưởng tượng Đi theo ân tuyết trước hốn Thật sự rất tuyệt a. Quý yên lúc này tắm rửa không có loại thịt, ân tuyết trước đem nàng bắt được trong lòng ngực nghe nghe, mới nghiêm trang gật đầu nói, sạch sẽ. Quý yên, cho nên ngài nghe ra cái gì tới sao? Kỳ thật kia chỉ linh miêu nghe lên cũng không có cái gì hương vị, Quý yên ôm nó thời điểm, cũng chỉ là cảm thấy nó lông xù xù, sờ lên thực thoải mái, mỗi một cây lông tóc đều bóng loáng nu thuận, cũng không phải cái loại này bình thường dơ hề hề hoang dại động vật. Dù sao cũng là ma, này đó có pháp thuật gia hỏa đều không dính khói lửa phàng tụ càng đừng nói chọc một thân mùi tanh. đối với ân tuyết trước cố ý hành vi quý yên tỏ vẻ không hề phản ứng bị tốn đến ân tuyết trước trước mặt lúc sau thậm chí chậm gì gì mà ngáp một cái chui vào trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế phi thường thuần thục mà ôm hắn ngủ gần ân tuyết trước hắn cúi đầu yên lặng nhìn nàng vài giây tay hơi hơi do dự một chút đặt ở nàng bên hông nếu đều là mềm mại thì thỉnh quý yên quý yên cái này ngủ gần chỉ đánh rất nhỏ một lát Đan Tuyết trước kỳ thật không bài xích nàng ngủ ở trong lòng ngực hắn, hắn thậm chí thực thích như vậy ôm Quý Yên, bởi vì nàng sờ lên mềm mại, nhưng là Quý Yên dẫn đầu chịu không nổi, từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra ngoài, này một nhảy lại hơi kém bay lên trần nhà, nàng vội vàng ngồi xổm xuống ổn định thân hình. Lại vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Người này thật sự hảo quá phân, hắn móng heo rốt cuộc đang sở nơi nào? Quý Yên cảm giác cái tay kia trong chốc lát niết nàng trên eo tiểu thịt thịt, trong chốc lát ở nàng lưng thượng vô vẻ chơi đùa. Trong chốc lát lại thưởng thức tay nàng, điên tới điên đi, vui vẻ vô cùng. Quý Yên, ta ngủ được mới là lạ. Ân tuyết trước xem nàng tỉnh, biểu tình còn có chút tiếc nuối, hiện nhiên là còn không có niết đã quyền. Quý Yên, ngươi là cái biến thái sao? Ngươi có biết hay không nữ hải tử là không thể sơ loạn? Ân tuyết trước hơi hơi mỉm cười, ngươi là nữ hải tử, nhưng ngươi cũng là của ta. Quý Yên, vẻ mặt của hắn thực nghiêm trang, Quý Yên biết hắn chỉ là đơn thuần mà ở nói cho nàng sự thật. Nhưng là như vậy đột nhiên nói loại này cùng loại ngôn tình trung bá tổng lợi kịch, làm nàng mạc danh mặt già đỏ lên, tim đập lỡ một nhịp. Ân tuyết trước sinh đến như vậy đẹp, mỉm cười nói ra nói như vậy, thật sự rất khó làm người không động tâm. Quý yên mạc danh có chút biệt nữ, chậm rãi cọ trở về ân tuyết trước bên người ngồi, biểu tình còn mang theo điểm nhi buồn bực, đổi ai bị xà ăn lúc sau lại là tắm rửa lại là té ngã còn bị khi dễ, ai đều buồn bực à. Ân tuyết trước nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, thoáng nhíu nhữ mày. Quý yên thoạt nhìn thật sự có điểm hề phải không phân chấn, đầu nhỏ gục xuống, dẫu cái miệng nhỏ không nói một lời, bởi vì phía trước ở trên người hắn cọ quá, xem ý còn có chút hún đột, tóm lại thấy thế nào như thế nào đáng thương, hắn tiểu phế vật bị hủy khuất, hôm nay bị lăn lộn tàn nhẫn, vừa mới tắm rửa thời điểm còn có chút nóng lên, tựa hồ là sinh bệnh dấu hiệu. Ân tuyết trước cảm thấy chính mình dưỡng phạm nhân lâu như vậy, đối phạm nhân đã xem như thực hiểu biết, hắn bắt đầu căn cứ chính mình dưỡng phạm nhân kinh nghiệm, phân tích quý yên trạng huống. Vì thế không cần nghĩ ngợi mà nâng lên tay tới, sờ sờ nàng gương mặt, cảm giác không phải thực năng. Quý Yên. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị hắn sờ soạn một chút mặt, này giống như chơi lưu manh hành vi làm nàng mở to hai mắt, ân tuyết trước ai đến hảo gần. Quý Yên nghe được hắn nghiêm trang mà nói thầm, giống như lại không bệnh. Quý Yên. ngươi mới có bệnh. Quý Yên trừng mắt hắn, ân ma đầu kiểm tra xong tiểu cô nương, còn thực săn sóc hỏi nàng, ngươi cảm nhận được đến nơi nào không khỏe. Có A. Quý Yên biểu tình tối tăm nói, lòng ta không thoải mái. Nàng nhưng quá khó tiếp thu rồi. Mắt thấy ân tuyết trước lại muốn tới sờ nàng lực, Quý Yên che lại ngực, chạy nhanh sửa lời nói, không đúng không đúng. Ta ta, ta chính là có chút không vui. Nàng làm bộ làm tịch mà hít hít cái mũi, bắt đầu lên ăn hắn, ngươi đều không được ta thấy tiểu tân, còn cường ngạnh mà bức ta tắm rửa, ngươi cũng không có bảo vệ tốt ta, làm kia chỉ đại sa nuốt ta. Nàng thật sự hào hủy khuất. Quý Yên con ngươi nước mắt ở xoay tròn, ân tuyết trước hơi hơi nhấp môi, rũ con ngươi nhìn nàng, tựa hồ ở tự hỏi nàng có phải hay không thật sự thực quỷ quất. Kỳ thật hắn không phải đặc biệt nghĩ đến minh bạch, ngày thường cùng nhân tộc đối kháng, hắn dưới trưởng sở hữu ma, liền tính mạng đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, hồn phi phách tán đều không thấy bọn họ như thế nào bị quất. Nàng điểm này sự tình, vì cái gì có thể bị quất thành như vậy, không khỏi cũng quá kiều khí một chút. Nhưng quý yên giống như vốn dĩ chính là kiều khí, nàng như vậy yêu đứt. Đừng nói cùng người liều mạng, liền ma vực thực vật đều có thể ăn luôn nàng. Giống như điểm này nhi bé nhỏ không đáng kể sự tình đối nàng tới nói rất nghiêm trọng, lại hợp tình hợp lý. Ân tuyết trước miễn cưỡng tiếp nhận rồi một chút những việc này rất nghiêm trọng quan niệm, lại theo nàng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào, mới có thể vui vẻ lên. Quý yên túi đầu, đôi mắt lại lặng lẽ sáng lên. Đề yêu cầu sao? Nàng buột miệng tốt ra, về sau ta chính mình tắm rửa. Không được. Về sau ta chính mình mặc quần áo. Không được. Ta muốn treo ngươi, ta không cần học đi đường. Không được. Quý Yên biểu tình lại lần nữa tối tăm lên. Cho nên, cái gì đều không được, ngươi rốt cuộc hỏi ta làm gì. Ân tuyết trước hát nhuận trong mắt nhìn Quý Yên, suy tư một chút, tiếp tục lắc đầu, ánh mắt một chút rút đi mềm mang, trở nên thanh nhuận đạm mạc. Hắn tử trong lòng mang theo điểm nhi kháng cự, chục điều phủ quyết, giống như này mỗi một cái đều không thể thiếu, rõ ràng là hắn ở khó xử Quý Yên, giờ phút này lại càng như là Quý Yên ở khó xử hắn. Quý Yên e sợ cho hoàn toàn đánh mất chủ quyền, cuối cùng ở hắn muốn thu hồi ánh mắt phía trước, lại nhanh chóng bắt lấy hắn ống tay áo nói, kia, kia thấy một chút tiểu tân, tóm lại có thể đi. Ân Tuyết trước không cần nghĩ ngợi, không liếc đến nàng lại ủy khuất lên ánh mắt, hắn nhíu mày nói, vì sao một hai phải thấy hắn không thể? Quý Yên thuận thế liền ủy khuất nói, ta còn không phải là vì ngươi a. Ân Tuyết trước nhướng mày, giơ tay nắm nàng mặt, vì ta. Quý Yên chu lên môi đỏ, lần đó Sích Dương nói Ân rượu nhu rơi xuống huyền nhai nếu là lạc nhai mà chết, không khó tìm đến thi cốt, đến nay đều không có tin tức, nhất định là còn sống. Thiều tân ca ca Thiều bạch cũng không biết xuất quan không có, nếu là xuất quan nói, hắn nhất định sẽ đi cứu Ân Diệu Nu. Ân Tuyết trước vừa nghe đến quen thuộc tên, ánh mắt nháy mắt lánh lệ xuống dưới, nghiêng thu hút phong quét nàng liếc mắt một cái, cho nên đâu? cho nên ngươi nếu muốn biện pháp ngăn cản nha, cái kia đấy vực quý yên do dự một chút, kịch thấu không tốt lắm, hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, nàng lại như thế nào cùng hắn giải thích? Nàng trước tiên biết ngài thấp có linh nghiệm sự tình đâu, nàng linh cơ vừa động, thay đổi cái cách nói, ân diệu nhu có thể hôn cho tới bây giờ địa vị, có thể thấy được nàng là cực có thủ đoạn, này loạn nàng nếu không ngã thân còn hảo, nếu là thật sự xoay người, cùng tiểu bạch liên thủ diệt trừ nhân cơ hội sát hại nàng tông môn, về sau bọn họ càng thêm đồng tâm hiệp lực đối phó ngươi, đối với ngươi nhưng không hảo a, nói như vậy, hẳn là liền rất hợp lý đi, còn phù hợp vai ác tư duy, vai chính không có việc gì thời điểm liền phải làm sự tình. Vai chính xảy ra chuyện thời điểm càng muốn phòng ngừa bọn họ tuyệt chỗ phùng sinh. Như vậy xem ra, nàng còn có làm vai ác thiên phú đâu. Quý yên lặng lẽ đắc ý một phen. Sau đó cầm đã bị trắng non ngón tay thon dài nhéo lên. Ân tuyết trước tay thực bạch, thon dài sạch sẽ, chỉ là mặt trên tinh mịn màu đen mạch lạc, làm toàn bộ tay có vẻ vô cùng khủng bố. Nếu xem nhẹ không xem, gần chỉ xem ngón tay hình dạng, là rất đẹp. Ân tuyết trước bóp nàng cầm, cẩn thận quan sát giây lát, đống dương lên môi. Phát ra một đạo mang, cười khí âm tới, là một loại thực châm chọc tư thái. Toàn thân đều viết ngươi này tiểu phế vật còn rất có ý tưởng. Không thể tưởng được ngươi còn rất thông minh. Ân Tuyết trước rất có hứng thú, lười nhác mà dựa vào một bên, nghiêng đầu nhìn nàng, nói nói ngươi kế hoạch. Nàng kế hoạch a? Quý Yên kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cụ thể kế hoạch. Chính là, ngươi làm Thiếu Tân tới hấp dẫn hắn ca ca lực chú ý nói, Thiêu Bạch liền sẽ không vội vã đi cứu Ân Diệu Nhu nha. Quý Yên xoa xoa tay nhỏ, Thử nói, sau đó, ngươi không phải rất muốn sát ân diệu nhu sao, ngươi có thể nhân cơ hội đi giết nàng. Bất quá nàng nhớ tới nguyên thư cốt truyện, ân tuyết trước giết ân diệu nhu lúc sau, còn lưu luyến không rời bảo lưu nàng hồn phách, liền nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Nàng cũng không biết ân tuyết trước hiện tại, đối ân diệu nhu là cái dạng gì cảm tình. Hắn còn sẽ liên tiếp sao? Hắn còn không bỏ xuống được sao? Ân tuyết trước đối nữ nhân khác không dao động, liền thu mật như vậy đại mỹ nhân nhi đều có thể bỏ qua có phải hay không bởi vì trong lòng đã có ân diệu nhu đâu? Quý yên không biết, nhưng là ân tuyết trước nếu không thật giết vai chính, hắn kết cục như cũ sẽ cùng nguyên thư giống nhau thê thảm. Quý yên kỳ thật đối với cái này nữ chủ bất mãn, chủ yếu vẫn là đến từ chính nàng mà dị sở quan hoàn, một người dựa vào cái gì hưởng thụ mọi người liều sống liều chết, lại như vậy đương nhiên mà phản giống một chân. Ân diệu nhu là nhất không có lập trường thảo phạt ân tuyết trước người, quý yên đối nàng trắng ghét, đến từ chính chỉnh quyển sách mà dị sở giả thiết cũng đến từ chính nàng đối ân tuyết trước tàn nhẫn độc gắt, Quý yên, kỳ thật còn có chút ghen ghét nàng. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy ghen ghét, hiện tại tưởng tượng, lại càng nghĩ càng ghen ghét. Đi con mẹ nó quan hoàn, dựa vào cái gì tất cả mọi người thích nàng đâu, quý vân thanh như vậy não nằm liệt ai đến khăng khăng một mực còn chưa tính, vì cái gì liền ân ma đầu đều trốn không thoát loại này giả thiết. Ân tuyết trước cũng chỉ biết khi dễ nàng, trong miệng hắn nói muốn sát ân diệu nhu, Phỏng chưng vẫn là đem nàng trở thành cái loại này vì yêu sinh hận bạch nguyệt quang đi. Chương 36 Cửu Vũ chi hỏa 11. Ân Tuyết trước vẫn là như vậy lười nhác tư thái. Nguyên tưởng rằng Quý Yên hội trưởng Thiên Đại Luận nói ra cái đến không được kế hoạch ra tới, không nghĩ tới là như thế này đơn giản ý tưởng, bất quá Ân Tuyết trước cũng không thất vọng, hắn thậm chí cảm thấy, Quý Yên nên như vậy đơn giản, nàng nếu tâm tư quá mức quỷ quệ, ngược lại làm hắn chán ghét. Tâm tư quỷ quệ nữ nhân, tổng làm hắn nhớ tới một ít không như vậy tốt hồi ức. Nay tiểu phế vật nói nhiều như vậy, đánh quan tâm hắn cờ hiệu, cũng không biết có phải hay không thật sự. Bất quá. Tính. Hắn quay đầu nhìn về phía quy yên, đem nàng bắt được bên người tới, lo chính mình nói thầm một câu, miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Nói, liền đem nàng ôm vào trong ngực, thân hình tại chỗ biến mất, bất quá khoảnh khắc chi gian, liền bay đến ma vực địa lao ngoại. Địa lao ngoại trông coi tiểu ma vừa thấy ma chủ đích thân tới, đều sợ hãi nên giá, ân tuyết trước trực tiếp lược hướng tầng chốc nhất. Đi tới giam giữ Tiểu Tân nhà ra ngoại. Ma hiểm tốc độ quá nhanh, những cái đó tiểu ma hồi lâu mới đuổi theo. Vừa thấy là ma chủ muốn gặp Tiểu Tân, vội không ngừng nói, "Bẩm ma chủ, này nhân tộc, lần trước xích Dương đại nhân tới nhìn quá một lần, thẩm vấn hắn một ít lời nói, chỉ là cho hắn một chút tiểu nhân hình phạt, hiện giờ liền một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng, tiểu nhân phỏng chừng cũng không có tác dụng gì." Dừng một chút, còn nói thêm, "Phía trước người này, vẫn luôn xảo suy nghĩ muốn gặp Quý Yên, nhưng là Sích Dương đại nhân vẫn chưa để ý tới." cũng không cho chúng ta quấy rầy mà chủ ngài. Thấy nàng, ân tuyết trước trong lòng ngực quý yên nhô đầu ra, như như mày. Lần trước vừa thấy, nàng độc phát đi được vội vàng. Thiều tân hiện tại bộ dáng, thập phần không ổn. Sợi tóc hôn đột, cả người bị huyết nhiễm hồng, thân hình gầy ốm không ít, cũng không biết đối với ma tới nói nho nhỏ hình phạt, trên thực tế lại là kiểu gì tàn khốc. Nàng nhịn không được nói, hắn cái gì cũng không biết ra, các ngươi liền không thể đối hắn hảo điểm như sao. Vạn nhất đã chết làm sao bây giờ Kẻ tiểu ma kinh dị mà nhìn Quý Yên liếc mắt một cái, nhưng ma chủ chưa từng mở miệng, bọn họ bách với uy áp, chút nào không dám trả lời. Quý Yên từ ân tuyết trước trong lòng ngực tránh thoát ra tới, ở lồng sắt ngoại gần gũi nhìn nhìn Tiểu Tân, có chút lo lắng. Nay vẫn không núp đích, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Nàng lại về tới ân tuyết trước bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, "Ngươi có thể hay không? Cứu hắn một chút a." Ân tuyết trước cũng không do dự, trực tiếp thỏa mãn Quý Yên, làm người đem Tiểu Tân mang ra tới. Lâm Thời đem An Trí ở nhất tới gần Ân Tuyết trước cung điện thạch thất, Ân Tuyết trước nguyện ý đáp ứng Quý Yên đem người mang ra tới đã tính thực cho nàng mặt mũi, cố tình Quý Yên còn quân lấy hắn, làm hắn sai sử những cái đó tiểu ma cấp Tiểu Tân đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Thiếu Tân lâm vào hôn mê, mãi cho đến buổi tối, hắn mới tỉnh lại. Quý Yên ở thạch thất ngoại do dự, nhìn về phía bên người Ân Tuyết trước, bỗng nhiên giơ tay giữ chặt hắn ống tay áo, "Ngươi, ngươi có thể hay không đừng cùng ta cùng nhau đi vào a?" Ân Tuyết trước rũ mắt thấy nàng, kia thái độ hiển nhiên là không được. Quý yên rồi dám nói, chính là hắn sợ ngươi nha, ta không có phương tiện cùng hắn đơn độc nói chuyện, ngươi liền ở bên ngoài hủy khuất một chút được không? Ân tuyết trước, Ân tuyết trước, không được. Quý yên, ba ba, tiêu ba ba cũng vô dụng, không chỉ có là nàng hiện tại đã đem ba ba tiêu đến thập phần thuận miệng, ngay cả Ân tuyết trước chính mình, đều đã bị nàng tiêu đến miễn dịch. Quý yên tại chỗ do dự một chút, lại cọ tiến lên đây, đống nhiên bắt được Ân tuyết trước tay, như là hạ rất lớn quyết tâm đem hắn tay hướng chính mình trên bụng một phóng, làm hắn miết thịt thịt. Nàng vẻ mặt tự mình hy sinh khuất nhục biểu tình, kiểu như vậy tổng có thể đi. Ngươi, ngươi tùy tiện miết đi. Quá khó khăn, nàng cư nhiên hôn tới rồi muốn bán đứng thân thể nông nổi. Ân tuyết trước nheo lại mắt, quả nhiên thoải mái dễ chịu mà nhéo một chút Quý Yên trên bụng tiểu thịt thịt. Lại nói tiếp, Quý Yên bị hắn dượng đến mượt mà một chút, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng gây đến toàn thân đều là xương cốt. Vừa thấy chính là bị một đám người xa lánh khi dễ tiểu đáng thương. Ân tuyết trước thực vừa lòng chính mình nuôi nấng thủ pháp, niết đủ rồi thì thịt, rất rộng lượng mà nói, đi thôi. Ân tuyết trước tuy rằng là ma đầu, lại so với rất nhiều người đều phải nói một không hai, cũng thập phần giảng tín dụ. Hắn nói không đi vào, liền thật sự sẽ không đi vào. Quý yên yên tâm mà đi vào. Cái kia thạch thất rất nhỏ, mặc dù cách tường đá, nàng cũng tiểu tâm mà đến bước số, không có cùng ân tuyết trước ly đến quá xa. Đi vào Thiểu Tân bên người lúc sau, Quý Yên lấy ra chính mình phía trước tìm thu mật muốn trị liệu miệng vết thương thuốc mỡ. Ở hắn bên người ngồi sổm xuống, phát hiện hắn đã sớm đã tỉnh. Thiểu Tân nhìn nàng. Không khí không biết vì cái gì, đồng nhiên có chút xấu hổ. Nguyên lai like ngươi chính là Quý Yên. Thiểu Tân há miệng thở dốc, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Quý Yên gật gật đầu, nhấp khởi môi. Nàng vẫn luôn không có cùng Thiểu Tân cho thấy chính mình thân phận, hình như là kêu một lần đột phát, ân tuyết trước kêu tên nàng. Mới làm Thiều Tân biết nàng là ai Thiều Tân vô lực mà dựa vào vết đá Đánh ra trước mặt cái này tiểu cô nương Không thể không nói So với thượng một lần nhà giam gặp nhau Vì yên sắc mặt hảo rất nhiều Không hề suy yếu Nguyên bản khô héo tóc dài trở nên thực nhu nhuận đen bóng Liền trong ánh mắt thần thái đều sáng không ít Toàn thân thậm chí tản ra ánh lượng ánh sáng Giống Pháp Ngọc đông nhiên bị mài rúa tinh xảo Làm người không rời được mắt Ân tuyết trước thật sự không có bạc đáy nàng Một cái tàn nhẫn độc các ma. Tự nhiên thật sự dung hạ nàng, thiều tân nhớ tới phía trước kia một mặt, hắn nghe nàng nói lâm xương thành sự, chỉ đương nàng bị ma tộc xúi giục, lại nhiều nói đều chưa từng hoàn toàn để ở trong lòng, chính là nàng đống nhiên độc phát, làm hắn ý thức được nàng cũng không có nói dối, nàng trong miệng ngươi cho rằng ta còn sợ chết sao? nguyên lai là người sắp chết đập nồi diềm thuyền, thiều tân biết nàng là quý yên lúc sau, đáy lòng đó là trầm xuống, hắn đương nhiên biết quý yên là ai, quý minh chủ muội muội, năm đó mưu hại ân trưởng môn làm sở hữu tu tiên giới người đều vì này khinh thường, thậm chí còn có người la hét muốn trừng phạt nàng, cho nên sau lại nàng trở thành tế phẩm, bị hiến cho ân tuyết trước. Nguyên lai nàng là như thế này nhận thức ân tuyết trước. Thiều tân tâm tình phức tạp, trước mắt người này vô luận là ai, hắn đều có lập trường phản bác nàng. Nhưng duy độc là quỳ yên, bị lấy đi tìm cái chết quỳ yên, nàng có lý do đứng ở ân tuyết trước góc độ, bởi vì là bọn họ trước muốn nàng chết. Quỳ yên xem hắn nhìn chằm chằm vào chính mình không nói chuyện, không biết hắn suy nghĩ cái gì chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, liền giơ lên trong tay rược, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nếu không, ta trước cho ngươi thượng dược. Thiều Tân lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. "Quý Yên, đại ca, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì, xem đến ta khiếp đến hoảng. Thiều Tân bỗng nhiên nói, "Ngươi có phải hay không bởi vì bọn họ cưỡng bách ngươi đi chịu chết, cho nên mới trái lại đầu nhập vào ân kiết trước, chỉ là vì trả thù bọn họ." Quý Yên sững sốt, hồi lâu lại lắc đầu, "Không phải." Thiều Tân nao nao Ta không cần thiết như vậy cực đoan, bởi vì vài người muốn giết ta, liền hận mọi người, ta chính mình cũng là người, không phải sao? Quý yên nghĩ nghĩ, cũng không biết hẳn là như thế nào cùng hắn giải thích, tổ chức một chút ngôn ngữ, kỳ thật, cũng không cần thiết bay lên đến như vậy mặt, ta cũng không có như vậy đại gia tâm, chỉ là ai rất tốt với ta, ta liền đối ai hảo mà thôi. Thiều tân nhữ mày nói, chính là, ma vốn là ta ác. Quý yên nói, có lẽ đi. Kỳ thật nàng tiếp xúc nhiều như vậy ma cũng không có cảm giác được cái gì tại ác, ôn nu thu mật tỉ tỉ, còn có những cái đó vì cường đại liền tánh mạng đều không cần tiểu ma, còn có cái kia bị ân tuyết trước dọa thành cá trạch đại mã xà, lông sủ sù tiểu linh nhiu, còn có một hai phải liếm nàng bạch bạch, cảm giác bọn họ đều khá tốt chơi. Chỉ là chúng sinh các có các sinh tồn chi đạo mà thôi. Quý Yên không có quên lúc này tới tìm tiểu Tân Mục đích, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta lúc này tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói một việc. Ngươi cảm thấy ma là tại ác? Điểm này ta cũng không tưởng thay đổi, ta cũng không cần phải cầu ngươi lập trường. Chỉ là ta lúc này tới, không phải vì ma tộc, mà là vì điểm tộc. Thiếu tân ngẩn ra một chút, điểm tộc. Điểm kỳ thật phân rất nhiều loại, trong đó nhất thưa thất chính là ân tuyết trước như vậy linh hiểm, nhưng là bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ tuổi nhỏ đều giống nhau nhỏ yếu. Thực gây yếu, lại bởi vì cả người là bảo, thường xuyên bị người bốn phía bắt giữ, vì các loại ích lợi. Cho nên cơ hồ không có có thể thành niên điểm tộc. Ân Tuyết trước như vậy cũng là nghìn năm qua đầu một cái, nhưng là tu chân giới trước đây từng có văn bản rõ ràng quy định, lén bắt giữ hiểm tộc là trái với môn quy. Thiêu tân không biết vì cái gì việc này lại xả tới rồi hiểm tộc trên người. Quý Yên nói, Ân Diệu nhu gần nhất đoạn nhai, sinh tử không biết, rất nhiều người đều đang tìm nàng. Cái gì? Thiêu tân kinh hãi, đang muốn đứng lên, lại xả tới rồi miệng vết thương, đau đến hút không khí. Quý Yên vội vàng đem trong tay thuốc mỡ đưa cho hắn, ý bảo chính hắn cho chính mình gì thuốc. Lại nói, ngươi không cần lo lắng ngươi ân trường môn, đến nay nếu chưa từng tìm được thi thể, chắc là còn sống. Cái kia đấy vực có rất nhiều hiểm tộc, ta hiện tại chỉ là lo lắng, nếu đám kia người đi dưới vực sâu tìm ân diệu nhu, tìm được đám kia hiểm tộc, lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng kỳ thật lo lắng chính là đám kia hiểm tộc bị người luyện thành đan dược, cuối cùng tăng trưởng vai chính đoàn tu vi. Hơn nữa, hiểm tộc, nàng nghĩ đến là ân tuyết trước cùng tộc, cũng có chút không đành lòng. Này nhóm người đã biết tiềm tộc trưởng thành sau có thể rất mạnh, Vấn Đạo Nguyên Văn cũng có đề cập, có người muốn dùng đồng dạng phương pháp, dưỡng thành tân ma hiểm đối phò ân tuyết trước, chính là đều thất bại. Một cái hoàn toàn ma hóa linh hiểm, kỳ thật cũng không phải như vậy hảo dưỡng thành, bọn họ chỉ vì cái trước mắt, vì đối phò ân tuyết trước, còn tùy ý dùng đồng dạng tàn nhẫn thủ pháp tra tấn linh hiểm, quý yên cảm thấy bọn họ cùng bị coi là tà ma ngoại đạo minh su chân nhân không có gì hai dạng, lại là đồng dạng bắt giữ chẳng lẽ còn muốn ngàn ngàn vạn vạn cái ân tuyết trước xuất hiện sao? hiện nhiên điểm này, thiếu tân cũng là cực kỳ tán đồng, hắn cũng đối rất nhiều chuyện như vậy lược có nghe thấy, vừa nghe quy yên đề cập, biểu tình liền lập tức ngưng trọng lên. quy yên nói, ngươi có thể không đứng ở ma tộc góc độ thượng, chỉ là ngươi là thiều bạch đệ đệ, thân phận đặc thù, chúng ta muốn cứu đám kia linh nghiệm nói, vẫn là yêu cầu ngươi hỗ trợ. ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ giải quyết chuyện này, sự thanh lúc sau, ta nhất định sẽ cầu ân tuyết trước thả ngươi. Nàng đều nói như vậy, thiếu tân hẳn là không lý do lại kháng cự đi. Thiếu tân đấy lòng hơi có dao động, lại hoài nghi nói, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cứu kiểm tộc. Quý yên chiều hắn cười, vậy ngươi vì cái gì lại bị ta nói động đâu? Hai người tương đối trầm mặc. Thiếu niên dựa vào lạnh băng vết đá, ngơ ngác mà nhìn quý yên, tâm đống nhiên liền mở mịn lên. Hắn nguyên bản cho rằng nàng là ích kỷ người, nhưng hiện tại cũng thấy không rõ nàng. Quý yên cho hắn tự hỏi thời gian, đem dược đưa cho hắn. Ngươi vẫn là mau cho chính mình thượng dược đi, đây là thu mật cho ta linh dược, nghe nói thực dùng được. Thiều tân mở mịt mà cuối đầu, chậm rãi đổ khởi miệng vết thương tới. Kỳ thật hắn phần lớn thương là ở trong cơ thể, bị ma khi ăn mòn lúc sau, hắn cần thiết hảo hảo điều dưỡng mới có thể khôi phục. Hiện tại là nửa điểm nhi pháp thuật đều sử không ra, giống như một cái phế nhân. Bởi vì cảm nhận được thân là phế nhân sợ hãi cùng bất lực, hắn nhìn đồng dạng không có tu vi quy yên, mới tất cả không hiểu. Vì cái gì nàng thật giống như xem đến đặc biệt hay, Quá đến so với ai khác đều thoải mái đâu. Thiếu tân thất thần gian, cũng không cẩn thận đem vấn đề này hỏi ra tới. Quý yên cấp ra đáp án rất đơn giản. Thiếu nữ ôm đầu gối ngồi dưới đất, nghĩ nghĩ, cười nói, ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là ta cũng không cho rằng, nhỏ yếu nên bị người dẫm đạp ở dưới chân, những người đó tự cao cường đại, ngạo mạn vô lễ, ta không thích bọn họ, ta cũng không thích đón ý nói hùa ta không thích người. Ta vì cái gì muốn bởi vì bọn họ thành kiến liền không cao hứng đâu. Cùng với bởi vì không có tu vi liền tự ti, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ đâu. Ta cảm thấy như vậy sinh hoạt khá tốt, không có rất lớn việc học công tác áp lực, mỗi ngày muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ, chính là nguy hiểm điểm nhi, chính là còn có Ân Tuyết trước bảo hộ ta a. Không biết từ khi nào bắt đầu, Quý Yên mỗi lần gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất nhớ tới chính là Ân Tuyết trước. Dù sao có hắn bảo hộ nàng a. Quý Yên cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp, Liền sợ ân tuyết trước lỗ thai quá nhanh nhẹ, cách như vậy hậu tường đá, còn có thể nghe được nàng lời nói. Đến lúc đó lại đến cười nhạo nàng. Quý yên cùng thiểu tân nói xong lời nói lúc sau, liền đi ra ngoài. Vừa ra đi, ân tuyết trước thấy nàng giống tuyết đôi tay, liền cười lạnh nói, có tu vi cần gì thượng dược, ngươi nhưng thật ra quản được quá rộng chút. Vừa lên tới chính là loại này âm dương quái khí ngữ khí. Người này thật sự nhảm chán, nàng liền ái cho người ta thượng dược làm sao vậy. Quý yên không quản hắn. Ân Tuyết trước lại hóa thành một đoàn hắc khí tiến đến nàng bên cổ, lệnh căm căm nói, hiện giờ giả bộ một bộ quan tâm bộ dáng, phía trước lừa hắn thời điểm cũng không hề có do dự đâu. À, nữ nhân đều là như vậy rồi, cha sao? Cái này à, nữ nhân, quý yên nghe, tổng cảm thấy có chút quái quái. Nàng hồi rồi nói, ta cho người khác đưa cái dược liền phải châm chọc niễm ai. À, nam nhân, Ân Tuyết trước, hắn lệnh mặt mày chậm rãi đi theo quý yên phía sau, lại âm u nói, ta có thể giết hắn. Ngươi dược cũng liền tặng không. Quý yên. Không phải, hắn đến mức này sao? Liên vì làm nàng tặng không dược, hắn liền phải giết người. Quý yên xoay người, cổ quái mà nhìn ân tuyết trước, đồng nhiên nghiêm túc nói, ân tuyết trước. Ân. Ân tuyết trước dùng khỏe mắt liếc nàng giống nhau, ngữ thái tàn mạn. Nàng liền yêu cầu hắn không giết người đi. Ân tuyết trước lười biếng mà chờ nàng lại đây lấy lòng. Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy Quý yên nói, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi hiện tại thực toàn, thực toàn. Còn toan đến không thể hiểu được. Ân tuyết trước. vẻ mặt của hắn cương một chút, lại lần nữa quay đầu khi, liền thấy Quý Yên đã lo chính mình đi phía trước đi, vừa đi còn một bên nói thầm cái gì. Ân tuyết trước gần thân để sắt vào, nghe thấy nàng ở phun tàu hắn. Toan cái gì a toan, không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu. Trường 37 cửu lũ chi hỏa 12. Ta thích nàng. Thu mật lệ thường kiểm tra Quý Yên trong cơ thể cửu lũ chi hỏa khi, đã bị ân tuyết trước giáp mặt hỏi vấn đề này. Thu mật tuy là bình tĩnh như nàng, đều hơi kém không đứng vững. Ân tuyết trước lại hỏi thu mật, ta thực toan. Toan là có ý tứ gì? Vì không cho Quý Yên nghe được chê cười hắn, hắn còn thực ấu chỉ mà cấp Quý Yên làm pháp thuật. Giờ này khắc này, tiểu cô nương chính cuộn tròn ở hắn bên người ngủ ngon lành, một con tay nhỏ còn hư hư mà bắt lấy ân tuyết trước đầu tóc, có lẽ là ngủ trước cuối cùng một khắc đang ở chơi hắn tóc dài. Thu mật, cái này, này muốn nàng nói như thế nào sao? Thích cái này tử, đối với nàng tôi nói, Cũng thực xa xôi a Thu mật nghĩ nghĩ, thật cẩn thận hỏi, ma chủ, ngài hy vọng nàng quá đến hảo sao? ân tuyết trước quay đầu nhìn bên người ngủ quý yên, hát nhuận con ngươi ảnh ngược quý yên ngủ nhan, tràn đầy hoang mang. Thu mật lại hỏi, nếu có người khi dễ nàng lời nói, ma chủ sẽ thực tức giận sao? Ta sẽ giết người nọ. ân tuyết trước lúc này không cần nghĩ ngợi. Tiểu phế vật chỉ có thể bị hắn khi dễ. Thu mật lại nghĩ nghĩ, trong đầu dùng sức cấp đoạt ở từ trước nghe nói quá thích, lại hỏi. Nếu nàng cùng người khác ở bên nhau, ma chủ sẽ khổ sở sao? Ân tuyết trước cổ quái nói, vì cái gì muốn khổ sở? Hàn thần thái lạnh nhạt, nhẹ nhàng bâng cơ nói, giết đó là Thu mật. Thu mật cũng không biết này có tính không thích. Làm ma tới xử lý cảm tình vấn đề, quá làm khó ma. Chỉ là, thu mật vẫn là nói ra trong lòng ý tưởng, ma chủ, thuộc hạ có thể thấy được, nàng đối ngài có lẽ là rất quan trọng, nhưng ngài là trong thiên địa duy nhất ma hiểm, hiểm tộc rất ít động tình một khi động tình, đó là không chết không ngừng, cho nên nếu không có đến cái loại tình trạng này nói, thuộc hạ cảm thấy ngai đối nàng có lẽ cũng không phải thích, thu mật cũng không hy vọng từ trước đến nay cường đại ma chủ sẽ bị một phàm nhân giảng buộc trụ. Ân Tuyết trước bấm tay nhàn nhạt gõ bên người khắc gỗ, không tỏ ý kiến, huy tay háo làm thu mật lui ra. Lúc sau hắn ngón tay đẻ đẻ quý yên sau cổ, làm nàng thức tỉnh lại đây. Ân Tuyết trước quý yên mờ mịt mà nhìn hắn, không biết chính mình cái gì vì cái gì lại ngủ rồi. Nàng kỳ thật không mê nhà, nằm nằm cũng có thể ngủ. Quý Yên ngồi dậy, không có cảm giác có cái gì không đúng. Ân Tuyết trước làm bên ngoài tiểu ma tiến vào đưa cơm, Quý Yên vùi đầu sau khi ăn xong, còn nhớ thương tiểu Tân, lại trang một chén lớn đồ ăn, chạy tới thạch thất cấp tiểu Tân đưa đi. Ân Tuyết trước biểu tình nháy mắt âm trầm. Hắn không có hắn tưởng tượng như vậy quyết đoán, cũng không có ở thu mật miễn cưỡng biểu hiện đến như vậy không sao cả, hiện giờ chán ghét tiểu Tân tới rồi cực điểm, cư nhiên còn miễn cưỡng chịu đựng không có giết chỉ là bởi vì quý yên còn trong ngoài bận việc đến cần mẫn, quý yên căn bản không biết ân tuyết trước nội tâm diễn cư nhiên nhiều như vậy, nàng mấy ngày nay đều vội vàng chiếu cô tiểu tân, mắt thấy tiểu tân thương tốt hơn một chút, nàng ngẫu nhiên còn đi cho hắn đưa cơm, cùng tiểu tân trò chuyện, nàng hiện tại không có gì bằng hữu, trừ bỏ cùng ân tuyết trước sớm chiều ở chung, tựa hồ chỉ còn lại có tiểu tân có thể bồi nàng nói chuyện hiếm. này đó đồ ăn thật sự quá phong phú, ta đều cùng ân tuyết trước nói thật nhiều thứ. Hán tuy rằng không có lại cùng lần đầu tiên giống nhau lộng mấy chục đạo đồ ăn tới, cũng vẫn là thực khoa trương. Quý Yên méo chính mình cánh tay thượng thì thít, thở dài một hơi, hỏi Thiếu Tân, ta có phải hay không thật sự mập lên? Thiếu Tân, thiếu niên đang ăn cơm đồ ăn, mê mang mà nhìn nàng tự mình rối rắm. Quý Yên vẫn là thích gầy một chút, tuy rằng quá gầy cũng khó coi, nhưng là như vậy trưởng thị không dài ngực, chỉ là hiện béo không hiện đầy đặn, cũng quá khó coi chút. Quý Yên lại méo méo chính mình mặt, buồn bực nói: Ta cảm giác ta không phải mặt trái xoan, ta giống như thành viên mặt. Ta hôm nay quần áo đã không có mặc sai à, chính là cảm giác khẩn một chút, nên không phải là lại béo đi. thiếu tân. Kỳ thật, cũng còn hảo, ta cảm thấy ngươi hiện tại so từ trước đẹp rất nhiều. Quý yên ánh mắt sáng lên, thật sự. Thiếu niên vụn về gật đầu. Quý yên lại bắt đầu nói thầm, quả nhiên vẫn là ngươi hảo, ân tuyết trước thật sự thật quá đáng. Ta hỏi hắn có phải hay không béo, hắn cư nhiên nói ta so bạch bạch còn béo. Nàng tức giận đến quay hàm Phình Phình, lại phun tào ân Tuyết trước, quả nhiên ta không thể hỏi hắn, hắn chỉ biết cười nhạo ta. Thiều Tân. Thiều Tân không biết vì cái gì nàng luôn đem cái kia đại ma đầu treo ở ngoài miệng, mỗi lần nàng bắt đầu mắng ân Tuyết trước thời điểm, hắn đều có chút khẩn trương. Kia chính là ân Tuyết trước, giết người không chớp mắt ma chủ, chính là nàng thần thái lại quá tự nhiên, Thiều Tân mỗi lần bạch bạch khẩn trương một phen sau, lại có chút mở mịt. Chẳng lẽ là hắn quá mức đại kinh tiểu quái? Kỳ thật thật sự không như vậy đáng sợ. Chính là thật sự thực đáng sợ a quý yên mỗi lần ở Thiểu Tân nơi này phun tảo song ân tuyết trước, lại chạy ra thạch thất tìm ân tuyết trước, nàng mấy ngày nay đi đường thuần thục nhiều, chính là ngẫu nhiên lòng bản chân trưởng, sẽ đến cái đất bằng quăng ngã. Ân tuyết trước xem nàng mỗi ngày đều đi tìm Thiểu Tân, nhịn nàng vài ngày, may mà kia mấy ngày hắn ở cùng xích dương thương lượng như thế nào ở nhân giới làm sự tình, không rảnh để ý tới nàng như thế nào, cũng tùy tiện nàng hạt hồi náo. Sau lại thương nghị xong. Ân Tuyết trước lại đem Quý Yên túm đi ưu thủy cảnh, lại muốn nàng tiếp tục luyện tập đi đường. Thiếu chút nữa đã quên còn muốn học khinh công Quý Yên. Thảo, nàng liền không nên đối ma đầu ôm có ảo tưởng. Quý Yên phía trước đối dòng suối nhỏ có bất hảo hồi ức, vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ liền nhớ tới cái kia cự mãng. Ân Tuyết trước lúc này thay đổi cái địa phương, tìm ma đằng dày đặc hang động, làm nàng ở này đó ma đằng chi gian tự do đi qua. Này đó ma đằng cùng bên ngoài bất động, chúng nó sớm đã tiến vào ngủ đông chỉ cần ngươi không đụng tới chúng nó, liền sẽ không bị công kích. Kỳ thật ma đẳng cũng không công kích mà, cố tình quy yên quá yếu ớt. Ân Tuyết trước giống cái giáo hải tử đi đường lao phụ thân, cùng nàng công đạo một chút những việc cần chú ý, liền ẩn thân thời khắc quan sát đến nàng, kế tiếp sự tình liền toàn bộ giao cho nàng chính mình. Hang động có rất nhiều đột ra núi đá, là cho nàng đặt chân địa phương, cũng có nhưng cũng leo lên vết đá, liếc mắt một cái nhìn qua cũng không khó, nhưng là thực tế thao tác lên, quy yên cảm thấy hảo khó. Nàng do dự một chút. Dù sao trốn cũng tránh không khỏi, ân tuyết trước hạ mình hàng quý tự mình giáo nàng, nàng vẫn là tận lực nỗ lực một chút đi. Quý yên tìm một cái điểm xuất phát, hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp, đi phía trước nhẹ nhàng nhảy, thân mình giống như phong giống nhau bay vút đi ra ngoài, đi ngang qua một chỗ sông ra vách đá khi, nàng giơ tay một chảo, miễn cưỡng ổn định thân hình. Bước đầu tiên thành công, nàng nhịn không được lộ ra một tia đắc ý cười tới. Thân thể này đích xác thân nhẹ như yến, quý yên cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một thốc lửa có thể bị phong nhẹ nhàng gợi lên, không cần quá mức lao lực, phảng phất dài quá một đôi luyện chuyển nhẹ nhàng cánh. Những cái đó tu tiên nhân sĩ, ngày thường vượt nóc băng tường, đều là cái dạng này cảm giác sao. Quý Yên không biết, cửu u chi hỏa thân là thượng cổ thời kỳ ngọn lửa, bản thân liền thắng qua những cái đó phản thai, nàng giờ này khắc này cảm giác là những người đó vô luận như thế nào tu luyện đều không thể đạt tới cảnh giới. Quý Yên thực mau hồi tâm, nhìn về phía tiếp theo chỗ điểm dừng chân. Nàng liên tiếp xẹt qua vài cây ma đằng, dần dần tìm được rồi cảm giác, đều chưa từng quấy nhiều đến ma đằng một chút ít, Quý Yên không chút nào cố sức, thậm chí là một tia hán đều chưa từng lưu, nàng tự trọng hoạch tân sinh lúc sau, đã thật lâu không có cảm giác được phía trước cái loại này chói buộc cảm, thân thể cũng hảo không ít. Theo nàng bay vút, có mát lạnh phong xuyên qua ưu tĩnh hang động, thổi tiểu cô nương làn váy tung bay, giống một con trên dưới huyền chuyển đĩa. Ánh nàng như hoa lún đồng tiền, đoán đến cực kỳ xinh đẹp. Ân Tuyết trước gan an tĩnh tĩnh mà đi theo nàng dần dần đi phía trước, tùy tay tháo xuống một đóa trên vách đá hoa, đầu ngón tay hơi hơi nghiền một cái, mang theo đẩy tay ám hương. Hán Thủy nhượng mắt đen, ảnh ngược Quý Yên thân ảnh. Cửu U chi hỏa ở Quý Yên trong cơ thể lưu lại linh phủ, đang ở thông thả sản sinh biến hóa, hắn có thể cảm giác được dung hợp ở trong thân thể hắn một bộ phận Cửu U chi hỏa càng thiêu càng vượng, phảng phất ở cảm giác Quý Yên hơi thở. Ân Tuyết trước đến nay đều chưa từng suy nghĩ cẩn thận, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Sẽ đem kiểu u chi hỏa cho nàng Có lẽ là từ thói quen ôm nàng bắt đầu Lại có lẽ là ngày đó ở nhà giam ở ngoài Hắn nghe thấy nàng nói những lời này đó Do đó động lòng chắc gần Lại có lẽ là ngày đó nàng sờ hắn cánh Ánh mắt của nàng thực sạch sẽ thản nhiên mà nói cho hắn Nàng không sợ hãi Nàng có đôi khi nhìn như nhát gan nhút nhát Bị hắn một dọa liền túng Có đôi khi này nu nhược trong thân thể lại phảng phất dấu kín không người có thể so dũng khí Liền chết đều không sợ hãi Tựa hồ không có gì có thể hoàn toàn đánh sập nàng. Ân Tuyết trước hơi hơi cong cong khóe môi, lại tiếp tục theo đi lên. Quỳ Yên bất chi bất giác, đã bay đi rất xa, nàng hiện tại tạm ở một chỗ, gặp phải một cái rất lớn nan đề. Trước mặt có một gốc cây cực thô ma đằng, hoành ở nàng trước mặt, cơ hồ đem toàn bộ hang động chặt chẽ phong kín, chỉ để lại một cái phùng, vừa vặn đủ nàng qua đi, chỉ là hơi chút chết đi, liền sẽ quấy nhiễu ma đằng. Quỳ Yên hơi chút phòng trừng một chút khoảng cách, hít sâu một hơi. Lược đi ra ngoài, nàng lần này phi rất có kỹ xảo, cố ý dùng phía dưới một khối sông ra tiêm thạch điểm tiếp theo mũi chân, ở giữa không trung một lần nữa xúc lực, làm thân hình càng thêm ổn một ít, chỉ là nàng rốt cuộc không phải rất quen thuộc, sắp xuyên qua khe hở khi, thân hình như cũ lung lay một chút, đụng phải ma đằng. kia ma đằng đống nhiên động, động đến cực kỳ nhanh chóng, này một gốc cây ma đằng vốn là so mặt khác tuổi tắc càng dài, tu vi càng sâu, uy yên mới ở không trung trệ một chút, còn chưa phản ứng lại đây. Bên hông đã bị dây đằng nhanh chóng quấn quanh lên. Bốn phương tám hướng dây đằng toàn bộ thức tỉnh, vô số vụn vật hướng Quý Yên rôi tới. A! Nàng hét lên một tiếng, ngáy mắt bị thít chặt cổ, rất nhỏ hít thở không thông cảm truyền đến, nàng còn không có tới kịp kêu cứu, liền cảm giác thân mình một nhẹ, một lần nữa trở xuống Ân Tuyết trước trong lòng ngực. Ân Tuyết trước ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, không vui nói, "Lan." Gần chỉ là một chữ, những cái đó ma đằng giống như gặp cái gì sợ hai đồ vật, như thủy triều giống nhau rút đi. Quý Yên, hắn này một đợt bước trang đến tú đến nàng. Ân Tuyết trước quả nhiên là dối thiên dối địa tồn tại, Quý Yên từ trong lòng ngực hắn nhô đầu ra, thật cẩn thận mà quan sát đến bốn phía, còn không có thấy rõ xung quanh, cảm đã bị hai căn lạnh lẽo ngón tay nặng nề mà kiềm chế trụ. Quý Yên bị bắt ngẩng đầu lên. Ân Tuyết trước nheo nàng cảm, cẩn thận quan sát một chút nàng bị lật đến phát thanh cổ, đáy mắt lệ khí càng trọng, giơ tay vung lên, một cổ hắc khí tạp hướng về phía vết đá, hắn áp lực tức giận, lệnh giọng nói, "Lan ra đây!" Ân. Hắn làm ai lăn ra đây? Quý Yên bị bắt nâng cằm, chỉ có thể nhìn đến Ân Tuyết trước lạnh nhạt biểu tình, nghe được phía sau truyền đến sột soạt soạt soạt thanh âm, tựa hồ là có thứ gì giống xả giống nhau bỏ ra tới. Quý Yên nhìn đến Ân Tuyết trước phía sau vách đá dần dần bị dây đằng bao trùm, kia một mặt lục tưởng rậm rạp, xem đến nàng da đầu căng chặt. Đây là cái gì a? Nàng nhịn không được hỏi hắn. Ân Tuyết trước nửa cong thân mình, cùng nàng thân cao bảo trì song song, tay phải nhéo nàng hằn dưới. Ngon cay ở nàng bên cổ hướng lên trên vừa trượng, cưỡng bách nàng đem đầu ngưỡng đến càng cao, lộ ra tế bạch tú cổ. Hán đầu ngón tay ở nàng lật ngân thượng nhẹ điểm, chậm rãi hủy diệt này đó dấu vết. Một bên không chút để ý mà đáp, này cây ma đằng tuổi tác quá dài, không thể tưởng được đã tu luyện ra linh thức, dù chưa từng hóa hình, lại đủ để chiếm cứ toàn bộ hang động vì vương. Quý yên cái hiểu cái không? Khó trách kia cây ma đằng như vậy thô đâu, so nàng eo còn thô, quá già người. Ân tuyết chưa hoàn toàn đánh tan vết bầm vừa lòng mà buông ra tay, lạnh lẹo mắt phong lập tức lược hướng một bên, kia cây đại ma đằng đã ngoan ngoãn ra tới, ở một bên bản thành một đoàn, thoạt nhìn héo rũ, bị ân ma đầu sợ hai đi. rõ ràng là cái đại dây đằng, quỳ yên lại mạc danh nhìn ra vài phần ủy khuất cảm xúc ra tới, có điểm buồn cười. ân tuyết trước quá hung lạc. quỳ yên thích xem ân tuyết trước hung người khác, hắn mỗi lần hung nàng thời điểm, động tác đều đặc biệt thô bạo, nhưng là hắn trên thực tế không có thương tổn quá nàng, thời gian lâu rồi, quỳ yên đều không sợ hắn cảm thấy hắn luôn cố ý đe dọa, hư trương thanh thế chỉ là tưởng đem nàng đổ khóc, chính là hắn hung người khác thời điểm là thật sự thực hung, mắt phong lạnh lùng một lượt, liền lộ ra ba phần hung ác sắc ý, ai đối thượng hắn tầm mắt, ai liền lập tức chân mềm, giống một con thị huyết thành thánh giã thú, nay chỉ giã thú chính ôm nàng, chính giờ tay muốn tiêu chết này cây ma đẳng, kia ma đẳng thế nhưng cũng thập phần thông linh tính, mắt thấy muốn chết, cư nhiên triều quý yên phi nhảy lại đây, quý yên chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền đến chân chửa xúc cảm. Giơ tay vừa thấy, này ma đẳng biến thành hảo thật nhỏ một tay, cư nhiên ngoan ngoãn bản ở cổ tay của nàng thượng, còn dùng một mặt cọ nàng. Này này này, đây là ở lấy lòng. Quý yên nhìn này ma đẳng, rất muốn nói một câu, đại ca, ngươi làm nụ sai đối tượng. Nàng cũng chỉ là cái vật trang sức mà thôi, đối nàng làm nụ vô dụng à, đối ân tuyết trước làm nụ mới được à. Ma đẳng đương nhiên biết đối ân tuyết trước làm nụ càng tốt, chính là nó túng, nó lúc sắp chết có thể bỏ đến cái này phàm nhân cô nương trên người tới đã là can đảm đột phá phía chân trời, nào dám nhiều tới gần ma chủ một phân? Nó xem ma chủ đối cái này phàm nhân không bình thường, dù sao bất chấp tất cả, liều mạng làm nũng. Quý yên nhìn này cây ở nàng trên cổ tay loạn vận dây đằng, mặc danh cảm thấy nó động tác quyến rũ đến giống như cầu dẫn. Quý yên, ngươi hảo tao a, này ma đẳng phi thường chi không biết xấu hổ. Quý yên trầm mặc trong chốc lát, đem bị quấn lấy cái tay kia bối ở sau người, ngẩng đầu nhìn về phía ân tuyết trước, cùng hắn đánh thương lượng, nếu không. Ngươi phóng nó một con ngựa bái. Ân tuyết trước cười lạnh càng sâu. Hắn lạnh giọng nói, ai hứa ngươi chạm vào nàng. Kia ma đằng run lên, thật là run, liền quý yên đều có thể cảm giác được nó sợ hãi, thực mau nó lại về tới phía trước bàn địa phương, tiếp tục run bần bật. Quả thực không thể hiểu được, nàng lại không phải cái gì bà bối, bị chạm vào một chút làm sao vậy. Nàng tổng cảm thấy ân tuyết trước nhìn nàng biểu tình lại tràn ngập ghét bỏ, loại này ghét bỏ cùng nàng phía trước ôm linh miêu khi ghét bỏ không có sai biệt. Để lộ ra nào đó quen thuộc cảm giác, tựa hồ là ở tính toán cái gì, Quý Yên nhìn hắn ánh mắt, càng ngày càng cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn nên sẽ không lại tưởng cho nàng tắm rửa đi. Liên bởi vì thủ đoạn bị triển, nàng thật sự không nghĩ giặt sạch ra. Quý Yên phải đương trường tận bao, cũng sinh ra một tia nghịch phản tâm lý tới, hắn càng ghét bỏ nàng, nàng càng phải sờ loạn, lập tức đối ma đằng dơ tay, cũng nói năng có khí phách mà đeo, lại đây. Ân Tuyết trước mắt phóng một lực, ngươi dám? Quý Yên càng không Tiếp tục nói, lại đây. Ma Đằng. Ma Đằng nhìn này rõ ràng có khác nhau hai người, rồi dám mà vận thành một đoàn bánh quay trèo. Hoàn toàn không biết làm sao. Trường 38 cửu chi hỏa 13.